Quy 1 chương 161, Thanh Minh Điện Ly Pháp Iiye. Chương 161, Thanh Minh Điện Ly Pháp Iiye. Câu vòng quang lại lên, thần giật lăng không xuất hiện tại đáy cốc trên đường phố. Cân nhắc đến phần đông tán tu thực lực thấp kém, có chút thậm chí mới là ngưng chân cảnh 3 4 tầng tu vi. Vì vậy, hồi trở lại phong cốc phường thị thiết lập tại đáy cốc trên đường phố. Những cái kia tu sĩ cấp thấp có lẽ mua không nổi đẳng cấp cao khí cụ, nhưng là trong phường thị rất nhiều đẳng cấp cao khí cụ trụ cột tài liệu, lại đúng là tu sĩ cấp thấp cung cấp đấy. Dù sao, nếu là đem phường thị thiết lập tại huyền không đảo lên, trên bầu trời cường phong liệt, nhất định phải thiết lập phòng hộ trận pháp. Những cái kia tu sĩ cấp thấp, có lẽ liền phòng hộ trận pháp đều gây khó dễ. Vào không được phường thị, cái kia còn nói gì giao dịch. Nơi này chính là giao dịch phường thị thật nhìn, tựa hồ không được tốt lắm. Tần giật đi vài bước, liền ngừng. Tại đây đường đi hiện lên nam bắc phân bộ, hai bên có không ít kiến trúc, hoặc cao hoặc thấp. Theo thứ tự tại cửa ra vào bầy đặt một ít khí cụ đồ án, như là huyền binh, huyền hải, pháp khí, thậm chí linh thú vân vân, một ít đồ án. Rất dễ dàng lại để cho tu sĩ phân biệt ra được cái này phường thị giao dịch thương phẩm chủng loại. Trần Dật dương mắt nhìn lên, phát hiện bốn phía không ít tu sĩ cùng hắn theo bầu trời đáp xuống. Những tu sĩ này nhìn thoáng qua phường thị cửa ra vào đồ án, liền quen thuộc đi vào trong đó, một lúc sau, lại lần nữa đi ra. Có ít người đắc chí vừa lòng, tựa hồ giao dịch rất thành công. Có chút thì là lắc đầu thất vọng, xem xét đã biết rõ giao dịch xảy ra phi thoái. Tần giật nhìn qua nhiều loại cửa hàng, trong lúc nhất thời không biết đi hướng nơi nào. Huyền Bình, Huyền Khải, Pháp Ký, Tần giật cũng không thiếu. Hắn lúc này đây đến phường thị, chỉ là tùy tiện dạo chơi. Đối với có thể không tìm được đối phó cái kia ba đầu thần chỉ cảnh giới yêu vương phương pháp xử lý, cũng là không ôm cái gì lớn hy vọng. Xin hỏi vị khách nhân này, cần muốn chút gì đó này nọ? Trong tiểu điểm bộ, có thể chuyên môn để khách nhân lượng thân làm theo yêu cầu pháp khí, huyền binh các lộ vải đờ hại vũ khí hoặc là khai giáp. Thậm chí, khách nhân cái này đầu linh thú, nếu là cần gì phòng hộ pháp khí, tiểu điểm cung phục luyện khí đại sư cũng có thể hỗ trợ một hai. Lúc này, tần giật trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái chậm rãi mà nói cửa hàng lão bản. Cái này lão bản tu vi không cao, ước chừng tại ngưng chân cảnh 7 8 tầng tá hữu, mặc một bộ đoàn hoa viên ngoại phục, trong miệng mới mở miệng, tựa là chào hàng thương phẩm. Không giống như là tu tiên giả, giống như là thế tục giới người bán hàng rong. Tần giật vốn đối với chào hàng không dám cái gì hứng thú đấy. Nhưng lại hắn nghe được linh thú phòng hộ pháp khí lúc trong nội tâm khẽ động. Tại trung thổ tu sĩ giới, Phương thị ở trong buôn bán nhân loại tu sĩ công kích vũ khí, phòng hộ khí cụ, thần giật ngược lại là bãi kiến không ít. Nhưng là theo chưa thấy qua có người buôn bán linh thú phòng hộ đạo cụ đấy. Dù sao, nhân loại hình thể tương tự, vô luận chế làm cái gì phòng hộ khí cụ, nhiều lắm là tiểu là lớn nhỏ không thích hợp. Hơi chút sửa lại, có thể bán đi. Nhưng là linh thú lại bất đồng. Tu tiên giả linh thú chủ loại, đâu chỉ trăm ngàn chủng. Về bản chất, linh thú cùng yêu thú có thể là giống nhau, chẳng qua là khi yêu thú bị tu tiên giả thu phục chiếm được về sau, Nghe lệnh bởi tu tiên giả, trở thành tu tiên giả cường đại trợ giúp, mới cải biến tên, trở thành linh thú. Bất quá, rất nhiều tu tiên giả khống chế linh thú phương pháp xử lý là chế tạo linh thú hoàn, thắt ở cổ của yêu thú. Linh thú hoàn khống chế yêu thú linh hồn, tu tiên giả tế luyện linh thú hoàn. Chỉ cần yêu thú không muốn hồn phi phế tán, tu tiên giả có thể thông qua khống chế linh thú hoàn, đến cường hành tê gọi yêu thú làm việc. Dưới tình huống như vậy, một khi mất đi linh thú hoàn khống chế, linh thú cùng chủ nhân tầm đó tựu là không chết không nốt được nhân. Chủ nhân như thế nào khá tốt sẽ linh thú cần nhắc. Chỉ là lúc này, giật chợt nhớ tới cái con kia hắc Giả kia yếu thú vì hoàn thành chủ nhân di mệnh, không tiếp cùng lục vân trường lao đối chiến. Có thể thấy được, linh thú cùng chủ nhân tầm đó cũng có ở chung không sai đấy. Thượng Như hắn cùng tử điện trồn. căn bản không có linh thú hoàng khống chế, nhưng lại tận dật tin tưởng, lại nguy hiểm dưới tình huống, tử điện trồn cũng sẽ không phản bội hắn. Tu tiên giả đối với linh thú tốt, linh thú tự nhiên hiểu được có ơn tất báo. Nếu như tu tiên giả cường hành tiêu gọi, không để ý linh thú nguy hiểm, cả hai tầm đó đương nhiên là sinh tử cựu nhân. Lúc này, Tân Dật nhìn về phía tử điện trốn, phát hiện nó một đôi lỗ tai nhỏ chính dựng thẳng được cao cao. Không khỏi khẽ gật đầu nói, "Tốt, Thỉnh lão bản để ta con trò nhỏ nhi chế tạo một kiện linh thú phòng ngự pháp khí. Tốt nhất là lôi nguyên thuộc tính đấy." Tần Dật trên người có nhật nguyệt ngũ hành trạc, đây là Lục Vân Trường lão bản cho, có thể thi triển ngũ hành thuật pháp để ngăn cản công kích. Bình thường yêu thú thần thông thuật pháp đều thoát ly không được ngũ hành. Ngũ hành lại là tương sinh tương khắc, trên cơ bản có cái này, nhật nguyệt ngũ hành trạc nơi tay, bình thường thậm chí cảnh giới yếu thú, trừ phi là đánh lén, không thì rất khó làm thương tổn hại Tần giật. Tăng thêm Tần giật bản thân tu luyện đại thể, tuy nhiên hắn là Chân nguyên khai giáp có lẽ không bằng tu sĩ khác bình thường hùng hậu, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy bị thương đấy. Bất quá, từ điện trồn lại bất đồng. Từ điện chồn trước mắt tu vi, mới bất quá ngưng chân cảnh tầng thứ 8 tạp hữu. Nếu là gặp được thần chỉ cảnh giới yêu thú công kích, chỉ sợ ngăn cản không nổi. Vừa thấy Tần Dật tâm động, lão bản kia ngược lại là không có lập tức đánh cược, ngược lại lấy ra một tờ phù văn giấy, bắt đầu ghi chép. Hắn một bên ghi chép, một bên hỏi Tần Dật nói, không biết khách nhân nghĩ muốn cái gì phẩm giai phòng ngự pháp khí. Nếu là phẩm giai rất cao, tiểu điếm chỉ sợ không cách nào đáp ứng được. Phẩm giai? Tần suy tư thoáng một phát, Nhật Nguyệt Ngũ Hành Trận là huyền giai hạ phẩm pháp khí, cùng vạn không lưu ly kiếm là một cái cấp bậc đấy. Nhưng là phòng ngự loại khí cụ phổ biến so tính công kích khí cụ khó có thể luận chế, bình thường giá trị đều là công kích loại khí cụ gấp 2 tà hữu. Nhật Nguyệt Ngũ Hành Trận, nghe nói có thể ngăn cản thần chỉ cảnh tầng thứ 5 yêu vương một lần chí mạng công kích. Nếu là chỉ gặp được một đầu yêu vương, tân giật cảm giác đối phương căn bản sẽ không chú ý tới tử điện trốn. Nếu là gặp được hai đầu thần chỉ cảnh giới yêu vương, không đối phó được, tất nhiên phải lí khai. Như vậy, yêu vương tại truy kích thời điểm, cũng sẽ không đem chủ yếu mục tiêu đặt ở tử điện trốn trên người. Nói cách khác, lúc này đây liệu yêu hành động, từ điện trồn không sẽ phải chịu trọng điểm công kích, chỉ sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng đến. Nghĩ tới đây, Tân Dật liền mở miệng nói, phiền bối lao bản, chế tạo một kiện hoàn giai thượng phẩm cấp bậc phòng ngự pháp khí. Tốt nhất là lôi nguyên thuộc tính đấy. Hôm nay trước khi trời tối, có thể cầm tới tay. Khách nhân yên tâm, không có vấn đề. Buồn điểm phòng ngự pháp khí, là khác tốt rồi sở hữu tất cả trận pháp, chỉ là không có xứng đôi ngoại giáp. Khách nhân một khi có yêu cầu, chúng ta chỉ là đem ngoại giáp cùng nội tại trận pháp lắp phát, tốc độ rất nhanh, sẽ không vượt qua 2 canh giờ." Lão bản kia tiếp nhận một đơn xin ý Tâm tình vô cùng tốt. Ngón tay tại phù văn trên trang giấy liên tục động tác, lập tức tần giật sở hữu tất cả yêu cầu rất nhanh tựu viết xong. Lúc này, lão bản kia mới cười tủm tỉm nhìn xem tần dật nói, đa tạ khách nhân hân hạnh chiều cố, 1000 miếng hạ phẩm linh thạch. Hoặc là 10 miếng trung phẩm linh thạch cũng có thể. 1000 miếng hạ phẩm linh thạch. Tần giật lắp bắp kinh hãi. Giá tiền này cũng quá mắc. Hắn trong túi chữ vật đại khái chỉ có mấy trăm miếng hạ phẩm linh thạch, hơn nữa đại đa số đều là do năm tại Thiên Đô thành, Triệu Ngọc Viêm gia tộc đưa cho hắn ấy. Rồi sau đó tuy nhiên tại Dương Tông lại đã nhận được một ít ban thưởng, có thể cộng lại chỉ có đại khái 500 miếng hạ phẩm linh thạch tả hữu. Về phần trung phẩm linh thạch, Huyền Dương Tông căn bản không có chia đệ tử khả năng. Trung phẩm linh thạch, bởi vì nội tại ẩn chứa linh khí nồng đậm vô cùng, bình thường đều là lấy ra tại luyện khí đấy, sẽ không phân cho môn hạ đệ tử coi như tu luyện sử dụng. Về phần thượng phẩm linh thạch, càng là hiếm thấy. Đừng nói Huyền Dương Tông, cho dù là thất huyền tiên môn, cũng sẽ không phân cho môn hạ đệ tử. Tất cả đều dùng để khu động phái thủ hộ đại trận rồi. Càng là cỡ lớn trận pháp, uy lực lớn, cần linh thạch càng là đẳng cấp cao. Nếu không, căn bản khó có thể khu động. Như vậy đi, Lão bản, trên người của ta không có nhiều như vậy linh thạch. Bất quá, ta nơi này có không ít hoàng giai trung phẩm huyền binh, có thể dùng để chống đỡ một ít linh thạch." Trần Dật Thương lược nói. "A, hoàng giai trung phẩm huyền minh sao? Ngược lại là có thể. Bất quá, còn thỉnh khách nhân lấy ra, lại để cho ta trong tiệm sư phó xem xét thoảng một phát, tốt cho khách nhân khai mở một cái cụ thể giá tiền." Bằng không mà nói, ta tuy nhiên là lão bản của nơi này một trong, có thể cửa tiệm này trừ ta bên ngoài, chiếm cứ lớn nhất của phận, chính là thất huyền tiên Bắc Đường kiếm tông lục sư huynh. Nhắc tới Bắc Đường Kiếm Tông, cùng với Lục sư huynh, lão bản kia trên mặt tràn đầy tiêu ngạo. Tân Dật vừa hướng Bắc Đường Kiếm Tông tràn ngập hiếu kỳ, một bên đem trong túi chứa vật một ít huyền binh lấy ra. Những loại huyền binh đều là hắn tại trung thổ đánh chết được nhân, sau đó thu được đấy. Trong đó không ít đều là hoàng giai trung phẩm huyền binh, khoảng chừng hơn 10 kiện. Đủ loại kiểu dáng đều có. Khởi điểm, Tân giật còn lo lắng đối phương hoài nghi những vật này không rõ lai lịch, không chịu nhận lấy. Có thể lão bản kia chỉ là tìm người xem xét những vật này giá cả, đối với lai lịch một chuyện, không hề không hỏi. Chỉ là, nhìn xem Tân Dật ánh mắt tràn đầy vui vẻ, Tần Dật xem xét, đã biết rõ lao bản kia đa số là xem thấu những vật này, đều là lai lịch không rõ đấy. Chỉ là hắn không hỏi nhiều, Tần giật cũng không nhiều lời. Tần Dật trong nội tâm minh bạch, tu tiên giả cũng yêu thú thế giới đồng dạng, cũng là mạnh được yếu thua, hơn nữa quan hệ càng thêm rắc rối phức tạp. Trên đời này không có tuyệt đối đúng sai. Một phương thực lực không bằng người, bị người đánh chết, vừa rồi không có sư môn chi nhân hỗ trợ bảo thủ, chỉ có thể cho là không may. Nếu là lúc ấy cái chết là Tần giật, Kỷ Thiên Dương bọn người hiện tại đem huyền huyền lấy ra bán, chỉ sợ cũng sẽ không có người vì Tần Dật báo thủ. Cho nên, tân giật đối với tánh mạng của mình thấy rất nặng, cũng đem tử điện trồn tánh mạng thấy rất nặng. Hắn biết rõ, tại nơi này là lâm tu tiên thế giới, có thể làm cho chính mình hoàn toàn tín nhập đấy, cho tới bây giờ chỉ có tử điện chồn. Cho nên, tử điện trồn không xảy ra chuyện gì. Vì thế, hắn thả rằng táng ra bãi sản. Dù sao, linh thạch về sau có thể kiếm lại lấy. Có thể tử điện trồn tính mạng chỉ có một. Khách nhân thì nghỉ ngơi trong lát, lập tức có thể chế tác tốt. Lão bản kia thu tần giật huynh tăng thêm tần giật đưa cho 500 miếng hạ phẩm linh thạch, rất nhanh, hắn cửu lại để cho người bắt đầu công tác. Tân giật gật gật đầu. Liền tại bên trong cửa hàng tìm một một chỗ yên tĩnh, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Khách nhân, tốt rồi. Đại khái một canh giờ về sau, lão bản kia cầm một kiện tím xanh sắc loại nhỏ pháp khí, lóe ra nhu hòa điện mang, xuất hiện tại tần giật trước mặt. Điện mang phía dưới, tần giật chứng kiến cái này pháp trên áo, thậm chí có một cái giữ tận điện man tại rỉ rỉ du động. Cái này điện mang toàn thân đen kịt, toàn thân có một vòng một vòng màu tím đường vân, mỗi du động thoáng một phát, điện mang liền từ đường bên trong phát ra. Mà bắt mắt nhất chính là cái kia điện man trên đầu, thậm chí có một quai nho nhỏ lên. Điều này hiển nhiên không phải bình thường điện man. Hơn nữa nhìn nó đường vân, cùng bạn yêu phổ bên trong cầu long cực kỳ tương tự. Tần Dật thấy cẩn thận, không khỏi cả kinh, chẳng lẽ lại, đây là một đầu cầu man sắc hóa giao. Khách nhân tốt ánh mắt. Lão bản kia khởi điểm cho rằng Tần giật nhìn không ra pháp khí này thượng diện điện man lai lịch, lúc này nghe được Tần giật lời mà nói, không khỏi giơ ngón tay cái lên, tán thưởng một tiếng nói, cái này thanh minh điện ly pháp ý, ấy. đúng là dùng một đầu hóa giao thất bại ngàn năm, cá trình yêu thú một tức lân giáp chế ta đấy. Mà dùng để khắc chế trận pháp linh huyết, nhưng lại dùng điện ly chi huyết. Cái này pháp ý một khi do lôi nguyên khu động, cái này đầu pháp ý bên trên cẩu man tiểu sẽ tự động được phóng thích, hóa thành dài 10 trượng huyết linh ngăn cản công kích. Mượn này, trừ phi là thần chỉ cảnh giới yêu vương một kích toàn lực, nếu không, chỉ cần Cầu Man Huyền Linh bất diệt, tiểu cũng không đã bị bất cứ thương tổn gì. Hơn nữa, bởi vì điện man cùng điện ly đều là sinh hoạt ở trong nước yêu thú, phương pháp này nếu là ở thủy nguyên rồi giàu chi địa khu động, uy lực càng mạnh hơn nữa. Nghe lão bản kia trầm rãi mà nói, cẩn thận nói xong cái kia pháp ý hiệu quả, Tân Dật cũng là khẽ gật đầu. Bỏ ra giá tiền rất lớn, đương nhiên quan tâm tài liệu tốt xấu. Lúc này nghe xong, cái này pháp ý hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm. Một bên tử điện chồn càng là ánh mắt lập lòe, lộ ra vẻ hưng Tốt, đà đạt lão bản. Tại hạ cáo tử. Tân Dật tiếp nhận loại nhỏ pháp y liê, đem nó gắn vào từ điện trồn trên người. Pháp y tiếp xúc từ điện chồn thân thể, liền tự động ẩn vào từ điện trồn ra dưới lông. Bất quá cái kia một đầu cầu man ngân ký, nhưng lại ẩn ẩn tại từ điện chồn trên thân thể lưu chuyển mã bắt đầu, thoạt nhìn cực kỳ hiếm lệ. Từ điện trồn thập tự điện quang tỏa hiệu quả đã không tệ, tăng thêm cái này pháp y liê, thần chi cảnh yêu vương chỉ sợ đều phá không khai mở phòng ngự của nó rồi. Tân trong lòng điên lòng, lấy ra một tờ yêu thú xâm lâm địa đồ, thượng diện dấu hiệu lấy ba đầu yêu vương phạm vi hoạt động. Ba đầu yêu vương bên trong, trong đó có một đầu gọi là Hắc Lôi thử vương lôi thuộc tính yêu thú. Nó nội đan, vừa vặn lại để cho từ điện tròn cuốn vệ, dùng để đột phá thần chỉ cảnh giới. Tân Dật nhìn mấy lần, đem địa đồ khắc trong tấm hảm, lập tức thu nhập trong túi chữ vật. Liên vận khởi chân nguyên, hướng phía hồi trở lại phong cốc bên ngoài bay đi. Quy một chương 162, Thanh ngọc cử mãng. Chương 162, Thanh ngọc cử mãng. Siêu siêu siêu. Một đạo hư gào bình thường quang ảnh, trong rừng rậm rất nhanh lên. Giống như tia giống như xẹt qua phía chân trời, tốc độ cực nhanh. Cái này quang ảnh tại trong rừng rất nhanh xuyên thẳng qua, nháy mắt đang lúc liền toát ra đi mấy trăm dặm đường trình. Rồi sau đó, đã bị một cái lực lượng khổng lồ liên lụy, xíu, u u, một tiếng, dùng càng tốc độ nhanh, đột nhiên phản hồi. Mấy hơi thở về sau, quang ảnh trở lại một người tuổi còn trẻ trên đầu, lúc sáng lúc tối tản ra hào quang, chậm rãi cho thấy nguyên bản bộ dáng. Nguyên lai like cái này là một thanh kiếm nhỏ màu bạc. Lúc này, cái này kiếm chính quay tròn dừng lại tại tần giật trên đầu. Va vọ. giật mở to mắt, bàn tay vung lên. Tiểu kiếm tránh bỗng lúp liền chui vào sau lưng của hắn màu đen kiếm trong hộp. Vừa rồi Tần Dật đem thần thức bám vào tiểu trên thân kiếm, xuyên thẳng qua vài trăm dặm, tiểu kiếm những nơi đi qua, phản phất hắn tự mình kinh nghiệm. Rõ mồn một trước mắt, rõ ràng vô cùng. Đây là hắn đạt tới thần chỉ cảnh giới về sau, tự nhiên lĩnh ngộ một cái tiểu thần thông. Thần chi vận dặm. Trên lý luận, chỉ cần tinh thần lực của hắn đủ cường, có thể đem thần thức bám vào huyền binh phía trên, do xét vạn dặm bên ngoài tình hình. Lúc này, Tần Dật chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn về phía trước, nói ra, đại khái 300 dặm bên ngoài, yêu khí trùng thiên, có lẽ có một đầu thần chỉ cảnh giới yêu vương tồn tại. Lôi quang, chúng ta đi. Vừa lời, Tần Dật cũng không ngự kiếm phi hành tiếp thi triển khinh thân công pháp, tại đại địa phía trên chạy nhanh. Soát. Lập tức, cả người hắn liền biến thành một đầu nhàn nhạt, nhạt bóng dáng, lặng yên không một tiếng động ở trong rừng xuyên thẳng qua. Tân Dật tốc độ cực nhanh, tăng thêm che dấu khí tức, trên đường đi, bình thường yêu thú căn bản không thể phát hiện hắn. Nơi này là yêu thú xâm lâm, yêu thú phần đông. Tân Dật không sợ gặp được thần chỉ cảnh giới yêu vương. Một chọi một, hắn có lòng tin có thể đánh chết tại đây bất luận cái gì yêu thú. Nhưng là, nếu như là dùng một chúng, tại đây yêu thú chỉ sợ có mấy vạn. Nếu là chọc giận chúng, một loạt trên xuống, chỉ sợ lục vân trưởng lao đến, đến rồi, cũng muốn tạm lánh mũi nhỏ. Chém giết cái này ba đầu thần chỉ cảnh yêu vương, yêu thú nội đan, đủ để cho Tử Điệt Chồn tấn thăng đến thần chỉ cảnh giới. Đến lúc đó, ta liên thủ với Tử Điệt trồn, thực đủ sức để có thể so với thần chỉ cảnh tầng thứ 5 tu sĩ. Tại Thất Huyền Tiên môn như vậy tu tiên tông môn, cũng không tính yếu đi. Mặt khác, yêu thú huyết nhục còn có da lông, cũng không thể lãng phí. Lúc này đây đến Thất Huyền Tiên môn về sau, có thể nhất định tìm chút thời gian, cẩn thận học tập thoáng một phát trận pháp chi đạo, còn có luyện khí chi đạo. Tân tuy nhiên là kiếm tu, bản thân kiếm khí tu vi trọng yếu nhất, nhưng là tốt binh khí, lại có thể lại để cho một người mười tầng thực lực phát huy ra tầng 12 hiệu quả. Nói sau, binh khí cùng cải giáp liên quan đến trọng đại. Há có thể giả mượn tay người khác luyện chế. Đại đa số đẳng cấp cao tu tiên giả đều là mình thu thập tài liệu, sau đó dùng bản thân đặc điểm đến lượng thân làm theo yêu cầu luyện chế cải giáp cùng vũ khí. Dù sao, hiểu rõ nhất chính mình đấy, đương nhiên là mình. Lúc này đây đến yêu thú xâm lâm săn giết yêu thú, tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là tần giật cũng là không ngại ở trong lòng. Trải qua vài ngày tu luyện, bởi vì tuần dương kiếm khí cùng hắc diễm kiếm khí dung hợp, hắn hiện tại kiếm khí tu vi tăng lên phi tốc, lúc này đã vững chắc tại thần chỉ cảnh tầng thứ 2. Theo như chiếu tốc độ như vậy số dưới, nửa tháng sau có thể nhẹ nhõm đạt tới thần chỉ cảnh giới tầng thứ 3. Đến lúc đó, đối phó nhiếp hành vân, cũng có đầy đủ nắm chắc. Về phần chân nguyên tu vi, ngược lại là không có có thay đổi gì. Như trước là thần chỉ cảnh giới tầng thứ nhất, chỉ là tần giật trong cơ thể chân nguyên tựa hồ đã xảy ra biến chất, cùng ngưng chân cảnh lúc có chỗ bất động, trở nên càng thêm có linh tính. Tối tâm ở bên trong, tần giật có loại đặc thù cảm giác, tựa hồ có thể điều động càng nhiều nữa thiên địa lực lượng. Thậm chí, có đôi khi, tân giật bản năng tâm thần khế động, có thể dẫn động một ít cỡ nhỏ thần thông thuật pháp. Pháp lực. Tân giật minh bạch, đây là thật nguyên biến thành pháp lực. Pháp lực, đó là tu tiên giả chỉ mỗi hắn có năng lượng, đó là mạnh hơn chân nguyên một loại năng lượng. Đã có pháp lực, một ít huyền dương bí điển bên trong ghi lại loại nhỏ thuật pháp thần thông, ta có thể thi triển đi ra. Mặt khác, ta mới lĩnh ngộ kiếm chiêu. Vừa vận cầm những yêu thú đó đến thí nghiệm thoáng một phát, tần giật một đường tới, yêu thú khắp nơi trên đất. Nhưng là tần giật cũng không có bất kỳ sợ hãi, trong nội tâm ngược lại kích động. Đại ca, ta cảm thấy nồng đậm yêu khí. Là tại đây đột nhiên, từ điện tròn linh hồn truyền âm nói, từ điện tròn trước mắt mới chỉ vẫn không thể trực tiếp mở miệng nói chuyện. Yêu thú cần đạt tới động hư cảnh giới, mới có thể mở miệng mà không minh cảnh giới yêu thú thì là có thể biến ảo thành hình người, nghiên cứu thiên đạo, tìm hiểu ra các loại yêu tộc chỉ mỗi hắn có thần thông tuyệt pháp, vì mặt khác yêu thú truyền đạo giải thích nghi hoặc là chân chính yêu tộc đại thánh. Chính là chỗ này. Lúc này, Tần giật dừng bước. Thiên phương của hắn là một tòa cự đại núi cao, mà ở núi trước thì là một đầu rộng hơn 10 thước rộng rãi dòng sông. Trong sông, sóng cột ngập trời, vô số thủy hệ yêu thú tại dòng sông bên trong du động, quay cuồng. Một cái cực lớn ngư yêu đầu, dữ tận xuất hiện, đối với Tần Dật nghe răng mắt, phát ra thì thầm trách tiếng thê Bất quá Tần Dật đối với mấy cái này tiểu yêu thú Tình không để ý hắn cũng không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này Con yêu thu kia có lẽ tựu là ở chỗ này rồi lúc này Tần giật vận chuyển thị lực chàm chằm vào dòng sông Trung ương hắn cảm nhận được tại đây nhánh sông ở trong chỗ sâu cất giấu một cố cực lớn yêu khí thời gian dần qua Tần giật đi đến trước nhặt lên một tảng đá lớn đối với trong sông một ném phù phù thạch đầu đến vào trong nước tóe lên bọt nước chừng cao nửa thước. nhưng là rất nhanh tự thạch liền biến mất tại dòng sông bên trong dùngtần giật lực cảm giác vậy mà cảm giác không thấy cự thạch lúc nào rơi vào đái sông có thể thấy được cái này dòng sông sâu Tối thiểu có sâu hơn trăm nước. nước sâu ngàn mét, Tiềm Long Tại Uyên. Nơi này có trăm mét, Tiềm Long là không thể nào ở chỗ này đấy. Nhưng là, Cự Mãng lại khả năng. Cái này trong nước, có lẽ có dấu một đầu thần chỉ cảnh giới Cự Mãng. Tân Dật Tâm thần khẽ động, thử mỗ cựu liên kiếm thoáng một phát từ phía sau lưng màu đen vỏ kiếm trong bay ra. Hắn lúc này đây muốn săn giết ba con yêu thú bên trong, có một đầu tiểu là Thanh Ngọc của Mãng, liền tê cư tại yêu thú Sâm Lâm sông lớn bên trong. Hắn tại đến thời điểm, đã hỏi rõ ràng, cái này Thanh Ngọc Cự Mãng là một đầu thủy thuộc tính yêu thú, đặc điểm là lực lớn vô cùng, khôi phục năng lực siêu cường. Về phần thực lực là yếu thú xâm lâm 3 đầu yêu vương trong kém cỏi nhất đấy cho nên, nêntần giật tới trước tìm cái này đầu cử mãng một khi giết chết một đầu yêu vương còn lại hai đầu dù cho liên thủ tần giật cũng không sợ đáng lo có thể tạm thời tránh lui bất quá do vì thủy hệ yêu thú một mực đứng ở đáy sông không được. đượcần giật cùng từ điện trồn đợi cả buổi cũng không có gặp động tính đại ca cái này cử mãng không được chúng ta làm sao bây giờ phu cận yêu thú ngày càng nhiều rồi từ điện trồn nhìn xem bốn phía yêu thú ngày càng nhiều yêu thú bắt đầu xuống lại tới một đôi trò mắt hungăng chừng thoáng và phát đồng thời tàn mát ra một tia Huy Lập tức, những yêu thú đó gần phía trước bước chân có chút chệch chắt xoắn một phát. Bất quá, trong mắt Như trước chằm chằm vào Tần giật cùng Tử Điện Trồn, phát ra một tia hung mang. Cái kia cự mãng không được, ta đây liền xuống dưới. Tần Dật hừ lạnh một tiếng, lập tức khoanh chân ngồi xuống, đối với Tử Điện Trồn nói, "Lôi Quang, giúp ta xem chừng xung quanh. Ta dùng Tần Ngự kiếm, xuống nước đi đem cự mãng ép lên đến." "Đã biết, đại ca." Tử Điện Trồn trên người đột nhiên một hồi điện quang bắt đầu khởi động, cả thân thể tại trong nháy mắt biến lớn gấp ba. Từng đạo màu tím lôi điện tỏa liên, lần lượt ra hiện tại thân thể của hắn bên ngoài. Rất nhanh, tại từ điện trồn thân thể trước sau cao thấp, tạo thành một cái dao nhào thập tự. Đây là thập tự điện quan tỏa, là từ điện trồn buồn mạng thần thông. Đồng thời, một đầu màu xanh điện ly như có như không xuất hiện tại nó trên thân thể, hơn nữa chui vào cái kia điện quang bên trong, rất nhanh du độc lên. Điện ly du động, thỉnh thoảng ngẩng đầu, lộ ra giữ tợn khủng bố bộ dáng. Thân thể của nó tuy nhỏ, có thể rõ ràng vô cùng. Thượng diện lạnh như băng như ngọc đường vân, sáng long lanh loài sáng, màu xanh thân thể tựa như trong suốt mãn ảo, thỉnh thoảng lập qua từng đạo điện mang, tại đây tính mịch lãnh tịch trong rừng, lộ ra đặc biệt lạnh. Lôi quang, ta đã bắt đầu Vừa dứt lời, Tần Dật con mắt khép lại. Thần thức trực tiếp tiến vào 9 chuôi niệm lực huyền binh bên trong. Xíu, xíu, xíu. Tu Từ mẫu kiệu liên kiếm, lập loè khởi một hồi sáng trong màn sáng chói quả cam màu đỏ kiếm quang, trực tiếp chui vào vào trong nước. Cái này sông, thật sâu. 9 chuôi huyền binh vừa tiến vào trong nước, Tần giật liền thấy được trong nước hết thảy. Đồng thời, lòng hắn thần khu động, khiến cho huyền binh bên trên lẫm lệ kiếm khí lập tức phát ra ra. Vốn súm lại yêu thú, cảm giác được thượng diện truyền đến nguy hiểm khí tức, thoáng cái liền cách khá xa xa đấy, không dám nhặt gần. Tần Dật thần thức đến vào trong nước, cũng không có có cảm giác đến không thể đứng. Bởi vì có chín chuôi kiếm phân bộ bắt đầu, hắn nhất tâm tự dụng, ngược lại là đối với hoàn cảnh bốn phía nhìn càng thêm thêm rõ ràng. Chín chui kiếm một đường đi về phía trước, Tần Dật phát hiện cái này trong nước sinh linh hơn đáng sợ. Đều là một ít hình thù kỳ quái loài loại cá thú, mảnh dăng dập rạp, gương mặt dữ tợn. Có chút thậm chí tiềm ở trong nước, phun ra nuốt vào lấy nhật nguyệt tinh hoa, trên người tản mát ra tích tích đỏ hiển nhiên là tại tu luyện nào đó thần thông thuật pháp. Thậm chí, hắn thấy được một đầu ngũ thái ban lan cá con, có ngưng chân cảnh tu vi đỉnh cao. Trong cơ thể một quả yêu đan trong bóng đêm lóe ra hào quang, khuất phục bầy yêu. Mấy trăm đầu thủy hệ yêu thú vây quanh ở bên cạnh hắn, tùy thời xin đợi phân công. Bất quá những này yêu thú một cảm giác được tần giật chín chui huyền binh giải trên thân kiếm khí tức, lập tức liền tản ra. Một chút cũng dừng lại. Tân. Đúng lúc này, tần giật cảm giác được một hồi lạnh như băng khí tức chuyển đến. Tựa hồ bị cái gì khủng bố đồ vật theo dõi. Xuất. Một đạo lạnh như băng hắc ám bóng dáng, nhiên từ một bên ra. Tần giật chứng kiến, một đôi huyết đôi mắt, tựa như đèn lồng lồng tại đây trong nước ra lại để cho người hít thở không thông lẫnh lệ hàn mang. Cái kia cực lớn giữ tựa đầu, trực tiếp mở ra màu đỏ tươi buồn nôn nhợt rộng, một ngụm độc màu đen độc độc, trực tiếp phun tới. Tốc độ thật nhanh, là thân chỉ cảnh giới cự mãng. Cái này cự mãng công kích lăng lệ ác liệt, nếu là tần giật chân thân ở chỗ này, gặp được cái này màu đen độc độc, chỉ sợ đều chịu lấy tổn thương. Bất quá, Trần Dật lúc này ở tại đây đấy, chỉ là thần thức mà thôi. Thân thể sợ hãi độc độc công kích, nhưng là thần thức phụ thể huyền binh, căn bản không sợ độc tố. Chư phi, độc dịch của nó có thể đem huyền binh trưởng kiếm toàn bộ ăn mòn mất. Nếu không, Trần Dật căn bản không sợ. Cái kia cự mãng một ngụm độc độc phun ra, vừa vận há hốc ra, Tần Dật thần thức dưới sự khống chế, chín chôi huyền binh xoát xoát xoát trực tiếp bay vào cái kia cự mãng trong miệng. Hừ, vốn chỉ muốn đem ngươi dẫn lên bờ, không ngờ chính ngươi tìm chết. Kiếm vào cự mãng trong miệng, theo thực quản, một đường kêu gọi tiến vào cự mãng phân bụng. Nhắm ngay mềm mại thành thịt, Tần Dật khống chế huyền binh trường kiếm, một hồi chém giết. Cạch cạch cạch. Cự mãng bên ngoài cơ thể có cứng cỏi lẫn giáp phòng hộ, dù cho huyền binh cũng khó có thể tổn thương. Có thể trong cơ thể của nó, như thế nào chống đỡ được huyền binh Lúc này, cái kia cự mãng bên trong, ngũ phủ, tại Tần bị trở thành vô số vỡ. Ba ba ba ba, cự mãng đau nhức cả người quay cuồng không thôi. Cực lớn thân thể lộng l đường, đập trong cách đó không xa một đầu ngư yêu, trực tiếp đem nó đập thành thứ băng. Nước sông cũng là theo chân một hồi quay cuồng quấy. Trên mặt sông, nước gợn mấy liệt, cực lớn nước chạy vòng xoáy lần lượn xuất hiện. Ngang. Một tiếng cao vút như là kim trúc ý hệ tiếng gào thét ở bên trong, một đầu dài mấy trượng, thô nhám như thùng nước, màu xanh như ngọc cự mãng ầm ầm phá vỡ mặt nước. Ánh mắt của nó xu huyết, há to miệng, thống khổ không thôi. Vừa nhìn thấy tần giật, nội điên đồng dạng liền lao đến. Thân thể hắn mặt ngoài giáp sáng loang sáng sáng lên, tựa như làm bằng đồng xanh phích trên mặt đất, phát ra kim trúc gầm vàng tiếng vang. Lúc này, một chương tanh hôi sông vào mũi Miện Lộng, nhắm ngay Tần Dật, đột nhiên mở ra. Có thể tại lúc này, nó trong mắt không biết nhìn thấy gì, đột nhiên lộ ra một tia hoảng sợ. Ngay tại cự mạng đối diện, một đóa quả cam màu đỏ kiếm khí quán chú Liên Hoa ngân ký, đang tại bích lân kiếm lên, phát ra lập loè hào quang, sáng chói vô cùng. Thiên kiếm Liên Hoa. Tần giật cầm trong tay trường kiếm, trong mắt không hề tâm, thấp tiếng nói ở bên trong, mang theo một tia đặc tú đấy, làm cho người tìm đập nhanh vị. Quy 1 chương 163, khí linh. Chương 163, khí linh. Một điểm màu đỏ cam kiếm quang xuất hiện ở giữa không trung, chói mắt, lóng lánh, đùng, tựa như tiếng sấm đồng dạng thanh âm vang lên. Đoạn này ẩn chứa thuần dương kiếm khí cùng hắc diễm kiếm khí tranh màu đỏ kiếm quang, đột nhiên nổ tung, ngìn vạn đạo sáng chói vô cùng kiếm khí, lập tức bao phủ tại thanh ngọc cự mãng chiến đấu. Cái này kiếm khí trải qua tần giật cô động, vô cùng sắc bén, hoàng giai trung phẩm pháp ý khải giáp đều có thể phá vỡ. Thanh ngọc khỏi, so này, khí như dạng, nó màu xanh giáp bên trên. Đinh đinh đăng đăng trúc tiếng Rất nhanh, thân thể hắn mặt ngoài lẫn giáp đã bị đánh nát đạm vô quang. Tối chung, phù một tiếng, bị kiếm khí xuyên thủng. Xoẹt tá, máu tươi từ đầu của nó ở bên trong cuồn phun ra đến. Đầu đục lỗ, thần hồn chôn bụi. Dù cho nó sinh mệnh lực cường thịnh trở lại, cũng không thể chịu được. Một giây sau, một tiếng ầm vang, nó cái kia thân thể khổng lồ thậm chí không có hoàn toàn bò lên bờ, liền té trên mặt đất. Cái kia đèn lồng đồng dạng màu đỏ tươi hai mắt, trước khi chết như cũng tràn đầy sợ hãi, chầm chậm vào tần dân. Sắt lang, giật thu kiếm vào vỏ, đối mặt cự mãng trước khi sâm lên ánh mắt, không chút kiêng kỵ. Hắn đi đến trước, Đầu ngón tay pháp lực bắt đầu khởi động, tham dò vào cái kia cự mãng đầu bên trong. Rất nhanh, một quả nắm đấm lớn màu đen yêu thú nội đan bị pháp lực bao vây lấy, chậm rãi phiêu trôi lên. Lạch cạch một tiếng, rơi vào tần giật trong tay. Lập tức, một cú lạnh buốt lạnh lẽo thấm xương che kín lòng bàn tay của hắn. Lạnh quá. Tần giật ngón tay có chút cứng đờ, rất nhanh, hắn khu động trong cơ thể pháp lực. Trên tay hàn ý tối lui. Hiện ra này yêu thú nội đan rõ ràng bộ dáng. Nội đan bên trong thực sự không phải là hoàn toàn màu đen. Lúc này, tần giật chứng kiến nội ở trung ương, thậm chí có một đầu ngón cái lớn nhỏ màu xanh con rắn nhỏ đang tại du động không ngừng, ánh mắt lộ ra sợ hai cùng lo lắng. Cái này màu xanh con rắn nhỏ, cùng bên cạnh bờ đầu kia vừa mới chết cử mãng phi thường tương tự. Đây là thanh ngọc cử mãng linh hồn. Tân Dật con mắt ngưng tụ, lập tức liền nhận ra rồi. Bất quá, linh hồn của nó, như thế nào sẽ xuất hiện nội đan ở bên trong? Tân Dật có chút kỳ quái. Bất quá, tần giật quay đầu lại một suy tư, lập tức nhớ tới một ít đồn đãi. Nghe đồn, thần chỉ cảnh giới yêu thú nội đan bên trong, không những được chứa đựng lấy yêu thú tu luyện ra hơn phân nửa yêu nguyên lực, còn có thể tổn chứa linh hồn của nó. Bất quá, sẽ rất ít có yêu thú đem linh hồn chứa được nội đan ở bên trong, đại đa số đều chọn trực tiếp chạy trốn. Dù sao, yêu thú nếu là bị người giết chết, nội đan là tuyệt sẽ không bị vung tha đấy. Linh hồn chứa nội đan ở bên trong, cơ bản cũng là tương đương trui đầu vô lưới. Bất quá cái này cũng chia tình huống, nếu như là thực lực cường đại yêu thú, linh hồn ly thể y nguyên có thần thông thuật pháp, cái kia tự nhiên có thể lựa chọn linh hồn thoát đi. Chính là, cái này đầu cự mãng linh hồn thật sự quá yếu, nếu như trực tiếp chạy đi. Cho dù là ánh mặt trời như vậy yếu ớt hư đều đủ để cho nó hồn phi phế tán. Nó lựa chọn chữ nội đan ở bên trong, nghĩ đến cũng đúng hành động bất đắc dĩ. Lần này vận khí thật sự là quá tốt, ngoại trừ một quả nội đan, vậy mà còn bắt được một con yêu thú linh hồn. Tân giật nắm tay bên trong yêu thú nội đan, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Cái này đầu cự mãng thực lực tuy nhiên không được, linh hồn cũng rất nhỏ yếu. Nhưng là, một cái thần chỉ cảnh giới yêu thú linh hồn, giá trị có thể vượt xa hoàng giai thượng phẩm pháp khí. Cầm bắt được giao dịch phường thị đi bán đứng, cho dù bán 2000 linh thạch cũng tuyệt đối có người muốn. Cho dù không ai muốn Tần Dật đại khái có thể đem cái này cự mãng linh hồn giữ lại, đợi về sau học xong linh khí luyện chế pháp, tự mình đem cái này cự mãng linh hồn luyện thành khí linh. Tần giật trong nội tâm hưng phấn vô cùng, hắn thật không ngờ, đệ nhất đầu yêu vương thật không ngờ đơn giản đã bị hắn săn giết. Hơn nữa, trong nội đan còn có yêu thú linh hồn. Chỉ mong vận khí tốt như vậy, một mực bảo lưu lại đi. Tần giật đem nội đan bỏ vào trong túi chữ vật, sau đó gọi một tiếng tử điện trồn, tiếp tục đi phía trước. Trên đường đi, bốn phía yên tĩnh y mắng, không một điểm ba động. Những yêu thú đó, hiển nhiên là bị Tần Dật sợ hãi. Cái này yêu thú xâm lâm bên trong, chỉ có ba đầu thần chỉ cảnh giới yêu vương, Tần giật vừa ra tay, trực tiếp liền chém giết một đầu. Hắn thẳng đường đi tới, trên người còn lưu lại lấy cự mãng trước khi chết lưu lại khí tức. Tần Dật có lẽ người không thấy loại này luôn vị, nhưng là những yêu thú đó cái mối hạng gì linh mẫn. Nghe thấy tới hắn khí tức trên thân, đều tranh thủ thời gian đội kịp rất xa, không dám lộ diện. Những yêu thú đó tuy nhiên kiên kỵ Tần giật, không dám lại gần. Nhưng là Tần giật cũng không dám cản rỡ, ai biết mặt khác 2 đầu thần chỉ cảnh giới yêu vương có cái gì đặc thù thủ đoạn, có thể sớm phát hiện hắn. Nếu là ở rừng rậm này trong bị đột nhiên tập kích, hắn dù cho có thể chạy đi, cũng muốn bị thương. Tân Dật trong nội tâm âm thầm cảnh giác, hơn nữa đồng thời vận chuyển pháp lực, mấy cái huyền ảo đạo văn lập tức xuất hiện, bao phủ tại trên người. Rất nhanh, một tầng nhàn nhạt bóng đen ra hiện tại hắn trên người. Đây là hắn đem ẩn nạp phù văn dùng pháp lực cố động, đem ký tức của mình che lấp cùng hình thể che lấp. Ba ba ba. Lúc này, Tân Dật cả người trở nên giống như thực giống như huyễn, rất nhanh xuyên thẳng qua xuyên thẳng qua trong rừng rậm. Nếu không là nhìn kỹ, tuyệt sẽ không phát hiện. Về phân khí tức, càng là yếu ớt liền yếu tố đều không thể phát hiện. Tân. Đột nhiên Tần Dật dừng bước, con mắt cảnh giác nhìn về phía trước. Ở phía xa trong rừng rậm, chợt bộc phát ra đến rồi một hồi kịch liệt chấn động. Cái này chấn động bên trong, ẩn chứa hai chủng cường hãn khí tức, một loại tràn đầy yêu nguyên lực, có loại hủy diệt hết thảy tàn sát vừa bãi cảm giác, mặt khác một loại nguyên lực tuy nhiên tương đối yêu ớt, nhưng lại lại để cho Tần Dật trong nội tâm kinh kỵ. Cái này nguyên lực tuy nhiên không bằng yêu thú cường đại, có thể càng thêm cô đạo. Tại đây dạng chiến đấu kịch lực, vậy mà con tràn ra một kia chấn động, thật sự là lợi hại. Không biết là dạng gì cao thủ, vậy mà dẫn xuất một đầu yêu vương. Tần Dật hướng phía xa xa nhìn sang, con yêu thú kia khí tức rất cưỡng, không biết có phải hay không là Hắc Lôi thử vương. Tần Dật tới nơi này chém giết yêu vương, ngoại trừ hoàn thành lục vân trưởng lão lời nhắn nhủ nhiệm vụ, cũng là vì cho Tử Điện Tròn tìm kiếm một quả phù hợp yêu đan đến tôn phệ, làm cho nó thành công tấn chức. Nếu là Hắc Lôi thử vương bị người chém giết, không chiếm được nội đan, Tần giật mục đích tới nơi này tương đương đã thất bại một nữa. Nghĩ tới đây, Tần Dật dưới chân khẽ động, rất nhanh tiếp cận phát ra tiếng đánh nhau tiếng nổ địa phương. Meo. Hắn dịp hai phe đánh nhau kịch liệt, không tin lực đi chú ý hắn. Một cái lách mình, nhảy lên một cây đại thụ, Triệu Khai mở lá cây, hắn nhìn cách đó không xa mặt đất. Chỗ đó cắt vàng cuồn cuộn, nguyên lực chấn động cực lớn, thỉnh thoảng phát ra rầm rầm nổ vang. Mặt đất run run, giống như là phát sinh địa chấn đồng dạng. Núi đá thỉnh thoảng nổ tung, rầm rầm lăn xuống trên đất. Bùn mù cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Khung bố nguyên lực chấn động, hai phe xem ra thế lực ngang nhau. Tân Dật thân thể mục tiêu quá lớn, nếu như tiếp cận, thế tất dễ dàng bị phát hiện. Đã có. Lòng hắn thần khẽ động, từ mẫu cựu liên kiếm trong nhỏ nhất cái kia đem kiếm nhỏ màu bạc, lập tức bay ra. Quay tròn ở đầu hắn trên xoáy truyện. Tân phân ra một đám thần thức, trực tiếp chui vào tiểu kiếm bên trong. Khống chế được tiểu kiếm, nhẹ nhàng linh hỏa xuyên qua dừng tay. Vội tạm. Tiểu kiếm vừa vừa lộ ra một điểm. Đúng lúc này, đột nhiên, phía trước một đạo lạnh tấu xương hào quang, thoáng một phát nổ tung. Tân Dật phát hiện, tại hào quang bên trong, đột nhiên lao tới một người. Người này mặc áo giáp màu đen, trong tay nắm một đội trường thương. Cái này trường thương không phải huyền minh, là linh khí. Lúc này, tần giật chứng kiến, một đầu uy lam sắc dao long chính quay trùng quanh cái này cán trường thương rất nhanh du động. Mũi thương lên, linh lực bắt đầu khởi động, thậm chí có vân tu rõ ràng màu đen giao long chính mở ra miệng khẩu lỗ, lộ ra khủng bố bén nhọn răng nanh. Phát ra kim trúc ý hệt ngâm rít gào thành âm. Long là thiên địa dị thú, vừa ra đời, thực lực liền siêu việt không minh cảnh giới. Thế gian là không tồn tại chân chính long đấy. Giao long tại hình thái huyết mạch bên trên cùng long nhất tiếp cận, một khi trưởng thành, thực lực cũng sẽ không thấp hơn động hư cảnh giới. Cái này cán trường thương linh khí bên trong khí linh, lại là một đầu giao long. Nói cách khác, trong tay hắn cái này cán trường thương, là huyền giai thượng phẩm linh khí. Như vậy cấp bậc linh khí, cơ hồ cứng rắn vô cùng. Chỉ cần đâm trúng yêu thú thân thể, trừ phi đối phương là động cảnh giới yêu thú, Nếu không chỉ dựa vào mượn thân thể Lân Giáp Gia lông, như thế nào chống đỡ được cái này giao long sắc khí? Hơn nữa, thực lực của người này không kém, có thần chí cảnh tầng thứ 3 thực lực. Trên người một kiện áo giáp màu đen, thỉnh thoảng phát ra hồ báo thanh âm, đại quy mô tựa như tinh thiết, bảy tà lui tránh. Hiển nhiên, hắn cái này khải giáp cũng là linh khí. Như vậy vũ khí, như vậy khải giáp. Cái này người tất nhiên xuất từ danh môn đại phái, hơn nữa trong nhà khẳng định có trưởng bối là tuyệt thế cao thủ. Nếu không, dùng thực lực của hắn, làm sao có thể đạt được hai kiện lại để cho người đỏ mắt linh khí? Chính là, cái này người đã mệt mỏi thở nhưng lại ngay cả con yêu thú kia một kia ra lông đều không có đủ phải. Cái này lại để cho Tần giật hết sức tò mò. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, người nọ cầm trong tay trường thương, thương chọn liên hoàn, nhanh chóng đâm ra. Đen kị thương ảnh, cơ hội hợp thành một đầu thẳng tắp, phát ra đâm rách không khí chính là lệ tiếng tiêu gạo. Có thể tiếc nối chính là, mỗi một thương đều đâm vào không khí rồi. Bởi vì, hắn trước người chính là cái kia màu đen tiểu thân ảnh, thật sự là quá là nhanh. Giống như là một đạo hết đồng dạng, tại hắn thương ảnh đâm ra lập tức, liền trốn tránh đến một bên. Tốc độ này giống như mị, Tần Dật chân thân không tại, văng vào thần thức căn bản không cách nào bắt đến. Chỉ là lờ mờ cảm giác, một đạo yêu thú khí tức tại trong phạm vi nhỏ rất nhanh di động. Lúc này, đạo kia khí tức bỗng nhiên dừng lại động tác. Tân Dật chứng kiến, một tia điện quang lập lòe phía dưới, bỗng nhiên, một trương lông sủ khuôn mặt nhỏ nhắn lộ liễu đi ra. Đạo này khí tức phía dưới, cái kia yêu thú chỉ có chỉ có lớn cỡ bàn tay. Nó cả người, toàn thân đen kịt, bén nhọn lỗ tai có chút dựng thẳng lên, lắng nghe bốn phía động tính. Lúc này, cái kia yêu thú bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hiện ra sâu kín lánh lệ hào quang. Một đôi chân trước có chút mở ra, thượng diện màu đen điện mang suy suy chấp động. Phát ra bổ đấy cách cách thanh âm. Đây là Hát Lôi Thử Vương. Quy một chương 164, Tuyệt Thế Một Kiếm. Chương 164, Tuyệt Thế Một Kiếm. Đương nhiên, Hát Lôi Thử Vương ánh mắt khó nhìn, nhìn về phía Tần Dật niệm lực huyền binh chỗ chỗ. Lập tức, Tần Dật cũng cảm giác được, một đạo như có như không xám trắng chi khí, hóa thành một quả mũi tên nhỏ, hướng phía chính mình đâm tới. Không tốt, cái này yêu nghiệt vậy mà hiểu được linh hồn công kích. Tần giật trong lòng đốn nhiên khẩn trương lên. Thân trí của hắn hôm nay giấu ở niệm bên trong, không linh hồn vách bằng tinh thể, vách tường vị diện, bảo hộ cực kỳ yếu ớt. Một khi đã bị công kích, tình huống nguy hiểm. Cái này một đạo thần thức tương đương với linh hồn của hắn phân thân. Dựa theo hắn hiện tại tinh thần lực tu vi, tối đa chỉ có thể hóa ra như vậy 10 đạo thần thức. Một đạo thần thức nếu là mất mạng, tương đương linh hồn của hắn được cắt mất 1 phần 10. 1 phần 10, nhìn như không nhiều lắm. Nhưng là, nếu như đổi thành 1 phần 10 thân thể, có lẽ tiểu là một tay, một chân, một cái đầu. Mỗi 1 phần linh hồn lực lượng đều cực kỳ trọng yếu. Đừng nói 1 phần 10, dù cho 1 cũng không thể tổn thương. Lúc này đây, thật sự sơ suất quá. Tần trước khi tuyệt thật không ngờ. Hắc Lôi Thử Vương vậy mà có thể phát động linh hồn công kích. Tần Dật cắn răng một cái, rất nhanh khống chế niệm lực huyền binh tối lui. Đồng thời, hắn lập tức thúc dục chứa đựng tại niệm lực huyền binh ở trong một đám màu đỏ cam kiếm khí. Cái này một đám kiếm khí là Tần Dật đặc biệt chứa đựng tại kiếm thể ở trong đấy. Nếu là gặp được tình huống đặc biệt, có thể phát động dũng nhiên một kích. Hắn cái này một đám màu đỏ cam kiếm khí là có hai chủng kiếm khí dung hợp mà thành. Hỗn hợp kiếm khí nếu không bảo lưu lấy thuần dương kiếm khí cùng hắc kiếm khí đạt tụ, hơn nữa, Tần động phía dưới, hai chủng kiếm khí còn có thể tự nhiên tách ra. Lúc này, Tần giật vội vàng khu động trong đó hắc diễm kiếm khí. Hắc diễm kiếm khí đối phó linh hồn có gan đặc tụ hiệu quả. Nhưng là, đối với cái này linh hồn mũi tên nhọn đi lực, Tần giật không biết, có thể Tần giật trước mắt không có cách nào, chỉ có thể đánh bạc một lần. Phốc phốc. Lúc này, màu xám tinh thần mũi tên nhọn gặp mặt hắc diễm kiếm khí, lập tức cảm đạm rồi xuống, rất nhanh hóa thành một mảnh hư vô. Đồng thời, hắc diễm kiếm khí cũng hoàn toàn biến mất. Thành công rồi. Tần Dật gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Thần thức nhanh chóng lui nhập vào cơ thể nội. Nghiệp lực huyền binh cũng đi theo bay vào Tần Dật sau lưng màu đen bảo kiếm. Tần Dật thoáng một phát mở to mắt, trong miệng tràn ra một búng máu. Tuy nhiên hắc diễm kiếm khí chặn đại bộ phận công kích, nhưng là vẫn có bộ phận tinh thần công kích tác dụng tại tần giật thần thức phía trên, lại để cho Tần giật bị thương. Bất quá cũng may thần thức không mất mạng, nghỉ ngơi mấy ngày có thể khôi phục. Phen này công thủ, tốc độ cực nhanh, trước sau cộng lại, một giây đồng hồ cũng chưa tới. Bất quá, ở đây đều là cao thủ, phen này quá trình, cũng không thể gạt được bất luận kẻ nào. Người phương nào lúc này? Nhanh chóng đi ra. Thần bí kia nam tử trưởng thương ngậy lên. Thân ảnh tựa như một đạo cá bơi, rất nhanh xẹt qua rừng cây, rất xa đứng ở Tần Dật trước người. Hô! Nguyên lai là cá nhân loại tu sĩ. Đem làm hắn chứng kiến là một nhân loại lúc, rõ ràng thở dài một hơi. Nơi này là yêu thú sâm lâm, đối với nhân loại tu sĩ mà nói. Gặp được yêu thú sắc suất xa xa lớn với mình người. Vừa rồi tần giật nút trong bóng tối, hắn vậy mà không phát hiện. Nếu là một con yêu thú, đồng nhiên phát động công kích, phối hợp hắc lôi thử vương. Hắn dù cho may mắn không chết, cũng muốn bản thân bị trọng thương. Nhưng là, hiện tại nhiều ra đến một nhân loại. Tình huống kia liền hoàn toàn bất đồng. Hắn nhìn tần giật Cấp phải nói, xem ngươi quần áo và trang sức trang phục, hẳn là thất huyền tiên môn thí luyện đệ tử. Nhiệm vụ của ngươi có lẽ chỉ cần chém giết vài đầu ngưng chân cảnh yêu thú là đủ rồi. Như thế nào sẽ tới nơi này? Tại đây yêu khí trùng thiên, ngươi đừng nói cho ta, ngươi đi làm đường. Nói đến đây, ngươi nọ ánh mắt trở nên hung lệ lên. Tần giật nghỉ ngơi trong chốc lát, linh hồn được an bình định. Hắn chậm rãi đứng dậy, trong tay bích lân kiếm ra khỏi vỏ. Đạo đạo màu đỏ cam kiếm khí tại trên thân kiếm, lưu chuyển mà bắt đầu, mỹ lệ mà lẫm liệt. Kiếm tu. Ngươi nọ nhìn xem Tần Dật thủ đoạn, đồng tử bỗng nhiên tụ, trên mặt lộ ra một ít suy tư. Lập tức, hắn chợt nói, thì ra là thế. Dùng ngươi thần chỉ cảnh tầng thứ nhất tu vi, vốn ta còn kỳ quái như thế nào sẽ tới nơi này. Hiện tại ta hiểu được, nguyên lai ngươi là kiếm tu. Hơn nữa, kiếm khí như thế thuần túy, ngươi thực tế chiến lực có lẽ cùng ta tương xứng. Khó trách ngươi dám tới nơi này săn giết Hắc Lôi Thử Vương. Cái này yêu nghiệt cực kỳ lợi hại, ta một người chỉ sợ lực bất tòng tâm. Xem ngươi vừa rồi thiếu chút nữa bị tổn thất nặng, có lẽ ngươi cũng minh bạch cái này yêu thực lực á, như thế nào đây. Chúng ta liên thủ như thế nào? Ngươi không cần phải lo lắng, tại hạ là, là Ngọc Tiêu cung môn hạ đệ tử Khương Lê. Sau khi chuyện thành công, tuyệt không cho ngươi có hại chịu thiệt. Bất quá đầu tiên nói trước, cái này Hắc Lôi Thử Vương Nội Đan đối với ta cực kỳ trọng yếu. Những thứ khác, ta cũng có thể tặng cho ngươi. Thậm chí, ta trên đường chém giết một ít yêu thú, tìm được linh thảo linh quả, ta toàn bộ cũng có thể tặng cho ngươi. Chỉ cần cái này Thử Vương Nội Đan. Ngươi nọ ánh mắt lập lòe, chăm chăm vào Hắc Lôi Thử Vương, sâu sợ nó đào tẩu. Tân Dật đứng tại mặt khác một mặt, ánh mắt đồng dạng nhanh chầm chầm Lôi Thử Vương. Lúc này nghe được đối diện lời mà nói, không khỏi nhíu mày. Ngọc Tiêu Cung, cùng tiên môn đồng dạng, là thiên hạ thập đại tiên môn một trong. Cố thể Ngọc Tiêu cung địa vị cao cả, ẩn ẩn là tiên đạo môn thứ nhất phái. Trong truyền thuyết, Ngọc Tiêu cung cơ hồ mỗi bách niên đều sẽ có người tu luyện đến không minh cảnh đỉnh phong, đưa tới lôi kiếp độ kiếp phi thăng. Mà thất huyền tiên môn, 1000 năm ra, tựa hồ cũng chỉ có bên trên đại trưởng môn dẫn động lôi kiếp. Có thể cuối cùng, thất bại trong gắng cấp, độ kiếp thất bại, hồn phi phế tán. Như vậy vừa so sánh với, trên lệnh rõ ràng. Xèo xèo. Đúng lúc này, một đạo màu tím quang ảnh chóng như là chớp, bụi mù quần quần phía dưới, nhiên xuất hiện ở trong sân. Từ sắc quang ảnh phía dưới, chậm rãi hiện lộ ra một đầu cùng Hắc Lôi Thử Vương không sai biệt lắm loài chuột yêu thú. Giống như Hắc Lôi Thử Vương, cái này yêu thú chỉ có to cỡ lòng bàn tay. Bất quá, cái này yêu thú toàn thân màu tím, bộ lông mềm mại óng ánh sáng, thậm chí có thể phản xạ ra bốn phía cảnh tượng. Chợt một mắt nhìn đi, thân thể của nó giống như là bao lấy một tầng tử ngọc đồng dạng. Cái kia Khương Lê chứng kiến cái này yêu thú, lập tức mở to hai mắt, lộ ra vẻ tham lam, là tử ngọc thử vương. Thật không ngờ, tại đây rõ ràng một cặp thử vương. Bất quá, hắn nói ra, lập tức liền nhíu mày. Một cái thử vương Hắn tuy nhiên chiếm cư ưu như thế, nhưng là muốn đánh chết, cơ bản không có khả năng. Hôm nay trước mắt xuất hiện một đôi thử vương, chỉ sợ hắn nếu không không thể vây khốn đối phương, còn muốn phòng bị đối phương hai con yêu thú vây giết hắn rồi. Lúc này, hắn suy tư thoáng một phát, cắn răng một cái, nhìn về phía Tần Dật nói, "Ta biết rõ, yêu thú tinh hoa toàn bộ nội đang ở bên trên. Vừa ta mới đề nghị không cung bình, ngươi chớ để ở trong lòng. Cái này một đôi thử vương, ta một người, khẳng định không đối phó được. Hiện tại, hát Lôi thử vương gặp nạn mới dẫn xuất tử ngọc vương. Nếu là lúc này đây khiến chúng nó đào tẩu, Chúng ta còn muốn tìm được chúng chỉ sợ liền khó khăn." Tân Dật cũng minh bạch đạo lý này, gật, gật đầu. Hắc Lôi Thử Vương giấu ở mà trong huyệt vốn sẽ rất khó độ phải. Đoán chừng là cái này khương Lê dùng biện pháp gì, dẫn xuất đến đấy, lại để cho tự chính mình đi dẫn, chỉ sợ làm không được." Tân Dật trong nội tâm suy tư thoáng một phát. Lập tức, hắn nhìn về phía trong tràng xuất hiện một đầu khác yêu thú, ánh mắt có chút dùng mình, nguyên lai một đầu khác thần chỉ cảnh yêu thú, vậy mà cũng là một đầu thử vương. Thử vương thực lực tại yêu thú bên trong không tính quá mạnh mẽ, chỉ là tốc độ rất nhanh, muốn đánh trúng nó rất khó. Cố thể Thử Vương đã có một cái năng lực, có thể triệu hoán phụ gần trong vòng trăm dặm loài chuột yêu thú, cùng một chỗ giết địch. Trước mắt, chúng bị vây ở chỗ này, đối mặt cương địch, chỉ sợ đã bắt đầu triệu hoán phụ cận loài chuột yêu thú rồi. Tần giật âm thầm sốt ruột. Hắn ngẩng đầu, chứng kiến Khương Lê cũng là mặt lộ vẻ sốt ruột. Lập tức nói, việc này không nên chậm trễ, hai con yêu thú nội đàn, chúng ta chưa để ở. Sự tình đầu tiên nói trước, ta chỉ muốn hắc lôi Thử Vương yêu đan. Ta đối phó hắc lôi Thử Vương. Tần Dật nói ra. Căn bản không để cho đối phương cân nhắc thời gian, thân ảnh khẽ động, liền vọt đến hắc lôi Thử Vương bên cạnh, chuẩn bị động thủ. Cũng thế, Từ Ngọc Thử Vương yêu đàn. tuy nhiên hiệu quả không bằng Hắc Lôi Thử Vương, nhưng là miễn cưỡng gọn góp sớm a. Cái kia khương lê cũng là cầm được thì cũng không được người. Biết rõ hai cái thử vương đã bắt đầu triệu hoán mặt khác yêu thú, lại kéo dài xuống dưới, chỉ sợ hai cái thử vương đều muốn chạy trốn. Suất. Đúng lúc này, hai đầu thử vương thân ảnh di động, phân biệt công kích hai người. Ken ken. Hắc Lôi Thử Vương miệng khẽ hớp độ, điện mang dông nhiên sáng lên, bắn về phía tần giật. Trong lúc nhất thời, Trần Dật chỉ cảm thấy bốn phía không khí đột nhiên bị áp xúc xuống dưới, lóe ra huy hoàng điện mang, có gan lên trời xuống đất, không có thể trốn cảm giác thật đáng sợ lôi nguyên chấn động. Tần giật trong nội tâm tuy nhiên kinh ngạc, bất quá, trên tay hắn lại không chút hoang mang. Hát Lôi Thử Vương tốc độ nhanh, Tân Dật chủ động đi công kích, không nhất định có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Cái này Thử Vương phòng ngự cũng không yếu, dùng bình thường kiếm chiêu không gây thương tổn nó. chỉ có dùng đặc thù kiếm kỹ mới có thể chém giết nó. Nhưng là, đặc thù kiếm kỹ tiêu hao quá lớn. Nếu làm một kích không chúng, rất dễ dàng làm cho đối phương chạy thoát. Tân Dật chính nghĩ biện pháp như thế nào dẫn động Thử Vương nhích lại gần mình, thật không ngờ, cái này Thử Vương vậy mà chui đầu vô lưới. Cơ hội tốt Tần Dật tâm thần khẽ động, Bích Lân kiếm ra khỏi vỏ. Sau lưng màu đen vỏ kiếm ở bên trong, thoáng cái bay đi ra chín chôi niệm lực huyền bình. Thập Phương Trú ma trảm. Trầm thấp giọng nói vang lên lập tức, dùng Tần giật làm trung tâm, sở hữu tất cả khí lưu, tại trong nháy mắt đều cơ hồ được rút sạch bất thời giờ, sau đó Tần giật thân hình liền biến mất. Cả người cơ hồ là che giấu trong không khí. Ba bá ba. 10 đạo thần thức, 10 chua kiếm. 10 đạo sáng chói kiếm quang, nhiên xuất hiện. Mánh liệt kiếm khí chấn, động, chấn linh hồn ý, phong tỏa bốn phía thế giới. Loại này kiếm khí, xuất liên tục tự ngọc tiêu cùng kiến thức rộng rãi Khương Lê cũng đều thất kinh, chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì kiếm chiêu? Thật là khủng khiếp kiếm ý. Hạ trong tích tắc, hắn liền thấy được 10 cái mơ mơ hồ hồ liên hoa kiếm ấn xuất hiện trên không trung. Cao thấp tả hữu, 4 phương tám hướng, thập phương tiên đấy, cuốn thành một cái cực lớn lao lung, gắt gao khóa lại Hắc Lôi Thử Vương thân hình. Giờ khác này, vô luận Hắc Lôi Thử Vương tốc độ dù thế nào nhanh, tuy nhiên cũng trốn không thoát một kiếm này kiếm tập trung, khóa chặt. Trên trời dưới đất, giờ khắc này, nó vô luận phóng tới phương hướng nào, đều tại tần giật kiếm tập trung, khóa chặt, phía dưới. Tuyệt vọng, sợ hãi, mất hết can đảm. Tiểu Tiêu, Hắc Lôi Thử Vương sợ hãi kêu to lên. "Xíu, u xíu, u xíu, u Đúng lúc này, kiếm khí bỗng nhiên nổ tung, vạn đạo kiếm khí như là liên hoa nở rộ. Màu đỏ cam kiếm quang sáng chói lại để cho người mắt mở không ra. Phốc, kiếm quang sắc bén vô cùng, tốc độ cực nhanh. Bốn phương tám hướng đồng thời công kích Hắc Lôi Thử Vương. Cái kia Hắc Lôi Thử Vương phòng ngự cường thịnh trở lại, cũng ngăn không được. Trong nấy mắt đã bị nghìn vạn đạo kiếm khí đeo thẻ mà qua. Lớn bàn tay thân hình, tại trong mắt đã nhận lấy mấy trăm đạo kiếm khí trùng quyết hoa nổ bắn ra ra, cái kia lớn cỡ bàn tay thân thể, thủ lỗ chỗ, kiếm khí qua đi, chỉ để lại một quả đen bóng nội đan, tản mát ra thuần khiết lôi nguyên chi lực. Tân Dật tụ khí ở lòng bàn tay, vung lên. Lúc này nội đan trực tiếp bay tới. Ông. Lúc này nội đan vừa vào tay, Tân giật lập tức cảm thấy một hồi tinh thuần lôi nguyên chi lực, như cùng là tráng sáng đến xuống, thủy ngân tiết mà xông vào trong kinh mạch của hắn, lại để cho kinh mạch của hắn có chút tê dại, đau đớn. Hắn tranh thủ thời gian vận chuyển đại càn lôi thể, rất nhanh sẽ đem chút ít nguyên lực hấp thu sạch sẽ. Xế. Lúc này, thân thể của hắn mặt ngoài Vậy mà phát ra một tầng nhàn nhạt tự sắc quang chói mắt. Ân. Đây là đại can lôi thể đột phá tầng thứ nhất, bắt đầu tu luyện tầng thứ hai đạt thụ. Tân Dật nhìn mình cánh tay trong cơ thể tự sắc quang chói mặt, trong nội tâm vui vẻ. Này cái trong nội đan lôi nguyên lực, so về hắn trước kia hấp thu qua lôi thuộc tính linh thạch, cần phải thuần túy nhiều hơn. Hiệu quả cũng tốt. Một bên Thưng Lê, nhìn xem tần giật như có điều suy nghĩ, thật là lợi hại kiếm khí. Người này nếu thật là Thất Huyền Tiên môn đệ tử, lần tiếp theo 10 tầng kiếm, chỉ sợ đại phóng dị rồi. Xeo xeo. Lúc này, Từ Ngọc Thử Vương xem xét đồng bạn trực tiếp tử vong, chợt đề sợ Thừa Dịch Khương Lê chú ý toàn lực không tập trung, một cái là bình, liền muốn chạy trốn. Muốn chạy? Tần giật vừa mới thấy như vậy một màn, trong tay Bích Lân kiếm ngẩng, nghiêng như chém, rầm vào vào. Tấm lụa bình thường màu đỏ cam kiếm khí, tựa như một vòng nửa tháng, tản ra sáng như bạc tia sáng lạnh lẽo, đột nhiên theo Bích Lân kiếm mũi kiếm bắn ra, kinh thần một kiếm. Phốc! Một tiếng thanh thủy phá tiếng nổ. Kiếm khí trực tiếp xỏ xuyên qua Tử Ngọc Thử Vương thân hình, hơn nữa cái kia giống như thực chất đồng dạng kiếm quang, vậy mà đem Tử Ngọc Thử Vương thân hình trực tiếp đính tại trên một tảng đá lớn. Lập tức, tại kiếm khí đỉnh Vậy mà xuất hiện một cái rất nhỏ màu đen điểm nhỏ. Bèo. Một hồi hi vọng, sở hữu tất cả kiếm khí tại lập tức đều bị hút vào cái kia điểm nhỏ bên trong. Ấm ầm. Đúng lúc này, cái này kiếm khí bỗng nhiên nổ tung. Đồng thời, tựa như sấm rền bình thường tiếng vang xuất hiện. Đó lấy, cái kia bỗng nhiên sáng lên kiêu quang, phang cái cắn nuốt tử ngọc thử vương toàn bộ thân hình. Kiếm khí tàn sát mưa bãi, cùng phong gào thét, phủ cận yêu thú tất cả đều nơm nớp lo sợ, không dám lại gần. Thật lâu về sau, lạch Một quả bóng ngọc đồng dạng màu xám nội đan, quay tròn xuống đi ra. Trần hạ thân, đem nội đan nhặt lên để vào trong túi chữ vật. Lập tức, hắn vô vỗ trên quần áo bụi đất, hồi trở lại xoay người, chậm rãi hướng phía rừng rậm bên ngoài rời đi. Mà ở trên bả vai hắn, một cái màu tím con trù nhỏ, hưng phấn luồn lên nhảy xuống. Khương Liên ngây người tại nguyên chỗ, hai tay chống chân. Bất quá, vừa rồi hai đầu thử vương, tất cả đều là Tần giật chém giết đấy, hắn tự nhiên không có ý tứ đi theo Tần Dật muốn một khóa đối đan. Nhìn qua Tần Dật bóng lưng rời đi, Khương Liên trở về thần gia, tâm tình phức tạp vô cùng. Thật lâu về sau, hắn sâu kín thở dài nói, huyền tiên bên trong, thậm chí có lợi hại như vậy đệ tử. Xem ra Ta ở bên ngoài thời gian tu luyện quá dài rồi, là thời điểm hồi trở lại tông môn rồi. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 165, linh kiếm. Chương 165, linh kiếm. Nghe nói sao, có người ở trên đảo ba đầu thần chỉ cảnh yêu vương cho chém giết. Không phải đâu. Người nào lợi hại như vậy? Bởi như vậy, đây chẳng phải là nói, ngày sau chúng ta có thể tùy ý ra vào yêu thu xâm lâm, tìm kiếm linh thảo linh quả rồi hả? Thật tốt quá. Cái kia hắc thủy trong sông cổ Lãn Thảo chính là cực kỳ quý hiếm tài liệu. Trước kia, nếu không phải lo lắng sẽ bị đầu kia hắc thủy trong sông cự mãng công kích, ta đã sớm đi đào. Chỉ là nói đến đây, người nọ có chút trầm ngâm một chút, lại kỳ quái nói, "Bất quá, hạ thủy trong sông, cái kia đầu cự mãng, tuy nhiên thực lực giống như có thể nó trưởng kỳ tiềm ở trong nước. Đừng nói là muốn dẫn tới trên bờ đến đánh chết, sợ sợ muốn tìm được tung tích của nó đều rất khó. Thật sự được chém giết sao?" Lúc này, một bên có người liền thần thần bí bí đã chạy tới nói, "Tuyệt đối thật sự. Ngày hôm qua có nhân tướng cái kia cự mãng thi thể lôi lên đây. Người không chứng kiến sao? Cái kia tiếp cận 100 mét thân hình, vô số lân giáp đều là chế phòng ngự pháp khí tốt tài liệu a. Ngay tại vừa rồi, những cái kia lân giáp lấy ra đầu giá" mỗi một mảnh 10 miếng hạ phẩm linh thạch. Chậc chậc, tại chỗ đã bị tranh mua không còn a. Cự mãng chết rồi, vậy đối với thử vương đâu này? So với việc cự mãng, vậy đối với thử vương mới là chúng ta chân chính y hiếp. Cự mãng bình thường ngay tại Hát thủy bờ sông hoạt động, có thể vậy đối với thử vương lại khống chế được yêu thú xâm lâm bên trong mấy vạn loại chuột yêu thú. Là yêu thú xâm lâm chân chính vương giả, ta vẫn còn có chút không tin. Vốn ta cũng không tin ấy. Ngay vậy, người nọ cười cười, nói, chính là, ngày hôm qua có người tại phía Đông Hạp cấp chính là cái kia cự động. Biết rõ cái kia cự động a. Không ít chứ cái kia cự động là loài chuột yêu thú căn cứ, người bình thường căn bản không thể tiếp cận. Có thể ngày hôm qua có người đi xem, phát hiện chỗ đó toàn bộ không rồi. Bình thường đầy khắp núi đổi loài chuột yêu thú, vậy mà trong vòng một đêm, toàn bộ biến mất. Thực biến mất rồi hả? Nó như vậy lời nói, vậy đối với Thử Vương Đoán chừng thật đã chết rồi. Người nọ lúc này mới tin tưởng. Lập tức, hắn nhìn về phía bầu trời vô số huyền không đạo, nói, nghe nói chém giết cái này ba đầu yêu vương người, là một thứ tên là Tần giật tu sĩ, hắn còn chưa đến 20 tuổi. Con trẻ như vậy, thực lực lại cường đại như thế. Không biết người nọ là hạng gì phong thái. 6. San giết ba đầu yêu vương nhiệm vụ, tần giật thật không ngờ, chính mình sẽ hoàn thành thuận lợi như vậy. Gần kề chỉ dùng 3 ngày. Hắn liền hoàn thành lục vân trưởng lão cho nhiệm vụ của hắn. Cái này không chỉ chính hắn không thể tưởng được, mà ngay cả lục vân trưởng lão cũng thật không ngờ. Thậm chí, lục vân trưởng láo ban cho tần giật nhật nguyệt ngũ hành trạng, tần giật đều không có dùng đến. Tần giật tuy nhiên trở về rồi, có thể mặt khác tham gia liệp yêu thí luyện đệ tử, lại vẫn chưa về. Lúc này, to lớn huyền không đảo trụ sở ở trong, chỉ có tần giật một người. Về phần tử điện trồn, vừa về đến liền cắn nuốt một quả thần chỉ cảnh yêu vương nội đan, triệt để lâm vào trong lúc ngủ say, lặng lặng chờ đợi đột phá. Trong phòng, Tần Dật Tiên tinh ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Khí sợ Khả Z rất hỉ sự. Lúc này, tại thân thể của hắn mặt ngoài, màu đỏ cam kiếm khí tựa như cá mơi, không ngừng qua lại bàn quan lấy. Theo kiếm khí chấn động, tương đạo nguyên lực tự trong trời đất được tách ra ra, dung hợp kiếm khí ở trong, cuối cùng theo Tần Dật lỗ chân lông, thoang cái được hút vào trong cơ thể của hắn, hội tụ đến đan điền chỗ. Tần Dật tâm thần chìm vào trong đan điền. Trong khoảng thời gian này đến nay, Theo tần dật tiến vào thần trì cảnh giới, hắn trong đan điền chân nguyên nồng độ trở nên gấp mấy lần đề cao. Rất nhanh cô động phía dưới, dần dần biến thành pháp lực. Tân dật chân nguyên thuộc tính, bởi vì thuần dương kiếm khí ảnh hưởng, chính là thuần túy lửa giận nguyên thuộc tính. Có thể vào thần trì cảnh giới về sau, bởi vì hắn dung hợp hắc diễm kiếm khí nguyên nhân. Lúc này hắn nguyên lực thuộc tính, tuy nhiên vẫn là thiên hướng hỏa thuộc tính, nhưng lại nhiều hơn một ít nói không rõ đạo không rõ khí Tràn âm lãnh mặt trái khí tức. Loại này hắc khí tức, bình thường chỉ có tu luyện cực kỳ tà ác cơ pháp mới có thể sinh ra đấy. Xem ra hắc diễm kiếm khí Thực sự không phải là ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắc Diễm kiếm ma được xương kiếm ma, hắn tu luyện kiếm khí, không giống thuần dương kiếm khí như vậy quang minh to lớn, có một ít tà đạo khí thức, cũng là tự nhiên. Tân Dật mở to mắt, trong mắt kim quang hiện ra, lập tức rất nhanh nhận vào đồng tự ở trong, không hề bận tâm. Thân chỉ cảnh giới tu luyện, cùng nưng chân cảnh giới tu luyện có chỗ bất đồng. Nưng chân cảnh giới tu luyện, trên cơ bản cùng lúc trước trước tiên thiên cảnh giới, hậu thiên cảnh giới tu luyện nhất mạch tương thừa, đều là tu luyện trong nguyên lực. Vô luận là nội khí, chân khí, chân nguyên, đều là một loại thân thể sinh ra năng lượng, tồn tại trong nội thể có thể dưỡng sinh, khiến cho tu sĩ ngũ tạm lục phủ cường đại, cơ bắp cường tráng, tuổi thọ kéo dài, có thể thần trì cảnh giới, bởi vì linh hồn thần thức có thể ly khai trong cơ thể, bốn phía ngao du. Hơn nữa tùy theo diễn sinh đi ra công kích pháp môn, chủ yếu đều là dựa vào tinh thần lực đến thi triển. Cho nên, cảnh giới này đối với thân thể cường độ yêu cầu đã sâu sắc giảm xuống. Thân trì cảnh giới, tu luyện chính là linh hồn. Thân chỉ cảnh giới trước kia, tu sĩ tăng lên tu vi, chủ yếu theo dựa vào là luyện tinh hoa khí, thông qua đồ ăn hấp thu, huyền môn công pháp thúc dục, đến tu luyện chân khí, mà tới được thần trí cảnh giới chân khí áp súc, hình thành pháp lực. Pháp lực nếu không thể kết hợp tinh thần lực thi triển, thần thông thuật pháp cựu là vô căn cứ. Từ đó bắt đầu, tu sĩ muốn trường sinh, chính là muốn đánh vỡ trên nhục thể gông cùng xiềng xích, luyện khí hóa thần, chân chính đem pháp lực cùng thần thông thuật pháp kết hợp. Linh hồn chi lực thuộc về âm thuộc tính năng lượng, trên đời chỉ có vài loại hiếm thấy linh quả bên trong mới có thể ẩn chứa. Ta muốn rất nhanh tăng lên tu vi, cơ hội là không thể nào đấy. Chỉ có một bước một cái dấu chân, từ từ đổ. Tân Dật tinh thần lực tốc độ tu luyện, một mức thấp khí tốc độ. Tuy nhiên hắn có thuần dương thối kiếm công, nhưng là chỉ có thể lại để cho linh hồn trở nên càng chắc chắn hơn, cũng không thể chân chính tăng lên tinh thần lực. Muốn tăng lên tinh thần lực, trước mắt đối với Tần giật mà nói, không những biện pháp khác, chỉ có thể không ngừng nộ kiếm. Nộ kiếm bên trong, linh hồn của hắn tri lực vận dụng nhanh, tiêu hao nhanh, khôi phục về sau sẽ thoáng tăng lên một ít. Cái này một ít tuy nhiên không rõ ràng, nhưng tích lũy tháng ngày phía dưới, đủ để cho Tần giật tốc độ tu luyện vượt qua những người khác khưu yếu. Thân trì cảnh giới bắt đầu, Tần giật muốn giống như trước đồng dạng, tu vi tiến bộ thần tốc, đó là không có khả năng rồi. Cảnh giới này tu vi tăng lên đều là dựa theo 10 năm làm cơ sở để đếm tính toán đấy. Tần Dật biết rõ, phong chân nhân theo thần chỉ cảnh giới tầng thứ nhất tu luyện đến trước mắt thần chỉ cảnh giới tầng thứ tư, chính là bỏ ra hơn 100 năm thời gian. Mà trong Truyền thuyết, thân huyền tiên môn đương đại nhất đệ tử xuất sắc, Bắc Đường kiếm tông Diệp Vô Trần, theo thần chỉ cảnh tầng thứ nhất tu luyện đến thần chỉ cảnh tầng thứ 9 đại viên mãn, cũng chọn vẹn bỏ ra 50 năm năng lúc. Cứ như vậy, còn được thất huyền tiên môn cao thấp công nhận là năm qua nhất đệ tử xuất sắc. Có thể thấy được, tu tiên khó khăn. Có lẽ ta có thể tìm kiếm một loại âm thuộc đặc thù bổn nguyên kiếm khí. Nếu là có thể cường hành dung hợp nhập vào cơ thể ở trong, âm thuộc tính năng lượng rất có thể sẽ bổ sung đến linh hồn của ta ở trong, lại để cho linh hồn lực lượng sâu sắc tăng cường. Thu vi cũng có thể tiến triển cực nhanh. Bằng không mà nói, như vậy tu luyện, đi năm nào tháng nào mới có thể đột phá đến động hư cảnh giới. Tân dật thở dài một hơi. Hắn tuy nhiên trong nội tâm nghĩ như vậy, có thể cũng biết, bổ nguyên kiếm khí cực kỳ khó tìm. Hắc Diễm kiếm khí đã được, rất có may mắn thành phần. Ngày đó hắn thậm chí không rõ chính mình là như thế nào cái tiến vào đến Hắc Diễm kiếm ma bảy đặt kiếm trùng huyền quan địa phương. Nếu để cho chính hắn tìm kiếm chỉ sợ dựa theo hắc diễm kiếm mộ kỳ lạ xếp đặt thiết kế, chỉ sợ không mấy năm thời gian, Tần giật tin tưởng mình tuyệt đối tìm không thấy hắc diễm kiếm khí. Về phần cùng thuần dương kiếm khí hiện ra âm dương ngư tư thái tổn tại hủy diệt kiếm khí. Cái kia âm phong cấp, Tần Dật cũng từng đi dò xét qua. Có thể không biết làm sao hắn thậm chí đi không đến 1 bước, liền có một loại đầu đau muốn nước, linh hồn được cắn xé cảm giác. Hắn liên tiếp kết nối gần âm phong cấp cũng không có cái nào. Chớ nói chi là đi thu phục chiếm được thần bí kia hủy diệt kiếm khí rồi. Nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời, Tần cũng có chút ít nhức đầu. Cũng thế, cùng chân chính tiến vào thất huyền tiên môn về sau, Nhìn xem phải chăng có cái gì khác biệt pháp? Khổ tư không có kết quả về sau, Tần Dật dứt khoát đem ý nghĩ này tạm thời đè xuống. Lập tức, hắn bàn tay vừa nhấc, trong túi chữ vật, một quả đen bóng yêu thú nội đan lập tức bay ra. Trong lúc này, đan chính là thanh ngọc cự mãng sau khi chết lưu lại đấy. Nội đan bên trong, ngoại trừ ẩn chứa nồng đậm yêu nguyên lực, lúc này còn có một đầu màu đen con rắn nhỏ hư ảnh tại hoàng sợ vô cùng dễ rũ chính giữa. Trong lúc này đan vừa xuất hiện, xung quanh trong không khí độ nóng đột nhiên hạ thấp, một tia hơi hàn ý xương mù trong phòng tràn ngập ra đến. Tần Dật đem nội đan cầm bắt được trước mắt. Hai mắt chằm chằm vào nội gan bên trong cự mãng linh hồn, mở miệng nói, "Thanh Ngọc Tử mãng, ngươi linh hồn tiến vào nội đan. Dù cho ta hiện tại thả ngươi ly khai, dù linh hồn của ngươi cường độ, tối đa tại bên ngoài ngây ngốc mấy hơi thở, chắc chắn hồn phi phế tán. Không bằng, ngươi như vậy trở thành bảo kiếm tùy thân kiếm linh, như thế nào?" Kiếm linh. Huyền binh trưởng kiếm có được kiếm linh, liền cùng linh khí có được khí linh đồng dạng, phát triển tính sâu sắc tăng lên. Cái này cũng là bởi vì yếu tố linh hồn cực lãng khó. Nói như vậy, động cảnh giới yếu tố, dù cho chết trận, linh hồn cũng có biện pháp đào thoát về phần thần chỉ cảnh giới yếu thú, bản thân linh hồn liền nhỏ yếu, thân thể khỏi chết, linh hồn cơ bản cũng muốn mất mạng. Tân Dật lần này đánh chết ba đầu thần chỉ cảnh giới yêu vương, cũng liền cái này thanh ngọc cự mãng cơ linh, một xem tình hình không đúng, lập tức đem linh hồn trốn vào nội đan bên trong, mới bảo lưu lại một ít thần trí. Bằng không thì, chỉ sợ lại trở một bước, cùng tân Dật kiếm khí đâm thùng đầu của hắn, sẽ đem linh hồn một đạo chôn vùi. Tân Dật nói ra, cũng không đợi cái kia cự cự tuyệt, ra, ở trên đầu gối. Tay phải của hắn lên, một xích diễm, Đây là dương hỏa có thể rèn luyện huyền binh chất liệu. Hỏa diễm luồn lên, tại Trần giật lòng bàn tay mơ màng ngậy lên. Đồng thời, Trần Dật tay phải năm ngón tay một trường, từng đạo xám trắng chi khí lại cuốn lên đầu ngón tay của hắn. Đây là linh hồn của hắn chi lực. Lúc này cái này xám trắng chi khí cùng thuần dương chân hỏa màu đỏ lẫn nhau chiếu giỏi, lộ ra cực kỳ thần bí huyền ảo. Trần Dật tay phải bắt lấy Bích Lân kiếm, con mắt có chút nhau lại. Suy suy, thuần dương chân hỏa cùng cái kia xám trắng chi khí, thời gian dần qua xâm nhập Bích Lân kiếm ở trong. Chân hỏa cùng linh hồn chi lực hợp, rất nhanh, từng đạo huyền ảo đạo văn chất khắc, xuất hiện tại Bích kiếm trên thân kiếm. Đây là tân giật tại thân kiếm bên trên vẽ đặc thủ kiếm linh phù văn. Nếu là không có cái này kiếm linh phù văn, Thanh Ngọc Cự Mãng linh hồn thì không cách nào túi người tại Bích Lân kiếm bên trên đấy. Lập tức Bích Lân kiếm bên trên phù văn càng ngày càng phức tạp, nghĩ nghĩ lại, cái này phù văn theo độ hoàn thành càng ngày càng cao, vậy mà phát ra một loại nhàn nhạt, nhạt kim sắc quang mang. Tân Giật con mắt híp híp, một giọt mồ hôi theo hắn cái chấm nhỏ. Đoạn này vân trận khắc vẽ mà bắt đầu, cực kỳ phức tạp. Nếu không cẩn thận ít, không nói kiếm tuổi 3 một giờ, mà ngay cả Bích kiếm có lẽ đều báo hỏng. không thể không coi chừng. Ông. Đúng lúc này Bích Lân kiếm bên trên kim sắc quang mang một hồi lóe sáng. Lập tức, cái này kim quang tựa như chất lỏng đồng dạng, tại phù văn mỗi một đạo khắc văn bên trên bắt đầu bắt đầu khởi động lên. Tốt, kiếm linh phù văn vẽ thành công rồi. Bước tiếp theo, chỉ cần rót vào thanh ngọc cự mãng linh hồn là được rồi. Tân Dật trực tiếp nắm lên thanh ngọc cự mãng nội đan. Đồng thời, đầu ngón tay của hắn bên trên liền xuất hiện một đầu đuổi gai đằng bình thường hư vô tòa liên. Đây là hắn dùng linh hồn chi lực kết thành thần thức tòa liên. Xoẹt. Giật ngón tay một chảo, cái này liên, trực tiếp từ trong bên trong rút ra. Thanh ngọc mãng linh hồn Đột nhiên lay động, có thể vừa ly khai tần giật thần thức ba phủ, tiếp xúc đến ngoại giới không khí, lập tức phát ra suy suy thanh âm, thậm chí có chủng muốn hóa thành cho bụi xu hướng. Lần này, cái kia thanh ngọc cự mãng sợ hãi và phần, lập tức không dám lộ sổ. Được tần giật đưa vào kiếm linh phủ văn chính giữa. Thu linh. Mắt thấy thanh ngọc cự mãng linh hồn tiến vào thân kiếm bên trên phủ văn, tần giật hai tay liên tục chấn động, vài đạo hư vô linh hồn đánh vào cái kia phía trên. Lập tức, quang mang màu vàng bắt đầu rất nhanh lóe lên. Một sáng một tối đó, kiếm bên trên cự mãng thân ảnh, thời gian dần trôi qua rõ lên. Cái kia cự mãng bộ dáng cũng càng ngày càng hữu thân vận. Đến cuối cùng, chỉ thấy Bích Lân kiếm theo mũi kiếm đến kiếm vĩ, tựa hồ quấn lên một đầu cự mãng đồng dạng. Mũi kiếm chỗ, một đầu cự mãng mở ra miệng rộng, thủy sở khả zzz hít sâu đột tín, trên thân thể màu xanh lân giáp cùng Bích Lân kiếm hàn mang, hòa lẫn, phát ra màu xanh biếc hỗn loạn ngợn sóng. Pháp vùng tầm đó, giống như là cự mãng tại chậm rãi du động đồng dạng. Long cong, Tân Dật cầm lấy Bích Lân kiếm, tay lên. Thân kiếm lập tức phát ra một hồi thanh thúy tiếng. Túy đầu nhìn thật kỹ, chỉ thấy nguyên bản liến sắc kiếm, lúc này nhìn kỹ xuống, Vậy mà mang hơi có chút chút răng cưa. Cái này răng cưa rậm rạp, giống như là cự mãng răng nhọn đồng dạng, vật tuy nhỏ, nhưng xem xét đã biết rõ là chân chính hư khí. Tần giật đưa vào một ít kiếm khí. Xù, màu đỏ cam kiếm khí không hề chệch chắt, chắt thông qua thân kiếm, xuất hiện tại trên mũi kiếm, phát ra một tiếng lệ rít gạo âm. Đồng thời, trên thân kiếm kia cự mãng cũng đi theo có chút nhún mà bắt đầu, phản phất muốn nhắm người mà phệ. Nếu là có tu sĩ khác ở đây, có lẽ liền có thể đủ cảm ứng được, đây là kiếm linh cùng thân kiếm bắt đầu dung hợp. Tần giật trong tay nắm kiếm, nhưng trong lòng có thể cảm ứng được thân kiếm ở trong cự mãng tâm tình. Hắn hai ngón khép lại, nhẹ nhàng tại thân kiếm bên trên vuốt ve thoảng một phát, nói nhỏ nói, "Thanh ngọc tự mãng, ngươi mà lại tại trong thân kiếm trú dưỡng, cùng thực lực của ta đầy đủ, liền có thể ngẫu nhiên đem ngươi phong xuất." Thoáng tấu một hơi. Vừa dứt lời, Tần Dật liền cảm giác mình đối với Bích Lân kiếm khống chế càng thêm dễ dàng. Tựa hồ muốn cùng linh hồn của mình hợp nhất, ẩn ẩn tựa như thành vì mình thân thể một bộ phận. "Xíu." "Du du." Tần tay vừa lộn, Bích Lân kiếm vậy mà gào thét mà qua, quanh xoay quanh. Đột nhiên, tâm thần động. kiếm liền ra khỏi cửa phòng, thiên mà lên. Ngao Du đi ra ngoài vài lần dặm, lập tức trong nháy mắt lại lần nữa phản hồi. Đến lúc này một hồi, cùng Tần giật bản thân thần thức xâm nhập thân kiếm khống chế, hoàn toàn bất đồng. Hắn chỉ là tại trong lòng hạ xuống một cái mệnh lệnh, Bích Lân kiếm ngay tại kiếm linh dưới sự khống chế, tự động hoàn thành. Mà đồng thời, Bích Lân kiếm bốn phía phát sinh hết thảy, đều lại chuyển quay lại Tần Dật tần dật trong góc tiếp nhận. Cái này ý nghĩa, Tần Dật không cần thần thức khống chế, có thể ngự kiếm ngàn dặm. Dù cho kiếm bị công kích, hắn cũng sẽ không thần hồn bị hao tổn. Hơn nữa, bởi vì kiếm linh tồn tại, kiếm thể ở trong Hắn cũng có thể tổn trữ càng nhiều nữa kiếm khí, cách không ngự kiếm thi triển càng mạnh hơn nữa kiếm kỹ. Từ nay về sau, Mịch Lân kiếm liền không còn là bình thường, huyền binh rồi, mà là chân chính trên ý nghĩa linh kiếm rồi. Đối với kiếm tu mà nói, không có gì so tự tay luyện chế một bả linh kiếm càng làm cho người hưng phấn được rồi. Linh kiếm, đây chính là có thể phát triển binh khí. Chỉ cần ngày sau hắn cẩn thận ân cần săn sóc kiếm linh, một ngày kia, thanh ngọc cử mãng thậm chí có thể linh hồn lỗ xác, sa hóa giao long. Một nghĩ đến đây, tần giật trong nội tâm có chút hưng phấn. Lúc này, hắn có chút khẽ vô vào kiếm. Bích Lân kiếm liền như minh bạch tâm ý của hắn giống như, tự động rút hồi trở lại, sạc vang một tiếng, trực tiếp tiến vào kiếm trong vỏ. Đẩy cửa ra đi, bên ngoài bầu trời xanh vận rạng, Thần Dật hít sâu một hơi, trong nội tâm sảng khoái vô cùng. Xem luôn tình tiểu thuyết, nữ sinh tiểu thuyết mời đến mỹ nhân sẽ a. Quy 1 chương 166, tu dị ảo trận. Chương 166, tu Di Hảo trận. Bàn tay có chút phủ tại Bích Lân kiếm trên chuôi kiếm, cảm giác mặt chuyển đến ôn nhuận xúc cảm, cùng với tâm thần tương thông cảm giác kỳ diệu, Thần Dật trong nội tâm vui sướng vô cùng. Cái này là linh kiếm a. Quả nhiên thần kỳ. Thần Dật trong nội tâm tán thán nói: ngoại trừ truy cầu cực hạn kiếm kỹ bên ngoài, nếu có một thanh linh kiếm, có thể nói là từng cái kiếm tu suốt đời lớn nhất tâm nguyện. Nhưng mà, linh kiếm luyện chế mà bắt đầu, có chút phiền toái. Dù sao, kiếm linh có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bất quá, linh kiếm tuy nhiên một kiếm khó cầu, ngược lại cũng không phải tìm không thấy. Nhưng là, muốn tìm một thanh chân chính cùng mình tâm ý giống nhau kiếm thể, sau đó lại tế luyện thành linh kiếm, cũng lại ngàn khó muôn vàn khó khăn. Một thanh linh kiếm giá trị, nhất là một thanh cùng mình tâm ý tương thông linh kiếm, đối với một cái kiếm tu mà nói, cho dù là có người cầm thông thiên linh bảo để đổi, đại đa số cũng là không chịu đấy. Trước mắt, Tần Dật thậm chí có hạnh phúc chính mình đã luyện thành một thanh linh kiếm. Điều này có thể làm cho hắn không cảm thấy mừng rỡ và phần. Có cái thanh này linh kiếm nơi tay, ngày sau ta thi triển kiếm kỹ, cơ hội có thể để cao tầng 3 uy lực. Tần Dật trong nội tâm tràn ngập tự tin. Lúc này cho dù Nhiếp Hành Vân không cố hết thể tới đây đánh chết hắn, trong lòng của hắn cũng sẽ không có bao nhiêu sợ hãi. Đột nhiên, Tần Dật bỗng nhiên cảm giác được trong ngực có chút có một ít nún. Lập tức một cái lông sù đầu chui đi ra. Là tử điện trốn. Tử điện trốn nối một lần một phá, đều lâm vào ngủ say chính giữa. Lần này nó ngủ say 3 ngày, cục tỉnh lại. Thần Dật cảm giác được từ điện chồn trên người nguyên lực chấn động có chút đã có một ít tiến bộ, có lẽ nó đột phá vô cùng thành công, có lẽ đến ngưng chân cảnh đỉnh phong. Cùng hoàn toàn khôi phục về sau, lại thôn phệ hạ cái kia miếng hắc lôi thử vương lôi thuộc tính yêu đan, mới có thể đột phá đến thần chỉ cảnh giới. Từ điện chồn mở to mơ hồ con mắt, A lăng a Lang nhìn xem tần giật, truyền âm nói, đại ca, ta ngủ say bao lâu?" Cùng thương ngày đồng dạng, 3 ngày. Đang khi nói chuyện, tần giật kiểm tra một chút từ điện chồn thân thể, phát hiện thân thể của nó tại trải qua sau khi đột phá, lộ ra có chút suy yếu, có thể là lúc này đây đột phá đã tiêu hao hết nó tổn chữ đã lâu nguyên lực. Mới 3 ngày sau, từ điện chồn thanh âm có chút mỏi mệt Nó mở rộng một hạ thân. Lập tức, toàn thân cốt cách phát ra một hồi bổ đấy cách cách giòn vàng, thân thể tựa hồ hơi có chút biến lớn rồi. Lập tức, từ điện trồn chậm rãi cuộn lại tại tần giật trong lực, thân sắc có chút lười biếng đấy, ta còn tưởng rằng ngủ say một tháng. Ta hiện tại toàn thân đều cảm thấy buồn rùn. Không được, con mắt mệt nhã rời, không mở ra được rồi. Đại ca, ta lại ngủ một giấc. Nói xong, từ điện chồn đánh một cái sâu sáng áp, lần nữa chui vào tần giật trong lực. Thay đổi một tư thế, đón lấy nằm ngay ngo Lên. Từ điện chồn phương thức tu luyện tiểu là thôn phệ yêu thú nội đàn, sau đó hấp thu trong đó yêu nguyên lực, chỉ cần nó chứa đựng đã đủ rồi yêu nguyên lực, sẽ lâm vào ngủ say. Tại trong lúc ngủ say, nó sẽ bản năng điều động trong cơ thể hết thể lực lượng đến đột phá cảnh giới. Từ điện chôn mỗi một lần đột phá, liền tương đương với nó toàn thân tiến hành một lần thay máu. Tiêu hao cực lớn năng lượng đồng thời, tinh thần lực cũng rất mệt mỏi, đương nhiên cần giấc ngủ đến nghỉ ngơi. Tần Dật cũng biết điểm này, cho nên cũng không lo lắng. Hân, giống như có người đến. Lúc này, đương nhiên cảm ứng được cái gì, Tần Dật quay đầu nhìn về phía phía tây bầu trời. Xíu, Ú. Quả nhiên Tần giật vừa ngẩng đầu, Liên gặp được một đạo cầu vồng hết, nhanh như thiểm điện bình thường theo phía tây lướt đến. Trong trước mắt, liền rơi vào tần giật cách đó không xa trên đất trống. Cầu vồng hết tối lui, một cái dáng địa huyền chuyển nữ tử xuất hiện tại tần giật trước mặt. Nàng kia mặc màu thủy lam khinh bạc quần áo, da thịt như tuyết ngọc bình thường trắng nõn, tinh xảo đặc sắc. Nàng buộc đầu tóc dài xoa vai, như là thác nước đồng dạng rủ xuống tiết xuống. Cả người lộ ra dịu dàng nhu tĩnh. Bất quá nàng trên một vòng sáng trong màu đỏ châu ngọc, lại không duyên cớ vì nàng tăng thêm ba phần phụ mị khí tức. Lúc này, nàng kia đi đến tần giật trước người, Côi mỉm đem một tấm màu hồng thiệp mời đưa lên, lập tức cung kính nói: "Tần Dật sư huynh, Triệu Sư huynh mời ngươi đi Phong cảnh viện tụ lại." "Triệu Sư huynh, Phong cảnh viện?" Tần Dật có chút mơ hồ, hắn căn bản không biết Triệu Sư huynh là ai. Về phần Phong cảnh viện, Tần Dật cũng không có nghe nói qua. Gặp Tần Dật biểu lộ nghi hoặc, nàng kia mỉm cười, giải thích nói: "Tần Dật sư huynh mới tới Sích Vĩ Đạo, có chỗ không biết. Triệu Sư huynh chính là Ta Thất Huyền Tiên môn tại Sích Đạo lưu thủ căn cứ đệ nhất đệ tử, phụ trách xử lý Ta Thất tại Sích bên hết thảy công việc." "A, like là Triệu Khánh Huyền đầu. Giờ mới hiểu được đối phương nói là người nào. Chỉ là, hắn lại kỳ quái, Triệu Khánh Huấn sư huynh như vậy địa vị, như thế nào sẽ bỗng nhiên mời chính mình dạng tân tấn đệ tử? Mình cùng hắn, có thể căn bản không có bất cứ quan hệ nào. Như là tần giật như vậy tân tấn đệ tử, hàng năm không biết có bao nhiêu. Tại hoàn thành thí luyện nhiệm vụ về sau, cũng sẽ bị trực tiếp mang về Thất Huyền Tiên môn, được ban cho dư một môn thần thông tuyệt pháp, tu luyện thành công về sau, mới có thể được điều động đi ra chấp hành các loại nhiệm vụ. Trước đó, những này đệ tử thực lực thấp kém, đối với môn phái sự vụ, cơ bản không chen tay vào được. Mà Triệu Khánh Huấn Thân là Sích Vĩ Đạo lưu thủ căn cứ đệ nhất đệ tử, địa vị cao siêu, tương đương với Huyền Dương Tông tuần du sử tại phàm tục thế giới địa vị. Cả hai địa vị, quả thực ngày đêm khác biệt. Triệu Khánh Huện như thế nào sẽ cho mình tiễn đưa thì mời. Nàng kia tựa hồ nhìn ra tần dật nghi hoặc, khẽ mím cười nói, "Tần Dật sư huynh không cần nghi hoặc, đi phong cảnh huyền liên biết hết thảy." "Được rồi, vậy ngươi phía trước dẫn đường a." Tần Dật khẽ gật đầu. Trong nội tâm không hề đa tượng, vô luận như thế nào, Triệu Khánh Huện cũng sẽ không ra hại chính mình. sư huynh, bên này mời." Vừa lời, nàng kia chợt gió mà lên, Dây thắt lưng tung bay, một đường hướng đông bên cạnh mà đi. Hai người một trước một sau, không đến 100 cái hô hấp, liền đi tới một chỗ phong diệp hồng tấu chỗ. Tại đây chính là phong cảnh huyện, là Triệu Khánh huyện sư huynh chỗ ở. Nàng kia đối với Tần Dật thoáng giải thích thoáng một phát, liền hướng xuống đất phong diệp bên trong phong cách cổ xưa tiểu viện bay đi. Tần giật ở sau lưng nàng, không dám lạc hầu quá nhiều. Lại cạnh. Hai người rơi vào một chỗ phong diệp trong sân gốc. Trong sân cốc, rừng lá phong tận muộm đỏ tươi như máu, tại dưới trời chiều đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Nhưng là tại rừng lá phong bên trong đã có một tòa tiểu viện, lộ ra như thế bình thường. Nếu không cẩn thận quan sát, rất dễ dàng liền đem nó xem nhẹ. Tần Dật Sư Minh, chỗ này tiểu viện, tuy nhiên nhìn như bình thường, nhưng lại có phong hoa tu di đại trận thủ hộ. Tiểu viện tuy nhiên nhìn như gần trong gang tấc, nhưng nếu là không biết đại trận cụ thể bắt lính theo danh sách đi pháp, là tuyệt đối vào không được đấy. Tần giật Sư Minh, kính xin cùng sau lưng ta." Nàng kia đối với Tần Dật làm sơ một phen giải thích, liên ra hiệu Tần giật theo sát sau lưng tự mình. "Tốt." Tần Dật gật đầu đáp ứng, lập tức liền đi theo nàng kia sau lưng. Dĩ nhiên là ảo trận, một bước vào đại trận, hắn cũng cảm giác được hoàn cảnh bốn phía, trở nên hư hư thật thật lên. Màu đỏ phong diệp bắt đầu lặng yên rơi xuống, lập tức lại không ngừng sinh dài ra. Sinh sinh diệt diệt, luân hồi không ngừng. Đồng thời hoàn cảnh bốn phía không ngừng biến hóa, căn bản tìm không thấy tiểu viện thân vị. Cái này trong huyết trận, không biết có thể không dùng thần thức dò xét. Lúc này, Trần Dật ý đồ lấy đem thần thức phóng ra ngoài, đi dò xét hoàn cảnh bốn phía. Có thể thần thức vừa để xuống ra, giống như tiến vào vũng bùn. Vận chuyển lại, cực kỳ tối nghĩa. Chỉ là trong chốc lát, Trần cũng cảm giác tinh thần lực tiêu hao lợi hại, chỉ có thể đem thần thức thu hồi. Trận pháp này, hư hư thật thật, thấy không rõ quanh. Thần thức cũng không cách nào dò xét. Trừ phi là tìm được mắt trận, nếu không muốn dùng toàn lực bài trừ, chỉ sợ rất khó. Tối thiểu cần động hư cảnh giới thực lực mới đủ. Đoạn đường này đi, đối mặt tạo cảnh kỳ lạ. Tân giật đối với trận pháp cũng càng thêm cảm thấy hứng thú. Luyện khí, chỉ là vận dụng một phần nhỏ thiên địa đạo văn. Nói đến đối với tiên địa đạo văn chân chính vận dụng, vẫn là trận pháp. Tại đây tu di đại trận, tựa hồ vận dụng đặc thủ tinh thần lực tưởng tượng thủ đoạn, lại để cho người phân không rõ phương hướng, có thể đem người cuốn ở bên trong. Nếu là ta học xong trận pháp, không biết có thể hay không dùng kiếm khí đến tốc dục. Sáng tạo thành vô hình kiếm trận. Tần Dật nghĩ đến đây, trong nội tâm cũng có chút kích động. Hắn không thể lập tức tiến về trước Thất Huyền Tiên môn. Trận pháp quá mức cao thâm, Huyền Dương tông ở trong. Tuy nhiên cũng có đối với trận pháp miêu tả, nhưng là đây chẳng qua là trụ cột, không cao thâm pháp quyết. Trăn chính cao thâm trận pháp, chỉ có như Thất Huyền Tiên môn như vậy tu tiên đại phái bên trong mới có thể học được. Dù sao, Thiên địa Đạo văn thể hiện Thiên Đạo pháp tắc, mà trận pháp thì là dùng Thiên địa Đạo văn đến ngược lại Thiên Đạo pháp tắc, về bản chất mà nói, đã đã vượt qua phạm tục lý giải. Cho dù ở tu tiên giả bên trong, đối với trận pháp có nghiên cứu đấy, cũng chỉ là số ít. Bởi vì, cái kia thật sự quá khó khăn. Ông. Đúng lúc này, Trần Dật bước ra một bước. Dưới chân bùn đất bỗng nhiên trở nên kiên cố lên, không hề giống như vừa rồi bình thường hư nhuyễn, phản phất đạp tại đụn mây lại để cho người không ăn lòng. Đồng thời, trước mắt hắn ảo cảnh thoáng cái tối lui, hiện ra tiểu viện cái kia phong cách cổ xưa tự nhiên bộ dáng. Thong thong. Nàng kia tiến lên, đến gần lớn cửa sân, nhẹ nhàng gõ. Rất nhanh, liền có một gã tiểu đạo đồng mở ra môn. Đạo đồng kia hiển nhiên nhận tức nữ tử, đã gặp nàng trở về, cười hi hi nói: "Sư tỷ, ngươi trở về rồi hả? Người mang tới chưa?" Nàng kia có chút tránh ra bên cạnh thân thể. Đạo đồng kia lập tức liền thấy được nữ tử sau lưng Tần Dật. Hắn hiếu kỳ mở to hai mắt, liên tục đánh giá Tần Dật, thậm chí còn đã chạy tới, nhìn một chút, Tần giật bên hung giắt bích lên kiếm, lập tức vẻ mặt sùng bái nói, "Ngươi tiểu là Tần Dật sư huynh. Nghe nói sư huynh ngươi kiếm thuật cao siêu, sư huynh có thể hay không chỉ đạo ta thoảng một phát? Ta cũng muốn đem làm một gã như sư Vinh đồng dạng một kiếm giết yêu vương kiếm tu." Gặp đạo đồng khí, trực đưa hắn đẩy ngã bên, nói, "Tiểu sư đệ, bệnh, cũ có phàm bảo." Vừa thấy được thuật cao siêu sư huynh liền không nhịn được thịnh giáo Ngươi có thể đừng quên, Triệu Khánh Huấn sư huynh còn ở bên trong chờ đây này. Chẳng lẽ lại, ngươi muốn được phân phối nhìn thủ phía Nam Ngọ tỉnh thành khu, khu vực khai thác mỏ? Không không, sư tỷ, ta sai rồi. Tiểu đạo đồng nghe vậy, lập tức suy sụp hạ mặt, chỉ có thể mời Tần giật vào cửa. Nhìn xem Tần Dật đi đến nội cửa sân, hắn tựa hồ bởi vì nguyên nhân gì không thể tiến vào nội viện, chỉ có thể đôi mắt trông mong mà nói, "Tần Dật sư huynh, đợi lát nữa ngài đi ra, nhất định phải lại đi cái hải môn, thuận tiện dạy ta mấy chiêu." Tần giật nhẹ đầu, cái kia tiểu đạo đồng lập tức cười rỡ, liên tục nói, "Tần sư huynh đi thông thả." lại để cho sư huynh chê cười, nàng kia nhẹ nhàng thở dài, làm sao lại như vậy? Hắn tuy nhiên hiện tại không kiếm đạo thiên phú, có thể ngày sau sự tình, ai nói chuẩn, có lẽ hắn sẽ có cơ duyên của mình. Tân Dật ngược lại là biết do nữ tử vì sao thở dài, cái này tiểu đạo đồng bản thân cũng không có có bao nhiêu kiếm đạo thiên phú, có thể hắn lại si mê kiếm đạo, chỉ sợ sẽ không có quá lớn thành tựu. Đối với cái này, Tân Dật không nhiều lời, mỗi người đều có lựa chọn của mình, cái kia tiểu đạo đồng đã chân chính ưa thích kiếm thuật, chờ hắn đi ra, đáng lo giáo sư hắn một hai chiều. Về phần đối phương có thể hay không linh Cái kia chính là đối phương duyên pháp rồi. Nàng kia đi đến nhỏ cửa sân, liền dừng lại không tiến, đối với Tần Dật làm một cái mời động tác, nói: "Triệu sư minh đang ở bên trong, Tần giật sư minh, xin mời." Tần Dật gật gật đầu, liền chậm rãi đi vào trong tiểu viện. Ân. Vừa đi vào trong đó, Tần Dật lập tức cảm ứng được cái gì, đột nhiên dừng bước. Đồng thời, hắn để lại bên hung Bích Lân kiếm. Bởi vì lúc này, Bích Lân kiếm cũng không biết cảm ứng được cái gì, rõ ràng phát ra có chút đua tiếng. Ồ. Có chút một tiếng kinh dị về sau, vài đạo thân ảnh rất nhanh xuất hiện tại Tần Dật trước mặt. Lúc này, Tân Giật mới phát hiện cái này không lớn trong tiểu viện, vậy mà đã sớm tồn tại không ít người. Vừa rồi hắn thậm chí đều không có phát hiện. Hơn nữa, quỷ dị hơn chính là, những người ở trước mắt, vậy mà đều tùy thân mang theo bảo kiếm. Trên người một cốt như có như không kiếm ý, chính phát ra. Những người này, vậy mà toàn bộ đều là kiếm tu. Tinh tế khé đếm, tại đây rõ ràng có 9 tên kiếm tu. Quy 1 chương 167, bát phẩm liên ấn. Chương 167, bát phẩm liên ấn. Nhiều như vậy kiếm tu, không phải nói tất tiên môn sở hữu tất cả kiếm tu, đều gia nhập Bắc Đường kiếm sao? Hơn nữa Bác Đường kiếm tông đệ tử, tựa hồ mới hơn 100 cái, tại đây liền có 9 cái. Chẳng phải là Bác Đường kiếm tông một phần 10 kiếm tu đều ở nơi này? Tần Dật trong nội tâm tràn ngập hiếu kỷ. Tại Tần giật ngạc nhiên khó hiểu lúc, hắn phía trước những người kia cũng lại tò mò nhìn Tần giật. Lúc này, một cái trong đó ăn mặc trường bảo màu đen thanh niên đi ra. Ánh mắt của hắn lãnh đạo, nhàn nhạt nhìn Tần Dật liếc, khẽ chau mày, nghi vấn nói: "Ngươi tự là Tần Dật?" Thanh âm này có chút lạnh như băng đấy, lại để cho người nghe rất chói không khỏi thản nhiên nhìn người liếc. "Diệp Phong, ngươi đây là cái gì thái độ?" Hắn đương nhiên là Tần Dật Bằng không thì, Tiểu Vũ như thế nào sẽ dẫn hắn tới nơi này? Vừa dứt lời, liền có một người khác bắt đầu mở miệng trước thanh niên kéo đến một bên. Dặn dạy vài câu. Thanh niên kia bất đắc dĩ bĩu môi, trên mặt lãnh ngạo biểu lộ ngược lại là thu liễm không ít. Lập tức, người nọ liền thay thế khởi điểm thanh niên, tiến lên một bước, đối với tần giật mỉm cười nói, tần Dật sư đệ, xem mặt ngươi thượng biểu tình, hẳn là rất nghi hoặc vì cái gì tại đây sẽ có nhiều như vậy kiếm tu a." Không ít chứ. "Vâng, ta sắp thực kỳ quái." Trần gật, gật đầu, thản nhiên nói. Người nọ cười cười, nói, "Đắc án này, rất nhanh ngươi sẽ biết được." Người trước đi với ta gặp Triệu Khánh Huấn sư huynh, hết thảy đều sáng tỏ. Người nọ nói xong, liền dẫn Tần Giật tiến vào tiểu viện phía sau trong rừng trúc. Tần Dật đè xuống trong nội tâm nghi hoặc, đi theo người nọ sau lưng. Đi vài bước, xuyên qua cửa nhỏ, Tần Dật đi tới trong một cái rừng trúc. Ngẩng đầu nhìn lại, Tần Dật liền chứng kiến một người mặc màu trắng quần áo trung niên nhân, nhắm mắt xếp bằng ở trong rừng trúc. Trung niên nhân này ống tay háo mà cổ áo lên, có một mảnh màu đỏ với cá tê vừa, đại biểu thân phận của hắn, quản lý xích vĩ đạo hết thảy sự tình. Cắt Lúc này, Tần chân đạp tại trong rừng trúc. Đột nhiên Cơ bộ của hắn một hồi, một hồi cảm giác kỳ quái trải rộng trong lòng. "Ân, đây là vật gì? Tựa hồ là tinh thần lực." Chân đạp trên mặt đất lập tức, tần giật cũng cảm giác được vô số đạo tinh thần lực, như là mạng nhện bình thường trải rộng tại rừng trúc mỗi một chỗ. Hắn một bước vào rừng trúc, liền phát hiện mình lại bị vô hình kiếm ý tập trung, khóa chặt. Thật là lợi hại. Cái này triệu Khánh Huyễn sư minh thực lực, vậy mà tại phía xa phong chân nhân phía trên, tối thiểu là thần chỉ cảnh giới tầng thứ 8 tu vi. Hơn nữa, kinh khủng nhất chính là kiếm ý của hắn. Vậy mà vẫn còn như thực chất, cách xa như vậy, đều có thể bằng vào kiếm ý đem ta tập trung, khóa chặt lợi hại, thật sự là lợi hại. Tần Dật thật sâu nhìn cái kia trong rừng trúc bạch sắc nhân ảnh đầu dạng. Tần Dật biết rõ, cái này trong rừng trúc mạc niệm bình thường tinh thần lực đều là Triệu Khánh Huấn bố trí xuống đấy. Lúc này tuy nhiên Triệu Khánh Huấn nhắm mắt lại, nhưng là mình bọn người ở tại trong rừng trúc nhất cử nhất động, y nguyên sẽ không chút nào rơi xuống đất chuyển vào đối phương trong ngóc. Loại này tinh thần lực cùng thần thức dò xét, hoàn toàn bất đồng. Thần thức dò xét cảnh vật xung quanh, là chủ động dưới sự khống chế đấy. Một khi thu hồi thần thức, liền cảm ứng không đến bốn phía hết thảy. Nhưng loại này tinh thần lực mạc lưới, Tựa hồ là linh hồn cảnh giới tu luyện tới trình độ nhất định, mà khiến cho tinh thần lực tràn ra. Bao giờ cũng ở dạ đã quét hình lấy bốn phía. Người bình thường nếu là nhắm mắt lại, không cách nào cảm ứng 4 phía hết thảy. Nhưng là, một khi có người va chạm vào thân thể của bọn hắn, bọn hắn tự nhiên có thể cảm ứng được. Về phần như tần giật như vậy tu sĩ, liền so với người bình thường mạnh hơn không biết. Tại không sử dụng thần thức giới tình huống, bọn hắn dù cho nhắm mắt lại, cũng có thể cảm ứng được thân thể 4 phía nguyên lực biến hóa. Thông qua nguyên lực biến hóa đến phát giác người xung quanh, hoàn cảnh biến hóa, mà Triệu Khánh Huyễn tu vi càng mạnh hơn nữa hắn không cần vận dụng thần thức, cái kia tùy thời chấn động linh hồn, tàn mát ra đi tinh thần lực, liền sẽ tự động bố thành một mảnh giạ đã quét hình mạng lưới, đem bốn phía hết thảy tin tức phản hồi về đến. "Ân, Tần Dật, ngươi đã đến rồi." Lúc này, cảm giác được trong rừng trúc đến rồi một cái lạ lâm ký thức, Triệu Khánh Huyễn biết là Tần giật đến rồi. Hắn mở to mắt, thản nhiên nhìn Tần Dật liếc. Lập tức, Tần Dật liền chứng kiến, hắn một đôi trong con mắt, màu bạc hào quang lóe lên một cái. Ngáy mắt một cái khép lại đó, tia sáng này liền thu liễm sạch sẽ, hiện ra dị thường thâm thúy, cơ trí ánh mắt Tuy nhiên tia sáng này chỉ là lập lệ trong đáy mắt, có thể tần giật hạng gì thị lực, hắn liếc thấy rõ ràng cái kia hào quang bên trong kỳ lạ hiện tượng. Cái này đồng tử ở trong hào quang, thực sự không phải là nguyên lực biến hóa, tựa hồ là một loại đặc thù phù văn ấn ký. Cái kia phù văn ấn ký, là cùng mình Liên Hoa kiếm ấn cực kỳ tương tự một cái phù văn ấn ký. Chỉ là, chính mình Liên Hoa kiếm ấn chính là cựu phẩm đại sen, mà triệu khánh huyễn trong mắt đài sen, tựa hồ chỉ có bát phẩm. Mà lúc này, hắn bát phẩm đại bên trong, có hai phẩm đã bị tắt sáng, mà còn lại lục phẩm thì là y nguyên u ám vô cùng. Đây là hoa sen kiếm ấn. Như thế nào hội? Tần giật trong nội tâm một hồi kinh ngạc, trên mặt đi theo không khỏi toát ra một ít dị sắc. Lúc này, Triệu Khánh Huyên đứng dậy, đối với Tần giật khẽ gật đầu, cười nói: "Tần giật, ngươi đã tới. Ngươi chém giết cái kia ba đầu yêu vương sự tình, gần đây chính là truyền lưu rộng lớn bao la a. Hôm nay hội trở lại phong trong cốc, không ít tu sĩ đều là muốn gặp ngươi một mặt, kiến thức ngươi phong thái đây này. Sư Minh khen sai rồi. Ba đầu yêu vương mà thôi, cũng không coi vào đâu. Tại đây mấy vị sư huynh, chỉ sợ đều có thể đơn giản chém giết." Giật cười cười. Tần Dật vốn cho là cái kia ba đầu yêu vương cực kỳ lợi hại, làm phức tạp người trên đạo tộc tu sĩ. Nhưng hôm nay hắn gặp được Triệu Khánh Huyễn bản thân, biết rõ dùng thực lực của đối phương, đừng nói là ba đầu yêu vương, chỉ sợ 30 đầu cũng không nói chơi. Bọn hắn không đi chém giết yêu vương, nhất định là có cái gì ẩn tình. Nhưng là, cũng không phải yêu vương thực lực cường đại nguyên nhân. Triệu Khánh Huyễn cười cười, gia tuy nhiên thực lực coi như không tệ. Nhưng nơi này tới gần Tu La Hải vực, cái này ba đầu yêu vương chết rồi, qua vài ngày lại sẽ xuất hiện ba đầu yêu vương. Căn bản giết đi vô cùng. Ta vừa tới thời điểm, liên tiếp giết 30 đầu yêu vương. Nhưng hôm nay thì như thế nào? Thì ra là thế. Nghe vậy Tần Dật trên mặt lộ ra một ít kinh ngạc, lập tức chính là giận mình. "Ha ha, không nói những này. Tần Dật, ngươi cũng đã biết ta vì cái gì mời ngươi tới nơi này sao?" Triệu Khánh Huện cười cười, nói. Tần Dật lắc lắc đầu nói, "Tại hạ không biết, xin hỏi sư huynh có gì phân phó?" "Ha ha, phân phó ngược lại là chưa nói tới." Triệu Khánh Huện cười cười, ánh mắt chuyển hướng Tần giật, mỉm cười nói, "Tần Dật, ta nghe nói ngươi là một gác kiếm tu. Như vậy, ngươi biết do kiếm tu chân chính chỗ lợi hại sao?" Tần Tần giật trong nội tâm chấn động, ngẩng đầu lên, nhìn chằm Triệu Khánh Huyến. Triệu Khánh Huyên cười cười, lập tức nói, "Ta nghe nói ngươi tại thất huyền thi đấu phía trên, thi triển hiện ra một môn rất giống Cựu Liên kiếm ấn kiếm kỹ, phải hay là không?" Tần Dật gật gật đầu, thản nhiên nói, "Tại hạ tuy nhiên không biết cái gì Cựu Liên kiếm ấn, nhưng là, tại hạ cái môn này kiếm kỹ, thi triển đi ra, ngược lại là cùng trong truyền thuyết Cựu Liên kiếm ấn có một ít tương tự." A. Triệu Khánh Huyên ánh mắt lộ ra một ít hứng thú, nhìn xem Tần Dật nói, không biết, ngươi có thể không ở trước mặt ta phơi bày ít. Xem luôn tình tiểu thuyết, nữ sinh tiểu thuyết mời đến mỹ nhân Quy 1 chương 168, ấn phủ tu. Chương 168, ấn phụ kiếm tu. Tân Dật tuy nhiên không biết Triệu Khánh Huấn vì sao như vậy cảm thấy hứng thú, thật cũng không có tự tuyệt. Dùng thực lực của đối phương, cũng không trở thành ham chính mình một môn kiếm kỹ. Dù sao, coi như là lại đơn giản kiếm kỹ, chỉ xem người khác thi triển, cũng không cách nào nhẹ nhõm học hỏi. Tân Dật có thể không tin, chính mình thi triển một lần, là hắn có thể lĩnh hội Thiên kiếm liên hòa áo nghĩa. Lập tức, Tân giật liền gật gật đầu, duỗi ra tay phải. Trong nội tâm khẽ động, phô cỡ. Màu đỏ cam kiếm khí đột nhiên lên, quấn quanh tại Tân Dật đầu ngón tay. Kiếm khí đằng, đằng nhảy lên tầm đó, tại Tân Dật đầu ngón tay chỗ Một cái đỏ tươi liên hoa ấn ký lóe ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, như ẩn như hiện. Trong đó cựu phẩm đài sen bên trong đã có hai phẩm bị điểm sáng, còn lại thất phẩm như cũng ở vào ưu ám chính giữa. Triệu Khánh Huyên mới đầu chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua. Chứng kiến xác thực là một cái liên hoa kiếm ấn, liền không khỏi cẩn thận nhiều nhìn mấy lần. Mà khi hắn tinh tế đến váng một phát, kiếm ấn bên trong đài sen phẩm mấy cũng lại toáng cái hô hấp dồn dập mà bắt đầu. Đây là. Vụt vụt vụt. Liên tục ba bước, Triệu Khánh thân ảnh như điện, thoảng cái xuất hiện ở tần giật trước người. Hắn gắt gao chầm chầm vào tần giật đầu ngón tay khí. Cựu phẩm sen Vậy mà thật là cựu phẩm đài sen. Có thể hắn lại nhìn vài lần về sau, cũng lại thở dài một hơi, trong mắt ngược lại lộ ra một ít đương nhiên hàm xúc thú vị, chậm rãi nói, quả nhiên a, ngươi cái này kiếm ấn cùng Huyền Thiên Bí Lục bên trong ghi lại cựu liên kiếm ấn, cực kỳ tương tự. Bất quá, cựu liên kiếm ấn đại sen cái bệ chính là mang theo kim quang màu tím đen, có thể ngươi cái này cựu phẩm đại sen cũng lại màu đỏ cam. Tuy nhiên bộ dáng tương tự, có thể hiển nhiên, cũng không phải cùng một loại. Trần nghiêng lắng nghe. Lúc này, hắn nhớ tới vừa rồi vào cửa lúc, chứng kiến Triệu trong mắt văn, không khỏi kỳ quái nói, sư huynh Ta vừa mới nhìn đến ngươi tu luyện kiếm ấn, tựa hồ cũng là hoa sen kiếm ấn, không biết, ngươi tu luyện kiếm ấn, cùng loại này cựu liên kiếm ấn có cái gì khác nhau? Khác nhau? Triệu Khánh huyên quay đầu lại nhìn tần Dật Liệp, gặp tần giật trên mặt lộ ra mờ mịt, xác thực không biết, lập tức ha ha cười cười, nói, như thế không trách ngươi kỳ quái. Ngươi dù sao tuổi trẻ, không biết cũng là bình thường. Kỳ thật, chúng ta kiếm tu nhìn như cùng bình thường tu tiên giả bất đồng, có thể đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Bình thường tu tiên giả, tu luyện nguyên lực, lập tức dùng tinh thần lực làm môi giới, vận dụng tiên địa pháp tắc, sinh ra thần thông tuyệt pháp mà chúng ta kiếm tu, tuy nhiên đem nguyên lực cô động thành kiếm khí, nhưng trên thực tế, chúng ta cũng cần tu luyện tinh thần lực. Đây là bởi vì chỉ một kiếm khí ý lực, xa xa không bằng thần thông thuật pháp mạnh mẽ như vậy. A, tần giật ánh mắt lộ ra hiếu kỳ. Dù sao, tại thần dật nhận thức chính giữa, kiếm tu cường đại, có thể là vượt xa bình thường tu tiên giả đấy. Nói cách khác, thất huyền tiên môn cũng sẽ không cố ý đi tổ xây cái gì bắt đường kiếm tông, dùng để bồi dưỡng kiếm tu rồi. Lại nghe Triệu Khánh Huyễn tiếp tục nói, kiếm khí thi triển cùng nguyên lực dù sao bất động, không cách nào làm đến như nguyên lực như vậy đi thi triển thần thông thuật pháp. Cho nên Viễn cổ kiếm tiên liền cách khác cách, đường đi. Dụ tinh thần lực ngưng kết thành kiếm ấn, sau đó dùng kiếm khí thúc dục kiếm ấn. Bởi như vậy, kiếm khí uy lực là được lần tăng cường. Kiếm ấn, tân đất con mắt dần dần phát sáng lên. Nguyên lai like kiếm ấn sẽ cùng tại bình thường tu tiên giả thần thông thuật pháp, Chắc không được uy lực cường đại. Hắn giờ mới hiểu được. Vì sao tiên kiếm liên hoa uy lực xa xa mạnh hơn hắn hắn kiếm ký của hắn. Dù sao, bình thường tu tiên giả thi triển thần thông thuật pháp thời gian, nguyên lực cường độ công kích chính là mấy lần để cao đấy. Kiếm ấn tu luyện, rõ ràng so cấp thấp thần thông thuật pháp muốn khó hơn rất nhiều. Nếu là uy lực còn không bằng những thần thông đó thuật pháp, kiếm tu như thế nào trở thành công kích mạnh nhất tu tiên giả? Xem thần giật nghe chăm chú, Triệu Khánh Huyễn mỉm cười, tiếp tục nói, hôm nay trên đời này chuyển lưu kiếm ấn ngưng luyện chi pháp, liền có vài trục trùng. Bất quá, trong đó uy lực lớn nhất đấy, cũng liền vài loại. Như là, tiểu Liên kiếm ấn, Bất Tuyệt kiếm ấn, Bác Đầu Thất Tinh kiếm ấn, Ngũ Hành Quy Khư kiếm ấn, vân Dừng một chút, Triệu Khánh Huyễn nhớ tới cái gì, lại nói, đương nhiên, mà khác một ít đặc thủ thần thông, như Thất những này thần thông thuật pháp cùng kiếm ấn tầm đó có cực kỳ chặt chẽ liên hệ, đồng dạng có thể dùng kiếm khí đến thi triển. Chỉ là uy lực như thế nào, liền không biết rồi. Dù sao đây chỉ là nghe đồn, ta cũng chưa từng gặp qua có người thi triển. Cái kia sư huynh ngươi tu luyện kiếm ấn là? Tân Dật nhìn chằm chằm Triệu Khánh Huấn. Về phần ta tu luyện kiếm ấn. Triệu Khánh Huấn cười cười, nói, "Ha ha, tuy nhiên ta tu luyện kiếm ấn cùng Cựu Liên kiếm ấn rất tương tự, bất quá, bản chất cũng lại bất đồng. Ta tu luyện chính là Bát Tuyệt kiếm ấn. Loại này kiếm ấn, cùng Liên kiếm ấn nhất tiếp cận. Nhưng là Chỉ cần cô đọng trong thiên địa tám chủng nguyên lực là được, bỏ thôn phệ nguyên lực không cần cô đọng, những thứ khác ngược lại là cũng cựu liên kiếm ấn không sai biệt lắm. Ân, chắc hẳn ngươi tại tu luyện chính mình kiếm ấn thời điểm, đoán chừng đã phát hiện, cô đọng kiếm ấn là một kiện cực kỳ rườm rà sự tình. Ta loại này bắt tuyệt kiếm ấn, mỗi cô đọng nhất phẩm đại sen, ta đều cần muốn đi tìm tìm một chỗ đối ứng nguyên lực địa mạch, hao phí 30 năm thời gian mới có thể tu luyện thành công. Ta tại hồi trở lại phong đã tu luyện 20 năm rồi, cũng là bởi vì cái này phiến địa mạch phong phú thủy tri lực. Có thể 20 năm khổ tu của ta để tam phẩm sen Còn thì không cách nào cô đọng thành công, tối thiểu còn cần 10 năm thời gian. Nếu không có tại Đài Sen cô đọng thành công trước khi, không thể ly khai địa mạch nguyên lực chỗ ngàn giảm phạm vi, ta có thể không chịu nổi tính tỉnh, tại đây phiến trên hoang đảo nghỉ ngơi 30 năm. Nói đến đây, Triệu Khánh Huấn trên mặt có chút lộ ra một ít bất đắc dĩ. Chỉ là, hắn mà nói, lại làm cho Tần giật trong nội tâm tình tiết phức tạp. Bát Tuyệt Kiếm ấn, cần cô đọng 8 chủng nguyên lực. Cái kia Cự Liên kiếm ấn, chẳng phải là cần cô đọng 9 chủng Còn có ý, đó là cái gì? Nguyên một đám vấn đề tại Tần Dật trong đầu xuất hiện. Tần giật quay đầu nhìn về phía Triệu Khánh Huyến, không khỏi hỏi: Sư Minh, ta nghe nói Cửu Liên kiếm vẫn đã thất chuyển, đây là vì cái gì? Triệu Khánh Huyễn sớm tụ đợi đến tần giật hỏi vấn đề này, lúc này mỉm cười, liền giải thích nói, nói lên Cửu Liên kiếm vẫn, đây là ta thất huyền bí lục chính giữa ghi chép tiên hạ mạnh nhất kiếm vẫn. Nếu là có người có thể cô động thành công, đợi một thời gian, trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm tu cũng không phải là không được. Chỉ là, nó cô động phương thức, thật sự là quá khó khăn. Triệu Khánh Huyễn ngẩng đầu, thật sâu cảm khái một câu, mới nói, "Cửu Liên kiếm vẫn, có được cựu phẩm đại nhất phẩm phân biệt đối ứng, kim mục ngũ hành nguyên lực, tăng thêm âm, dương, lôi ba loại hỗn độn lực" cùng với cuối cùng một loại thần bí nhất đấy, thôn phệ nguyên lực. Top 5 chủng nguyên lực, rất dễ dàng có thể tìm được địa mạch, chấm dãi cô độc là được. Về phần đằng sau 3 loại hốn độn nguyên lực, tuy nhiên khó đi một tí, có thể dùng nguyên lực tinh thạch bày ra tụ linh trận pháp, cũng có thể mô phỏng ra tương tự tu luyện hoàn cảnh. Duy chỉ có cuối cùng một loại nguyên lực, thôn phệ nguyên lực. Đây là cựu liên kiếm khó khăn nhất luyện thành nguyên nhân. Loại này nguyên lực, nghe đồn thái cổ mới bắt đầu ngược lại là tồn tại. Có thể trải qua mấy lần lớn tích diệt về sau, loại này nguyên lực liền biến mất rồi. Năm đó Dương kiếm tôn cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một đám tiên thiên bổn nguyên kiếm khí, mới tu luyện hiện ra loại này thôn phệ nguyên lực. Thậm chí cùng đằng sau Cửu Liên kiếm ấn, nếu là không có loại này thôn phệ nguyên lực, tuyệt đối không cách nào tu luyện thành công. Đáng tiếc, thôn phệ nguyên lực đã theo thuần dương kiếm tôn mà biến mất. Chúng ta cái này mảnh thổ địa lên, chỉ sợ là cũng tìm không được nữa một ít rồi. Có lẽ tại ngân hà ở trong chỗ sâu thế giới bổn nguyên, huyền hoàng đại lục ở bên trong, còn có thể có thể tồn tại một ít. Cửu Liên kiếm ấn, dương kiếm tôn, phen, cũng lại, lại để cho bắt đầu biến ảo không ngừng. Tần thân thể bị hủy cũng là bởi vì đã nhận được thuần dương kiếm tôn lưu lại thuần dương kiếm khí, mới cải tạo thân thể, nhất phi chủng thiên. Về phần cựu liên kiếm ấn, cũng là bởi vì tần giật đem thuần dương kiếm khí vận dụng tại kiếm khí bên trong, sau đó thông qua dung hợp không vài đạo kiếm khí, mới ngẫu nhiên hình thành kiếm ấn. Lúc này xem ra, loại này kiếm khí dung hợp, rõ ràng là tại thôn vệ nguyên lực dưới tác dụng giúp nhau thôn vệ, năng lực tăng vọt. Mà ở Lăng thần kiếm điện bên trong lên ấy, bổn nguyên kiếm khí ở giữa dung hợp, rõ ràng cũng là vận dụng đến cái này thôn nguyên lực. Nếu không có tại thôn vệ mà khắc kiếm khí điều kiện tiên quyết phía dưới, muốn hai chủng kiếm khí dung hợp, không thể nghi ngờ cũng là nói chuyện hoang đường viển vệ phần lôi đỉnh nguyên lực. Rõ ràng là bởi vì thôn phệ mặt khắc bổn nguyên kiếm khí tiêu hao quá lớn, cần trích lôi đỉnh bên trong hỗn độn nguyên lực, dùng để lớn mạnh thôn phệ nguyên lực, đón lấy mới có thể rất tốt thôn phệ mặt khắc kiếm khí. Chân chính đem hắn tiêu hóa, dung nhập bản thân. Về phần liên hoa kiếm ấn vì sao biến thành màu đỏ cam, mà không phải là thuần dương kiếm tôn kim quang chính giữa mang theo màu tím hắc? Tần Dật lúc này có lẽ, cái này tất nhiên là vì thôn vệ bổn nguyên kiếm khí trình tự bất đồng mà làm cho đấy. Cái này nguyên một đám vấn đề, từ khi Tần giật đạt được dương kiếm khí về sau, liền trong lòng hắn hồi hồi không ngừng. Thật không ngờ, hôm nay lại đã tìm được đáp án. Đúng lúc này, Tân Dật lại nghe đến Triệu Khánh huyễn lại nhẹ khẽ nở nụ cười, ha ha. Tân Dật, cựu liên kiếm ấn tuy nhiên lợi hại, có thể thành công cô động ra một quả kiếm ấn, cái kia cũng không quá đáng là kiếm tu chi lộ bắt đầu. Thành công cô động xuất kiếm ấn kiếm tu, chỉ là kiếm tu chi lộ cái thứ nhất hành trình. Cảnh giới này kiếm tu, được người xưng là ấn phủ kiếm tu. Người cũng đã biết, tại cô động kiếm ấn về sau, kiếm tu lại là cái dạng gì nữa trời sao. Tân Dật chú ý toàn lực, thoáng cái lại bị xoẹt Trong ánh mắt toát ra mãnh liệt rất yêu Quy 1 chương 169, Thái cổ kiếm trận. Chương 169 Thái cổ kiếm trận tấn phủ kiếm tu đây là tần giật lần đầu tiên nghe được cùng kiếm tu có quan hệ cụ thể tu luyện hệ thống trước đó hắn vẫn cho là kiếm tu tu luyện liền cùng bình thường võ giả tu luyện chân khí quá trình không sai biệt lắm tựu là không ngừng cô động kiếm khí sau đó thông qua đặc tù môn đem những này kiếm khí phóng xuất ra đi tại hắn có lẽ hết thờiy mới lực tất nhiên là càng cô động uy lực lại càng lớn tại tu luyện kiếm khí trong quá trình tần giật cũng như thế đi làm đấy vô luận là hắn ngay từ đầu tu luyện thuần Dương bạo chỉ vẫn là coi đây là trụ cột diễn biến đi ra thiên kiếm liên Hoa đều là đem kiếm khí cực lực cô đọng áp súc, lập tức khiến cho kiếm khí tại kích bắn đi ra lập tức nổ tung. Áp súc càng lợi hại, nổ tung uy lực lại càng lớn. Thiên kiếm liên hoa so thuần dương bạo chỉ uy lực cường, cũng là bởi vì kiếm khí cô đọng số lượng thêm nữa. Mà thôi, về phần kinh thần một thức này, nguyên lý cũng đại khái như thế. Chỉ có điều, một thức này chính giữa dung hợp một ít không minh kiếm pháp chính giữa phá toái hư không kiếm ý, vì tần giật trước mắt kiếm khí tu vi mà nói, muốn bị thuần túy kiếm khí đến xé rách hư không, hiển nhiên là làm không được đấy. Có thể gia nhập không minh kiếm pháp bên trong kiếm ý, sự xuất kinh thần một chiêu này, lại có thể nhẹ nhõm làm được cho đây, Tần Dật cũng một mực đang tự hỏi cái gọi là kiếm ý, kiếm khi ở giữa liên hệ. Chỉ là, mỗi khi hắn thấu triệt suy nghĩ, trong lòng luôn ẩn ẩn cảm thấy tuy nhiên bắt được cái gì, nhưng là loại cảm giác này luôn lóe lên rồi biến mất, lại để cho hắn không cách nào thấu triệt. Cho tới bây giờ, nghe xong Triệu Khánh huyễn một phen đối với phủ Văn kiếm ấn miêu tả, hắn cuối cùng hiểu được, kiếm ý rốt cuộc là cái gì. Ý, từng cái thực lực cao tuyệt người, đều có thuộc tại ý chí của mình. Cường như là khai thiên tích địa loại năng, một cái ý niệm trong đầu, thậm chí có thể làm cho núi sông nứt vỡ, dương ngược lại quấn. Tần nhớ rõ chính mình lần thứ nhất gặp được Lục Vân Trường lao thời điểm, Đối phương một ánh mắt thậm chí có thể làm cho mình cả người chân khí trệ chắc chat không cách nào vận chuyển lúc ấy Tần giật cho rằng đây là đối phương tinh thần lực uy áp trên cớ bất quá hắn hiện tại đã biết rõ rồi cái kia chính là ý từng cái tu sĩ đều có chính mình đặc biệt ý đây là bọn hắn tu luyện với lực tinh thần lực vân vân một ít hết thể lực lượng hình thành một loại lĩnh vực bất luận kẻ nào chỉ cần ở vào hắn loại này lĩnh vực trong đó đều sẽ chịu ảnh hưởng nói cách khác ý kỳ thật tiểu là một loại đặc biệt linh hồn cả giới đem là một người linh hồn đầy đủ cường đại phu cận nhỏ yếu linh hồn tại cảm ứng được đối phương linh hồn thời điểm bản năng cũng sẽ bị cái loại này cường đại khí tức cho cưỡng phục. Về phân phù văn kiếm ấn, cũng là một loại ý. Đó là một cái kiếm tu tại kiếm đạo cảnh giới trên thể hiện. Ấn phù kiếm tu về sau cảnh giới sao? Tần Dật trong mắt lóe ra không gì sánh kịp dục vọng muốn biết. Hôm nay sở kiến Sở Văn chứng kiến hết thấy, thật sự là phá vỡ hắn dĩ vãng đối với kiếm tu lý giải. Hắn chưa từng nghĩ tới, nguyên lai like kiếm tu phương pháp tu luyện, dĩ nhiên là hoàn toàn có khác với bình thường nguyên lực tu tiên giả đấy. Vì hắn đang biết đấy, liền phù văn kiếm mà nói. Lúc này Tần giật liên hoa kiếm bên trong, gần đốt sáng lên hai phẩm sen, có thể hắn thi triển kiếm kỹ lúc có thể phát hiện đồng dạng kiếm kỹ, trước sau đối lập, uy lực sâu sắc tăng cường. Hơn nữa, tân dân thần ẩn phát ra được, cái này kiếm ấn tự hồ vẫn là ẩn chứa mặt khác huyền nào. Không sai, ấn phủ kiếm tu, chỉ là kiếm tu chi lộ bắt đầu. Năm đó thuần dương kiếm tôn tuy nhiên thi triển cựu liên kiếm ấn, nhưng là trên thực tế, hắn cảnh giới kia cựu liên kiếm ấn, cùng ấn phù kiếm tu giai đoạn cựu liên kiếm ấn, cái kia là hoàn toàn không thể so sánh nổi đấy. A, đây là vì cái gì? Tân Dật nhìn về phía Triệu Khánh ánh mắt, liên tục chớp động. liên kiếm ấn, cho dù ở thất huyền lục chính giữa cũng là cực kỳ che giấu. Lại thật không ngờ Triệu Khánh Huyên rõ ràng biết đến như thế rõ ràng. Triệu Khánh Huyên cười cười, nói, bởi vì, lúc ấy thuần dương kiếm tôn đã cô đọng hiện ra nguyên vẹn ngự liên kiếm ấn, kiếm ấn biến hóa. Động thủ lúc, hắn chỉ cần đem kiếm ấn nhấc ra, một năm tầm đó, là được nghiêng trời lệch đất. Về phần lúc bình thường, kiếm ấn liền chứa nuôi tại trong linh hồn, cung cấp tại linh trên này, có thể thủ hộ linh hồn, bày tà lui tránh. Đến hắn loại này cấp độ, kiếm ấn liền bắt đầu có hư hóa thực, đợi đến lúc thực sự trở thành thật thể, cái loại này kiếm ấn, lực có thể so với thông thiên bảo, gần kề so hồng kém hơn một chút. Đáng tiếc, dương kiếm tôn kiếm đạo tu vi chưa đủ khoảng cách kiếm ấn hóa thực, còn một điều khoảng cách. Lúc ấy, Chuẩn Dương kiếm tôn lợi dụng chính mình hư linh kiếm ấn, trực tiếp chém giết yêu tộc bảy đại thánh giả, khiến cho toàn bộ tu tiên giới gãy mắt. Cái này mới có chúng ta tổ hôm nay vạn dặm vùng biển, cũng khiến cho yêu tộc nguyên khí đại thương, đến nay như cũ co đầu rút cổ tại Tu La hải vực, không khôi phục nguyên khí. Phù văn kiếm ấn, hư linh kiếm ấn, hóa hư là thật. Tân Dật mặc niệm mấy lần. Lập tức, trong lòng của hắn chậm rãi hỏi, yêu tộc đại thánh đều là không minh cảnh giới đỉnh phong tu vi. Như vậy, Dương kiếm tôn ngay lúc đó thực lực, đại khái cũng là không minh cảnh giới đỉnh phong. Không minh cảnh giới về sau, chính là độ kiếp thành tiên, là tiên nhân cảnh giới. Lúc ấy, Chu Dương kiếm tôn là hư linh kiếm ấn. Như vậy, vì hư mà thực, tựu là kiếm tiên cảnh giới. Như thế nào kiếm tiên? Ngự kiếm theo gió. Nguyên lai, like, cái này ngự kiếm theo gió, là ngự chính là thật thể kiếm ấn. Loại này kiếm ấn, nếu là kích phát, chỉ sợ có thể nhẹ nhõm hủy diệt một tòa thành thị a. Đối với bực này lực lượng, Tần giật lòng mang sợ hai đồng thời, lại không hiểu trong nội tâm nóng lên, không khỏi có chút hướng tới lên. Gặp Tần Dật chìm trong đó, Triệu Khánh Huyễn cũng lại nở nụ cười, Tần Dật, vật này Trở ngôi ngày sau đi thất huyền tiên môn, tiến vào bắc đường kiếm tông. Thự nhiên mà vậy liền sẽ biết đấy. Hôm nay, ta tìm ngươi ra, nhưng thật ra là vì chuyện khác. Cùng ngươi nói những này, cũng không quá đáng là vì ngươi kiếm kia ấn thật sự là cực kỳ giống Cửu Liên kiếm ấn, lại để cho ta có chút tò mò mà thôi. Dừng một chút, Triệu Khánh Huấn nhìn xem Tân Dật nói, ngươi đến trên đường, chắc hẳn đã nghe nói a. Ta thất huyền tiên môn cùng bạn không đảo, bởi vì hòn đảo vùng phía nam phát hiện mới một cái mộ tinh thạch, định rồi một cái đồ ước. Tân. Tân đầu, nói, chuyện này, tại hạ đến trên đường, sắp thực nghe nói dự hồ là định ra một cái đấu kiếm đại hội. Không sai, đúng là đấu kiếm đại hội. Nhưng là, cái này đấu kiếm đại hội, trên thực tế, thực sự không phải là vì tranh đoạt hòn đảo vùng phía nam chính là cái kia mỏ tinh thạch. Cái kia mỏ tinh thạch chỉ là che giấu hai mắt người, không muốn làm cho đệ tử cấp thấp biết rõ chân tướng mà thôi. Triệu Khánh Huyền vẻ mặt thản nhiên mà nói, hắn biết rõ, vì tần giật thông minh trình độ, đã ở chỗ này gặp được nhiều như vậy kiếm tu, tự nhiên sẽ hoài nghi cái kia cái gì mộ tinh thạch tuyệt đối có ẩn tình. Bằng không thì, một cái mộ tinh thạch, làm sao có thể dẫn động chín tên kiếm tu xuất hiện? Phải biết, toàn bộ thất huyền tiên môn kiếm tu, cũng mới hơn trăm người. Điểm này mỏ tinh thạch, căn bản không đáng nhiều như vậy kiếm tu ra tay. Quả nhiên, lúc này Tần Dật nghe xong lời này, trong mắt chợt lóe sáng, lại là khẽ gật đầu, cũng không có có cảm giác ngoài ý muốn. Hiển nhiên, đã sớm nghĩ tới điểm này. Đúng lúc này, Triệu Khánh Huyên biến sắc, đột nhiên nghiêm trang hỏi Tần Dật nói, "Tần Dật, ngươi nghe qua thái cổ kiếm trận sao?" Thái cổ kiếm trận? Ta không biết." Tần Dật lắc đầu. Có thể nhưng trong lòng thì tình tiết phức tạp. Đây cũng là một cái hán chức đây hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua đồ vật. Hôm nay Triệu Khánh Huyên có thể nói là lại để cho hắn khai mở đủ tầm mắt. Cho đến lúc này, Tân Giật mới phát hiện, hắn đối với tu tiên thế giới là như thế là lắm. Gặp Tân Giật không biết, Triệu Khánh Huyên cũng là không lộ vẻ thất vọng. Dù sao, Tân Giật tuổi không lớn lắm, hơn nữa cũng không phải xuất từ tu tiên thế gia, đối với mấy cái này che giấu đồ vật, biết đến không nhiều lắm, cũng thuộc bình thường. Việc này nói rất dài dòng, chúng ta ngồi xuống, từ từ nói. Đang khi nói chuyện, Triệu Khánh Huyên giơ ra tay phải, mặc niệm vài câu. Lập tức, tay vung lên. Xuy suy, một mảnh màu vàng nguyên lực nhanh chóng bắt đầu khởi động. Rất nhanh, tại hắn và Tần giật trước người, thổ nguyên toàn lực phi tốc hội tụ. Bất quá trong chốc lát, vậy mà xuất hiện hai cái ghế đá, mà ở ghế đá chính giữa thì là xuất hiện một cái trường không lớn không nhỏ cái bàn. Mấy mắt, Triệu Khánh Huyễn giống như là làm ảo thuật đồng dạng, liền biến hiện ra những vật này. "Ngồi đi." Triệu Khánh Huyễn mỉm cười, tùy ý ngồi ở một đầu trên ghế. Tần Dật cũng không khách khí, an vị tại Triệu Khánh Huyễn đối diện. Hai người ngồi đối diện nhau, Triệu Khánh Huyễn mới lại tiếp tục nói, "Thái cổ kiếm trận là thời đại thái cổ kiếm tu lưu lại cực lớn kiếm trận. Cùng bình thường đại trận bất đồng, thái cổ kiếm trận thực sự không phải là dùng để ngăn địch." cũng không phải dùng để làm mệt mỏi đấy. Thái cổ kiếm trận trên thực tế là thời đại thái cổ kiếm tu, dùng để tu luyện kiếm ấn đấy. Tu luyện kiếm ấn. Tân Dật mở chừng hai mắt, mở miệng nói, cùng loại tụ linh trận pháp. Tụ linh trận pháp. Triệu Khánh Huyên sững sờ, lập tức cười cười, ngươi cái này ví von rất thú vị. Bất quá cả hai quả thật có chút tương tự. Dừng một chút, Triệu Khánh Huyên tiếp tục nói, thái cổ kiếm trận thập phần thần bí. Bên trong còn sót lại lấy rất nhiều thái cổ kiếm tu tinh thần ý chí. Chỉ cần đi vào trong kiếm trận, thúc kiếm ấn, sẽ cảm ứng được thái cổ kiếm tu lưu lại kiếp Những này kiếp ý có cực lớn uy năng. Thực lực chưa đủ người, ý chí không kiên định người, có lẽ liền mấy hơi thở đều kiên trì không đến, cũng sẽ bị cái này kiếm ý phá tan tâm thần, làm cho kiếm ấn nát. Đương nhiên, nếu là có thể đứng vững đỉnh trụ những này kiếm ý uy năng, như vậy, tinh thần lực của ngươi có thể đạt được một lần tẩy lễ. Một lần kiếm ý tẩy lễ, chỉ cần có thể gắng gượng qua đi, đối với bản thân kiếm đạo tu luyện, là phi thường mới có lợi đấy. Vì thực lực của ngươi, nếu là tiến vào kiếm trận về sau, hơn không dám nói, đem làm ngươi cô độc tam phẩm kiếm ấn đại sẽ lúc, thời gian đoán chừng có thể giảm bất một nửa. Có chút nhìn tần ngật liếc, Triệu Khánh nói, đáng tiếc Cái này Thái Cổ kiếm trận một khi bị phát hiện, tối đa chỉ có thể giữ lại 3 tháng. 3 tháng về sau, sẽ trở thành một mảnh phế tích. Nói cách khác, chỉ sợ cái này một tòa Thái Cổ kiếm trận, chỉ sợ muốn khiến cho ta Tam đại tiên môn tự giết lẫn nhau rồi. Tân Dật ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận lắng nghe. Chỉ nghe Triệu Khánh Huyễn tiếp tục nói, lúc này đây, chúng ta tại hòn Đảo phía Nam phát hiện chính là một tòa loại nhỏ kiếm trận, chỉ có thể dung nạp 10 người tu luyện. Lúc ấy, chúng ta cùng bạn Không đảo đệ tử, hai phe đồng thời phát hiện cái này kiếm trận. Căng bất đắc chính là, hai chúng ta phương cộng lại, tổng cộng có 15 tên kiếm tu. Cái này 10 cái vị trí, tự nhiên không đủ phần. Vì vậy, chúng ta liền đưa ra đấu kiếm đại hội. Người nào thắng đấu kiếm, ai liền đến kiếm trận tu luyện. Nghe đến đó, Tần giật cuối cùng hiểu được. Chắc không được, yêu cầu hai môn phái từng người phái ra 10 người đến đấu kiếm. Nguyên lai là bởi vì trong kiếm trận vị trí quá ít, chỉ có thể dung nạp 10 người tiến vào. Về phần tại đây vì sao có nhiều như vậy kiếm tu, Tần Dật phòng đoán, đoán chừng là Triệu Khánh Huyễn về sau lại nghĩ biện pháp tìm đến giúp đỡ. Lúc này, Tần giật cơ vốn đã biết rõ trận tướng. Triệu Khánh Huyến tìm chính mình, đoán chừng là bởi vì đấu kiếm đại hội buông xuống, hắn không phù hợp thứ 10 người trở lựa, vì vậy mới nghĩ tới chính mình. Nếu là mình có thể đi vào thái cổ kiếm trận tu luyện, Tân giật tự nhiên là sẽ không từ tuyệt. Hung chi, cái kia Nhiếp Hành Vân chỉ sợ cũng phải tham gia lúc này đây đấu kiếm đại hội. Người này đã từng âm thầm đánh lén qua chính mình, Tân Dật đương nhiên sẽ không quên. Lần này nếu là gặp được người này, Tân giật nhất định phải làm cho đối phương nếm thử thủ đoạn của mình. Lúc này, Tân Dật trong nội tâm tuy nhiên đã đoán được hết thảy, có thể trên mặt như cũ cung kính mà hỏi, không biết sư huynh tới tìm ta là. Triệu mục hết nhìn chầm chầm nói, lúc này đại đấu kiếm đại hội, chúng ta chỉ có 9 người, vẫn là thiếu một người. Ta hy vọng ngươi có thể gia nhập. Quy 1 chương 170 Ta đáp ứng rồi. Chương 170, ta đáp ứng rồi. Ngươi nguyện ý gia nhập sao? Triệu Khánh Huyên ánh mắt sáng quắc, chậm chậm vào Trần Dật. Trần Dật cũng biết, nếu không phải là trong thời gian ngắn, Triệu Khánh Huyên tìm không thấy những người khác, việc này tuyệt đối không tới phiên hắn. Xem hôm nay tại đây tiểu viện ở trong tụ tập người đã biết do, cái này đấu kiếm đại hội, muốn thắng được, chỉ sợ rất khó. Viện này chính giữa tăng thêm tần giật, hôm nay tổng cộng 10 người. Trong 10 người, Trần Dật thực lực lại yếu nhất đấy. Những người khác, cho dù là trong đó tu vi thấp nhất đấy, đã ở chỉ cảnh tầng thứ 5. Mà Trần lực tu vi, hôm nay mới thần chỉ cảnh tầng thứ 1. Cho dù hắn kiếm khí tu vi so nguyên lực tu vi muốn mạnh hơn ba cái cảnh giới, vẫn như trước chính là mặt thực lực yếu nhất đấy. Tần Dật văn trừng, Triệu Khánh huyễn mười hắn, cũng không quá đáng là xem tại hắn là kiếm tu phân thượng, cũng không đem hy vọng đặt ở trên người hắn, chỉ là tạm thời tìm người đến góp đủ số. Bất quá, cái này đấu kiếm đại hội, dù sao đại biểu cho thất huyền tiên môn thể diện, dù cho góp đủ số, thực lực cũng không thể quá kém. Mặt khác, cái này thi đấu tên là đấu kiếm đại hội, tự nhiên muốn kiếm tu tham gia. Nếu không, đấu kiếm đấu kiếm, lại để cho một cái liền kiếm khí đều thi triển không ra người đi tham gia, chẳng phải là lại để cho người cười đến dụng răng. Bất quá cho dù như thế, Tần Dật cũng hiểu được hắn nếu là đi tham gia cái này đấu kiếm đại hội, nắm chắc cũng không phải rất lớn. Hắn thực lực hôm nay, tuy nhiên coi như không tệ, mà dù sao chưa cùng mặt khác kiếm tu giao thủ kinh nghiệm. Về phần lần trước lại để cho Nhiếp Hành Vân ăn hết một cái thiệt to nhỏ, cũng là bởi vì đối phương chủ quan. Nếu là mặt đối mặt giao thủ, chỉ sợ liền không dễ dàng như thế. Tuy nhiên Tần Giật cũng muốn đi biết một chút về cái gọi là thái cổ kiếm trận là bực nào bộ dáng, nhưng là, hắn đối với thực lực của mình vẫn còn có chút hiểu rõ đấy. Lúc này, hắn nghĩ nghĩ, liền châm chút nói, "Triệu sư huynh, tại hạ thực lực như thế nào?" ngươi có lẽ cũng có thể cảm giác được. Của ta liên hoa kiêm ấn, lúc này cũng không quá đáng là tu luyện đến thứ hai phẩm. Đột nhiên, ngươi lại để cho ta đi tham gia đấu kiếm đại hội. Nói thật ra đấy, ta Tần giật không sợ thua, nhưng lại sợ ném đi ta thất huyền tiên môn mặt núi. Tần Dật ngôn ngữ chân thành. Có thể không ngờ, Triệu Khánh Huấn nghe xong cũng lại ha ha cười rộ lên. Tần Dật, ngươi làm gì tự coi nhẹ mình? Triệu Khánh Huấn vung tay lên, xoạc đứng lên, khẽ cười một tiếng nói, tuy nhiên tiến vào thần chỉ cảnh giới thời gian không lâu lắm, có thể ngươi tại kiếm đạo một đường ta sớm đã có nghe thấy, hôm nay chứng kiến Cảnh xác định nghe đồn tính là chân thật. Mà khác. Dừng một chút. Triệu Khánh Huyên Đông Nhiên nhìn về phía Tần giật. trên mặt lộ ra một ít ngạo nghễ đến, ngươi cho rằng kiếm ấn là tốt như vậy tu luyện hay sao? Xem Tần giật mặt lộ vẻ khó hiểu. Triệu Khánh Huyên theo ngón tay chỉ bên ngoài, cười nói, ngươi cũng đã biết, ta tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới này, trước sau cộng lại, tròn vẹn bỏ ra 100 năm. 100 năm thời gian, của ta bắt tuyệt kiếm ấn, cũng không quá đáng mới tu luyện đến đệ tam phẩm chu giai. Ngươi cho rằng hai phẩm kiếm ấn, là người nào cũng có thể tu luyện đấy sao? Rất khó sao? Tần khó hiểu nói. Ở trong mắt hắn xem ra Thất Huyền Tiên môn hội tụ vô số thiên tài. Bác Đường kiếm tông bên trong kiếm tu, có thể nói là ngàn trong vạn người chọn một siêu cấp thiên tài. Tại loại này tỷ lệ xuống tuyển ra đến người, tốc độ tu luyện tuyệt đối là cùng giai tu sĩ bên trong người nổi bật. Cái này kiếm ấn vẫn là là mình lung tung tìm hiểu ra đến đấy. Bọn hắn những người kia, đoán chừng sớm đã sớm biết cô đọng kiếm ấn phương pháp xử lý. Tốc độ tu luyện sẽ chậm. Nhìn xem tần giật biểu lộ, Triệu Khánh huyễn tựa hồ biết rõ tần giận trong nội tâm suy nghĩ, lúc này không khỏi lắc đầu cười khổ nói, "Tần giận, lời nói thật nói với ngươi, nói cho ngươi hay." Bên ngoài những người kia Từng cái tu luyện kiếm đạo đều vượt qua 50 năm, chính là thực lực của bọn hắn đều dừng lại tại ấn phủ kiếm tu tầng thứ nhất. Hơn nữa, bọn hắn đại đa số cô đọc đấy, đều là ngũ hành kiếm ấn. Ngũ hành kiếm ấn, tại sở hữu tất cả có thể đột phá đến hư linh cảnh kiếm ấn ở bên trong, là đơn giản nhất kiếm ấn. Về phần ta tu luyện bắt Tuyệt kiếm ấn, còn ngươi nữa tu luyện Liên Hoa kiếm ấn, trên cái độ, so ngũ hành kiếm ấn, không biết khó khăn gấp bao nhiêu lần. Dù sao, kiếm bên trong đài sen phẩm mấy càng nhiều, liền cần cô thêm nữa. Thuộc tính kiếm nguy lực. Nghe vậy, Tần Dật hít sâu một hơi, Trong nội tâm thoáng chút 5 chiều, chắc không được, lúc ấy phong chân nhân bọn hắn chứng kiến ta thi triển Thiên kiếm liên hoa thời điểm, biểu lộ kích động như vậy. Hiện tại, hắn có chút minh mạch, Cửu liên kiếm ấn chân chính uy lực, ngũ hành kiếm ấn, chỉ cần cô động 5 loại kiếm nguyên lực. Sau đó, khiến cho những này kiếm nguyên lực giúp nhau tầm đó, hình thành ngũ hành tương sinh tương khắc có thể cô động ra nguyên vẹn kiếm ấn. Mà bắt Tuyệt kiếm ấn, liền cần cô động ra 8 chủng kiếm nguyên lực. Chỉ cần kiếm nguyên lực thuộc tính số lượng liền có hơn 3 loại. Lại càng không cần phải nói, tại trong quá trình tu luyện, các loại nguyên lực ở giữa xung đột, dung hợp, cùng với cần khống chế kiếm ý, những vật này có thể thì không cách nào đơn theo con số phương diện có thể thể hiện ra đấy. Triệu sư Minh mới vừa nói hắn tu luyện 100 năm, mới đưa bắt tuyệt kiếm vấn đệ tam phẩm đại sen, tu luyện đến chu dai. Ta tu luyện cửu liên kiếm ấn, đoán chừng tăng khó. Nếu là ta dựa vào chính mình đi khổ tu, chỉ sợ không mấy trăm năm thì không cách nào tu luyện thành chân chính hư linh kiếm ấn đấy. Chỉ có tiếp tục dựa vào thôn phệ bổn nguyên kiếm khí phương pháp xử lý rồi. Thôn phệ bổn nguyên kiếm khí dung hợp đến trong cơ thể. Đây là tầng giật trong nội tâm lớn nhất bí mật, liền tự điện trốn cũng không biết. Hai đạo bổn nguyên kiếm khí, liền lại để cho hắn đi cho tới bây giờ tình trạng này. Vâng vào bí mật này, 2, 3 năm thời gian, Trần giật liền từ thế tục giới một cái sơ dài tiên thiên võ giả, liên tục vượt qua 20 cảnh giới, đạt đến hôm nay thần chỉ cảnh giới tu tiên giả. Đây là người bình thường, muốn cũng không dám muốn sự tình. Bất quá, hiện tại, Trần giật cũng có một vấn đề tại làm phức tạp lấy hắn. Cái kia chính là, lúc trước hắn lại để cho kiếm vận tiến hóa, là dựa vào thôn phệ hấp diễm kiếm khí. Nhưng hôm nay, vì thân thể của hắn tình huống, lại thôn phệ bổn nguyên kiếm khí, thực lực nếu không sẽ không tiến bộ. Có lẽ, còn có thể bởi vì kiếm khí ở giữa giúp nhau xung đột, trực tiếp lại để cho hắn cả thân thể nộ tung có thể ngoại trừ thôn phệ kiếm khí, tân giật cũng không những biện pháp khác, có thể lại để cho kiếm ấn lần nữa tiến hóa. Cựu Liên kiếm ấn, muốn chân chính tu luyện thành công, đó là cần cựu phẩm đại sen toàn bộ thắp sang đấy. Vốn, tần giật là muốn dựa vào tìm kiếm bổn nguyên kiếm khí đến tu luyện kiếm ấn đấy. Nhưng bây giờ, vì hắn thực lực trước mắt là không thể lại thôn phệ kiếm khí rồi. Nếu là kiếm ấn không thể vào hóa, như vậy, tân giật kiếm đạo tu vi, đoan chừng cũng sẽ không có quá lớn tiến bộ. Kiếm khí số lượng cùng cô đọng, mặc dù sẽ theo tu vi tăng lên mà tăng trưởng, có thể đây không phải là tân giật muốn kết quả. Không biết, thái cổ kiếm trận Có thể không lại để cho kiếm của ta ấn tiến hóa." Tần Dật ngẩng đầu lên, trong mắt chợt lóe lên. "Tần giật, ngươi vẫn còn chờ cái gì? Nếu là có thể tại thái cổ trong kiếm trận tu luyện một tháng, ngươi kiếm của ta ấn phẩm giai, chỉ sợ đều sẽ tăng lên một bước. Ngươi biết rõ Diệp Vô Trần sư huy sao? Hắn tiểu là tại 10 năm trước, ngẫu nhiên tiến nhập một cái thái cổ kiếm trận bế quan tu luyện một năm, hắn thất tinh bắt đầu kiếm ấn phẩm giai trực tiếp tăng lên tới thứ 6 phẩm. Chỉ thiếu chút nữa, có thể cô đọng giá hư linh kiếm ấn." Tựa hồ là biết rõ Tần Dật trong nội tâm suy nghĩ, Triệu Khánh trực tiếp ném ra ngoài đòn sát thủ, đối với kiếm tu mà nói, không có gì có thể so tăng lên kiếm ấn phẩm giai cảnh có thể đánh động nhân tâm được rồi. Mà Diệp Vô Trần là bắt Đường kiếm tông đệ nhất đệ tử, thực lực của hắn dễ dàng nhất làm cho người tin phục. Đem sự thích của hắn nói cho Tần Dật, cũng càng có thể làm cho Tần Dật động tâm. Quả nhiên, nghe nói như thế, Tần Dật trái tim không tự chủ được đi theo mãnh liệt nhảy thoáng một phát. Lập tức, hắn hít sâu một hơi, đón lấy chậm rãi nở ra, đợi đến lúc tâm tình hoàn toàn bình tĩnh lại, mới đúng Triệu Khánh Huyễn gật nói, sư hình, đại hội chuyện này, ta đáp ứng rồi." Nhìn thấy Tần rốt cục đã ứng, Triệu Khánh Huyễn cũng là không khỏi thở dài một hơi. Lần này xuất hiện cái này thái cổ kiếm trận, không tính lớn. Hơn nữa bên trong bảo tồn kiếm đạo ý cảnh, không tính quá mạnh mẽ. Cửa đối diện bên trong một ít cao thủ mà nói, lực hấp dẫn không lớn. Nhưng đối với Triệu Khánh Huấn mà nói, lại là vừa và tốt. Hơn nữa, hắn lại vừa lúc tại xích vi đạo tu luyện. Cái này thái cổ kiếm trận, sớm đã bị hắn coi như vật trong bàn tay. Vạn Không đảo người cũng muốn đến đoạt. Hắn tại thất huyền tiên môn đã hơn 100 năm, giao hảo sư huynh đệ cũng không ít. Mấy ngày hôm trước, một trương linh phù đưa tin đi ra ngoài. Quả nhiên, trong vòng vài ngày, liền có 8 gã kiếm tu nghe hỏi chạy đến. Hơn nữa, tất cả đều là ấn phủ kiếm tu. Bác Đường kiếm tông bên trong, mặc dù có trên trăm kiếm tu, bất quá, trong đó một nửa mọi người là bình thường kiếm tu, cũng không nâng kết ra bản thân ấn phù. Tại Bác Đường kiếm tông ở trong, kỳ thật ấn phủ kiếm tu số lượng cũng không nhiều, chỉ có 6 70 người. Cái này 6 70 người, trong đó hơn phân nửa đều trưởng kỳ đứng ở tông môn, chọn vân du thế giới, khiêu chiến cực hạn của mình, thuận đường tìm kiếm mặt cảnh, lĩnh ngộ kiếm đạo của mình. Có thể nói, có thể có tám gã kiếm tu chạy đến, đã hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của hắn rồi. Chỉ là, thiếu mạng kiếm tu như cũng không phải thập phần bảo hiểm. Cái này thái cổ kiếm trận, quan hệ lấy kiếm của hắn ấn có thể không đột phá đến đệ tam phẩm. Hắn có thể không thể khinh thường. Đúng lúc, Vân Không Chân Nhân mang theo Tân tấn đệ tử đến Sích Vĩ Đạo thí luyện, hắn với tư cách nơi đây chủ nhân, địa vị vượt qua Vân Không cùng vô số người. Khả đông đến còn có Lục Vân trưởng lão, vậy hắn cũng không dám chậm chế. Tùy ý một cho chuyện tâm đó, Lục Vân trưởng lão trong lúc vô tình liền ngưng lên Tân Dật. Nói Tân Dật là thứ kiếm tu, hơn nữa thiên không tối. Lục Vân chỉ là tùy ý đối với van là bình, có thể Triệu Khánh Huyễn Đang biết bắt một gã kiếm tu Tần Dật đã tới rồi, xích Ví Đạo. Đây quả thực là mưa đúng lúc a. Triệu Khánh Huyễn lúc ấy liền kèm nén không được muốn đi liên hệ Tần Dật. Bất quá, sau đó, Triệu Khánh Huyễn biết được Lục Vân Trường lão lại muốn cầu Tần Dật đi chém giết yêu thú xâm lâm bên trong ba đầu yêu vương. Lúc ấy, trong lòng của hắn lập tức liền lại mượn lấy, có lẽ tiên khảo nghiệm váng một phát Tần Dật thực lực. Nếu là không có thực lực, chính mình vẫn là lại để cho hắn tham gia đấu kiếm đại hội, đến lúc đó liên hội có thể là mình. Triệu Khánh Huyến cũng không muốn lui qua tay thái cổ kiếm trận, lại đã rơi vào vạn không đạo trong tay. Vì vậy, hắn dù đợi đến Tần khảo kết quả. Đem làm 2 ngày trước Tần Dật Long tóc không tổn hao gì khi trở về, Triệu Khánh Huyễn lập tức liền phái ra đệ tử đi điều tra cái kia ba đầu yêu vương tình huống. Một cha phía dưới, kinh ngạc và phần. Ba đầu yêu vương, vậy mà tất cả đều là được lăng lệ ác liệt kiếm khí gây thương tích. Tin tức truyền quay lại, Triệu Khánh Huyễn lập tức liền xác nhận Tần Dật thực lực. Đoán chừng, liền kiếm đạo tu vi mà nói, Tần Dật chỉ biết so với chính mình thoảng qua chênh lệch một ít. Về phần hắn mời đến mặt khác kiếm tu, chỉ sợ đơn thuần kiếm đạo vi, không có một cái nào so ra mà vượt Vì vậy, Triệu không thể tìm được, lập tức liền phái ra môn hạ xuất sắc nhất nữ đệ tử đi mời Tần giật. Lần này vừa thấy phía dưới, Triệu Khánh Huyện không còn có bất luận cái gì hoài nghi. Hắn trước kia tại Thất Huyền Tiên môn thời điểm, một mực nghe sư môn trưởng bối thượng nói kẻ này thiên phú dị bẩm, tương lai bất khả hạn lượng, các loại lời nói. Lúc ấy, hắn rất khinh thường loại lời này. Bởi vì, có thể tiến vào Thất Huyền Tiên môn đấy, không người nào là thiên tài trong thiên tài. Ở trong mắt hắn xem ra, thiên tài cùng thiên tài tầm đó, trên lệch thực sự không phải là thiên phú, mà là ngày kia cố gắng cùng kinh ngộ. Có thể hắn hôm nay nhìn thấy Tần Dật, nhìn xem cái này tuổi trẻ khuôn mặt, liên là với, Tần Dật năm nay không đến 20 tuổi, chẳng những tu vi đến thần chỉ cảnh giới, hơn nữa, vẫn là chính mình lĩnh ngộ kiếm ẩn. Kiếm của Hàn Ấn, tuyệt không phải là tu tiên giới đã biết là bất luận cái cái gì kiếm ấn. Tuy nhiên đó cũng là cựu phẩm đài sen kiếm ấn, có thể cùng cựu liên kiếm ấn lại hoàn toàn bất đồng. Cựu liên kiếm ấn, khí tức cấm hàn, hạt chính giữa mang tím. Mà tần giật liên hoa kiếm ấn, cũng lại xếp hồng bên trong mang theo một ít màu cam, khí tức quang minh to lớn, mang theo một ít bá đạo kiên quyết ý tứ hàm xúc. Vì khí tức mà nói, tần giật liên hoa kiếm ấn, so cựu liên kiếm ấn, thậm chí còn muốn cao hơn một phần đến. Tiện tại như vậy, sinh kiến, chỉ có tần giật một người. Như vậy nghĩ đến, Triệu Khánh Huyên tựa hồ có thể hiểu được sư môn trưởng bối nói câu nói kia thời điểm tâm tình. Hôm nay nếu có những người khác tại, hán đoán trưởng tự ngươi nói một câu kẻ này kinh tài tuyệt diễm, ngày sau tất nhiên danh chấn tu tiên giới. Những người khác hơn phân nửa sẽ không phản đối. Không chỉ sẽ không phản đối, chỉ sợ còn có thể lớn thêm đồng ý. Chỉ là, đem làm Tần giật đi rồi, lúc trước cái kia mặc lam sắc khinh sam, tên là Tiểu Vũ nữ tử, giữa lông mày có chút nhăn nhò, lập tức cũng lại cắn răng một cái, lặng yên đi theo Tần Dật sau lưng. Quy 1 chương 171, ngươi thật sự cực kỳ cải bắp. Tần Dật đi ra tiểu viện, Xem đi ra bên ngoài những thứ khác thất huyền tiên môn các sư huynh, túm năm tụm ba từng người tụ lại, ở nói gì đó. Hắn thản nhiên nhìn những người kia một chút, liền xuyên qua vườn, chuẩn bị rời đi. Ồ, các ngươi xem, Tần giật hắn đi ra. Lúc này, có người quay đầu lại, vừa vặn thấy Tần giật đi ra. Ngay vậy, những người khác cũng xoay đầu lại. Những người kia hơi liếc Tần giật một chút, ánh mắt lộ ra một tia trêu tức tâm ý. Lập tức, Tần Dật liền nghe được những người kia tiếng nói, ra tăng mấy lần. Mấy lời, cho dù hắn trước kia không muốn hết sức đi thẳng thính, lúc này lại cũng không thể tránh né, đi vào lộ thai của hắn. Không biết Triệu sư huynh làm sao nghĩ tới lại mời một cái đệ tử mới nhập môn đi tham gia trọng yếu như vậy đấu kiếm đại hội. Nếu là thua, cũng không chỉ là ta thất huyền tiên môn mất mặt vấn đề a. Có thể ở thái cổ trong kiếm trận ngốc một tháng trước, hiệu quả so với chúng ta chính mình nội kiếm tu luyện kiếm ấn mấy chục năm còn mạnh hơn. Nếu chúng ta thua trận lần này đấu kiếm đại hội, không cách nào tiến vào thái cổ kiếm trận tu luyện lời nói. Các loại, chờ, Diệp Vũ Trần sư huynh biết rồi, lấy hắn bạo tính khí, chúng ta e sợ không có gì quả ngon để ăn đi. Diệp Vô Trần sư huynh, nhưng lại ghét nhất nghe được thua cái chữ này. Nếu như bởi vì cái kia thái điểu có hệ, chúng ta thua trận đấu kiếm đại hội Sau đó bị Diệp Vô Trần sư huynh gian dạy. Ta xin thể, chờ hắn đi vào Bắc Đường Tiệm Tông, ta nhất định phải làm cho hắn đẹp đẽ. Ai, đấu kiếm đại hội còn chưa có bắt đầu đây. Hiện tại có kết luận không khỏi quá sớm. Mặt khác, người đối với cái kia Thái Điểu đánh giá, có sai lầm bất công nha. Cái kia Thái điều hắn dù sao vẫn là có chút thiên phú. 20 tuổi không tới, liền tu luyện tới thần chỉ cảnh giới. Đã tính là không tồi rồi. Ta nhớ được ta đại khái là 30 tuổi mới tu luyện tới thần chỉ cảnh giới. So với hắn đầy đủ 10 năm. Nghe có người phản bác, một bên lập tức lại có một người cao lớn thanh niên đứng ra, lạnh rên một tiếng. Nói, hắn cho dù bản thân có chút thiên phú, lại có thể thế nào? Kiếm tu con đường, khó khăn được nào. Một chút thiên phú hay là có thể để cho hắn cao một chút. Thế nhưng, không có thời gian tích lũy, không có cao nhân tiền bối chỉ điểm, cùng với chính mình không ngừng cố gắng, thiên phú thứ này, chẳng lẽ hắn còn tham ăn cả đời? Nay vừa nói, lời mới vừa nói người kia, mặt mũi liền không nhịn được nữa, lúc này ngựa khi cũng lạnh leo cứng rắn lên, ngươi nói như vậy, có ý gì? Để Tân giật gia nhập chúng ta, đi tham gia đấu kiếm đại hội. Đó là Triệu sư huynh chủ ý. Ngươi muốn không đồng ý, ngươi cùng Triệu sư huynh đi nói a. Không dám chứ? Không ít chữ hử. Ngươi không dám nói với Triệu sư huynh, lại ghét bỏ tần giật là thứ thái điệu. Nếu như ngươi thật là có bản lĩnh, lại đi tìm kiếm tu đến à? Chỉ cần ngươi có thể tìm tới một cái kiếm tu, chúng ta chuyện đương nhiên là có thể từ chối để một cái thái điệu gia nhập chúng ta, đi tham gia cái gì đấu kiếm đại hội. Chuyện này, ngươi biết do những sư huynh đệ khác đều đi theo Diệp Vô Trần sư huynh đi Bắc Hải săn bắn thuần lulu rồi, không thể sẽ đến. Như vậy tỷ nhục ta, có ý gì? Người kia bị đối phương vài câu hỏi ngược lại liền nói không ra lời. Biết mình oán giận không có ý nghĩa. Bất quá, nếu là thật để một cái thái điểu gia nhập nhóm người mình, đi tham gia trọng yếu cực kỳ đấu kiếm đại hội, hay là vì vậy mà thua trận giao đấu? Thua trận? Đây chính là thái cổ kiếm trận a. Cả đời đều không đụng tới mấy lần thái cổ kiếm trận a. Hay là bỏ lỡ lần này, cả đời mình đều sẽ không còn có cơ hội cũng nói không chừng. Không còn quan trọng. Dù sao, cho dù lại món ăn, hắn cũng là tên kiếm tu. Tốt xấu có thể để cho chúng ta đủ 10 người tiến vào thái cổ kiếm trận cạnh kiếm lâu tranh cướp tư cách. Nếu không, liền kiếm lâu cũng không vào được, còn tranh giành cái dám kiếm trận a. Cho tới vạn không đạo những người kia. Bọn họ có bản lĩnh gì? chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi tiến vào kiếm lâu, thêm một cái trói buộc cũng không có gì. Đáng lo, liền để hắn vẫn ở tại kiếm lâu tầng thứ nhất an toàn ra rồi. Như vậy, cũng sẽ không quá vững bận. Lúc này, một cái thanh niên lười biếng từ một bên chiều tới. Đang khi nói chuyện, người kia nhàn nhạt quét tần giật một chút, trong ánh mắt để lộ ra đối với tần giật xem thường. Ha ha, Lâm sư Vinh nói rất có lý. Không ngoài mang cái thái điểu đi mở mang kiến thức một chút thị trường thôi, không có gì to tát. Bất quá, ta rất lo lắng, cái kia thái điểu, có thể hay không liền tầng thứ nhất an toàn nơi hẻo lánh đều không sống được ạ. Phải biết Cho dù an toàn nơi hẻo lánh, cũng thỉnh thoảng sẽ có mộ kiếm khôi lỗi qua lại. Vạn nhất, hắn sợ sệt làm sao bây giờ hả? Phải hay là không a? Thái điều. Ha ha. Nói, người này lấy ánh mắt dò cận, ở trên cao nhìn xuống nhìn Tần giật một chút. Thấy Tần giật trên mặt không lộ vẻ gì, bước chân cũng chưa từng dừng lại. Hắn còn tưởng là Tần Dật khiếp đảm, nhất thời cười càng thêm lớn tiếng lên. Những người kia vốn tưởng rằng Tần giật sẽ không chịu đựng được sự nhạo, lập tức đột thủ. Như vậy, bọn họ là có thể danh chính thuận giáo huấn một thoáng Tần Dật, để hắn hiểu được một thoáng tôn kính sư huynh đạo lý này. Vì lẽ đó lúc này Bọn họ đều một mặt ý cười chờ Tần giật động thủ trước. Chỉ là, để bọn họ bất ngờ chính là, Tần Dật vẫn đi tới cửa, sắp tới đem đẩy cửa lúc rời đi. Trên mặt của hắn cũng không có lộ ra cái gì bất mãn, phẫn nộ vẻ mặt. Gia hỏa này, chẳng lẽ là người điếc? Chịu đến như vậy sỉ nhục, Tần Dật gia hỏa kia lại đều không có phản ứng. Điều này làm cho những kia vây xem các đệ tử, trong lòng dồn dập có chút ngạc nhiên. Lúc này, một bóng người trầm rãi che ở Tần giật trước mặt. Tần giật ngẩng đầu liếc mắt nhìn, phát hiện là những này vây xem trong các đệ tử một người. Người kia nhìn Tần Dật, nhíu nhíu mày, khóe miệng nhếch lên, không cố ý tốt nói, "Này, Thái Điểu, Ngươi muốn cứ đi như thế sao? Không nên cùng các sư huynh nói chút gì sao? Cáo biệt có hiểu hay không? Thì như, sư huynh cực khổ rồi, tiểu đệ cáo từ cái gì? Uy, ngươi sẽ không liền lễ phép căn bản cũng không hiểu chứ? Không ít chứ. Phải hay là không cần ta dạy cho ngươi à? Hả? Một tiếng tầng tầng hư lạnh dưới, đồng thời, cái tia ánh mắt của người ngưng lại. Vụ, nhất thời, trong mắt của hắn một đạo đen đỏ giao nhau dấu ấn bí ẩn, đột nhiên xoay tròn. Tương tia một nhàn nhạt, nhạt tinh thần lực các bước, bắt đầu ngưng tụ ở tần dần xung quanh cơ thể. Những này tinh thần lực các bức, phản phất là vô hình xích, trong nháy mắt đem tần giật cả người bao phủ trong đó. Đây cũng không phải là là phổ thông tinh thần uy thế, tại đây chút tinh thần lực xiển xích cuốn trên tần giật thời điểm, kiếm vô hình ý cũng bắt đầu không ngừng quấy nhiễu tần giật tâm thần. Các quả nhiên là thái điều a, căn bản không đỡ nổi một đòn. Thấy tần giật căn bản không kịp động tác, đã bị kiếm của mình ấn nốt lại rồi. Mặt của người kia lên, hơi lộ ra một tia ngạo nghễ mỉm cười. Lập tức, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn tần giật, như là đang nhìn chỉ như con sâu cái kiến. Lúc này Long hắn đầu thậm chí có loại cảm giác, chỉ cần mình một ý nghĩ, liền có thể tùy ý ép chết tần giật. Lại như bóp chết một con kiến nhẹ nhóm như vậy. Đây chính là liền Lục Vân Trường lão cũng tôn sùng thiên tài sao? Liên điểm ấy trình độ. Như hôm nay mới cái này xưng hô, xem ra là càng ngày càng không đáng giá a. Ha. Người kiêu cời quay đầu đi, mặt mày trong lúc đó hăng hái. Như vậy đơn giản liền chế trụ tần giật cái này ngoại giới trong truyền thuyết thiên tài, đặc biệt là ở đồng bạn trước mặt, để hắn cảm thấy phi thường có mặt mũi. Hú hồn, tần dẫn trước đó có thể là vừa vận bị Lục Vân Trường lao khén quá, sau đó liền ngay cả Triệu Khánh Huện Cái này Bắc Đường Kiếm Tông bên trong địa vị khá cao tiền bối, cũng với tần giật khen ngợi rất nhiều. Bất kể là Lục Vân Trường lão, vẫn là Triệu Khánh Huấn sư huynh, ở Thất Huyền Tiên môn bên trong, đều là nhân vật hết sức quan trọng. Tần giật mặc dù là cái thái điệu, thế nhưng có thể làm cho hai vị này để mắt, luận tiếu phú, nói vậy cũng sẽ không quá kém. Bất quá, tần giật lại thiên tài thì lại làm sao? Hôm nay, vận khí của hắn cũng được, gặp chính mình, còn không phải bị chính mình ung dung chế trụ. Nghĩ tới đây, lại nhìn những đồng bạn cái kia hơi có chút vẻ giận mình, hắn trong lòng càng đắc ý khóe miệng cũng không tự chủ được hơi nhếch lên lên lộ ra một vẻ hờ hững nụ cười tự tin, lấy ra vẻ mình xem ra cử chỉ thản nhiên, mà không phải loại kia tiểu nhân đắc chí càn rỡ. Có thể nét cười của hắn bất quá mới triển khai một nửa, nhưng đột nhiên phát hiện phía trước những đồng bạn vẻ mặt biến đổi, tựa hồ thấy được quyết đại hơn sự tình. Trong lòng hắn lập tức cảnh giác lên. Đột nhiên, hắn cảm giác được cái gì, trong lòng một trận sợ hãi, khi sợ hẳn Món đồ quỷ quái gì vậy? Đang lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác tinh thần lực run lên. Cùng lúc đó, hắn vưởng ngưng tụ đi ra kiếm ấn, thì lại phản phất như là gặp cái gì đại địch giống như vậy, kiếm ấn hình chiếu ở đột nhiên trong lúc đó đốn nát. Mặc kệ bằng làm sao thôi thúc cũng không cách nào vận dụng. Hắn lập tức luôn cũng thần. Lập tức. Hắn lập tức đi thôi thúc nguyên lực. Có thể vừa khởi động dưới, hắn bỗng nhiên phát hiện thân thể của chính mình thật giống như bị đồ vật gì khóa lại rồi. Trong cơ thể nguyên lực điều động mà bắt đầu, khó khăn cực kỳ. Nguyên bản thông kinh mạch, lúc này giống như là bị ngăn chặn như thế. Nguyên lực thông qua thời gian, tối nghĩa cực kỳ, làm cho kinh mạch từng trận đâm nói. Rốt cuộc làm món đồ quỷ quái gì vậy? Trong lòng hắn phiền muộn và phẫn. Lúc này, hắn bỗng nhiên tối đầu nhìn lại. Con người bỗng nhiên co rút lại, run một thoáng. Đây là. Lúc này Trong mắt của hắn xuất hiện kinh sợ cực điểm một màn, kiếm khí màu đen, dường như bụi gai đằng giống như vậy, hiện ra âm linh khí tức kinh khủng, đột nhiên quấn lên thân thể của hắn. Âm linh kia hóa diễm khí tức, khác nào đến từ vực sâu địa ngục, dường như dây thường xuân như thế quấn lên thân thể của hắn, đồng thời, khóa lại lực lượng tinh thần của hắn, cũng lại chậm rãi cắn nuốt. Xì xì, quỷ dị này hát diễm, tuy rằng làm cho người ta một loại lạnh leo nghẹt thở khí tức, nhưng trên thực tế, nhiệt độ của nó nhưng không kém hơn Thái Dương chân hỏa. Lúc này bị hắc diễm quấn quanh quá địa phương, tên kia đệ tử trên y phục, lưu lại từng khối từng khối màu đen phá động. Trong đầu của hắn vụt một thoáng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Ý về phục này, nhưng là Hoàng giai thượng phẩm pháp ý a. Vì luyện chế những này phòng ngự pháp ý này, nhưng hắn là bỏ ra thật thời gian mấy năm, trời cao xuống biển đi tìm vật liệu. Những năm gần đây, cái này phòng ngự pháp ý, thì phải, không biết vì hắn chặn qua bao nhiêu trí mạng công kích. Không nghĩ tới, ngày hôm nay nhưng phá hủy. Hắn nhìn mình ngâu yếm pháp Y trên từng cái từng cái phá động, trong lòng quả thực là đang chảy máu a. Ai? Nói thật, làm đồng môn sư huynh đệ, vốn là ta là không muốn đắc kích ngươi. Là ngươi không nên ép ta nói ra phía dưới câu nói này. Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn cái kia lúc trước khiêu khích chính mình thất huyền tiên môn đệ tử, trong ánh mắt tràn đầy thương hại. Nói cái gì? Tiên đệ tử kia đoán chừng là bị Tần giật hoàn toàn làm muối rối, nhìn Tần Dật, trực tiếp bật tốt lên. Người! thật sự cực kỳ cái bắp. Nói xong câu đó, Tần Dật rung cổ tay. Bệ. Hắc diễm kiếm khí giống như thủy triều nhanh chóng rút lui, trong đáy mắt, liền từ cái kia trên thân thể người lui về, một lần nữa về tới Tần giật trong cơ thể. Nhìn phía sau đám kia trận mắt ngoác mồm tiên môn đệ người, lòng bàn tay khóa ở bên hông bích kiếm lên, trên chết với một cái. Nhất thời, hắn áo bào lần sau liền vụt phát sinh một tiếng văng nhỏ dường như cuộn sóng bình thường trong nháy mắt chập trùng một thoáng, phู่ dương một vệt bụi bặm. Ánh tà dương 5 chiều, một cái cao to bóng người, chậm rãi biến mất ở xá hồng rừng lá phong bên trong. Phong Diệp Phiên phiên mà vũ. Ừ. Lúc này, một bộ màu thủy làm khinh sam nữ tử, bước nhanh từ nhỏ viện bên trong đi ra. Nàng vừa đi đến cửa ở ngoài, liền vừa vặn thấy vừa nạy cái kia một màn kinh người. Nàng không khỏi kinh ngạc che miệng lại. Cái kia một đôi mắt đẹp cũng là đột nhiên trợ to, sóng nước lưu chuyển, dường như tinh xảo thủy tinh. Bởi vì, tình cảnh này, thực sự là quá mức kinh người rồi. Nàng vừa nãy ra ngoài ra, chỉ là bởi vì đối với Tần giật có một tia yêu kỳ. Hơn nữa, Tần Dật đáp ứng rồi cửa thủ vệ sư đệ sẽ truyền thụ đối phương mấy thức kiếm chiêu, nàng sợ Tần giật bên rồi. Liên liên đuổi tới Tần giật, cũng may Tần giật trước khi rời đi, hơi hơi nhắc nhở một thoáng Tần Dật. Có thể nàng không ngờ rằng, chính mình dĩ nhiên có thể nhìn thấy tình cảnh này. Một cái bất mãn 20 tuổi đệ tử trẻ tuổi, dễ như ăn cháo chế phục một cái cô động kiếm ấn, đồng thời luyện kiếm trăm năm tiền bối sư huynh. Hơn nữa, Tần Dật vừa nãy triển khai kiếm khí, lưu chuyển lên dĩ nhiên khác nào nguyên lực bình thường linh động, hơn nữa còn mang theo dị chủng lựa giận nguyên tố tính và thực khó mà tin nổi. Kiếm khí đã khó có thể tu luyện rồi, có thể đem kiếm khí không chế dường như nguyên lực, cuốn lên thân thể đối phương, chỉ phá hoại đối phương pháp y liệt, mà không đúng nhân tạo thành thương tổn. Như vậy không chế chính xác toàn lực, nếu là nói ra, chỉ sợ sẽ không có người tin tưởng đối phương bất quá là cái bất mãn 20 thiếu chiếu niên chứ. Quy 1 chương 172, khinh phong kiếm pháp. Xem ra, bất luận là ở Huyền Dương tông hay là tất huyền tiên môn, thực lực yếu người, cũng thật là rất khó lăn lộ xuống. Tân Dật trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Vừa nay hắn ra tay lúc mặc dù không có hạ tự thủ, có thể kiếm khí nhưng là toàn lực phóng thích một khắc đó, lực lượng tinh thần của hắn kết hợp kiếm ý dưới, linh hồn uy thế càng là như nhìn tần truy, mạnh mẽ đặt ở đối phương tâm thần trên. Tân dẫn phòng trừng, lần này cho đám người kia lưu lại ấn tượng hẳn là đầy đủ sâu sắc. Ngay sau như là đủ phải, chỉ sợ sẽ không lại vô duyên vô cơ khiêu khích chính mình. Nói vậy, chờ mình tiến vào Thất Huyền Tiên môn về sau, đúng là có thể bất đi rất nhiều phiền phức không tất yếu. Dù sao, những người này cũng đều là lần này sắp tham gia đấu kiếm đại hội kiếm tu. Hôm nay nếu là đắc tội cực kỳ dẫn đến người mình xung đột, được hưởng lợi to lớn nhất, chỉ sợ là vạn không đảo bên kia rồi. Tần Dật cũng không muốn làm thân giả thống cựu giả khoái sự tình, không biết vạn không đảo bên kia lần này tham gia đấu kiếm đại hội đều là chút tập lu. Người, trong lòng mang theo một tia nghi hoặc, Tần giật chậm rãi đi ra cửa ở ngoài. Nhìn ngoài cửa trong sân phiên phiên rơi xuống đất phong diệp, Tần Dật đứng thẳng chốc lát. Hắn lúc này mới nhớ tới, này phía bên ngoài viện bố trí một cái tu di ảo trận. Nếu không dựa theo đặc biệt phương vị cất bước, chỉ sợ khó có thể đi ra cái nhà này. Đây là phổ thông tu di ảo trận, đi tới cất bước phương vị như thế. Trong đầu nhớ lại chốc lát, hắn rất nhớ tới lưu hành một thời đi phương vị. Giơ chân lên, Tần Dật một bước bước ra. Sua sua sua. Ở trong viện lưu lại một mảnh huyết ảnh, chỉ là trong mí mắt, hắn liền từ trong huyến trận đi ra khỏi, đứng ở rừng la phong ở ngoài. Hắn quay đầu lại, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn cái kia trận pháp, Khoe miệng nhẹ nhàng nhấc lên một vệ nụ cười, nếu là đổi thành Huyền Thiên Sơn mạch loại kia chính phản nghịch chuyển đại trận, chỉ sợ ta liền không cách nào ung dung đi ra. Nếu là tử quan sát kỹ, từ không khí nguyên lực gợn sóng nhỏ bé chỗ, kỳ thực có thể tra xét ra một ít khác nhau. Những này khác nhau vị trí, chính là trận pháp không nghiêm mật nguyên nhân. Bất quá, này tu di trận pháp dùng ở chỗ này, đúng là vừa đúng. Ít nhất Tinh thần tu vi chỉ cần thấp hơn Triệu Khánh Huệễn, trên căn bản là không cách nào giấu giếm được đối phương, ung dung sống qua trận pháp này. Chỉ là, này dù sao cũng là thần chỉ cảnh tầng thứ 7 tu sĩ bày xuống trận pháp, có thể ung dung đi ra, thần giật trong lòng cũng cực kỳ tự đắc. Cất bước mà bắt đầu, áo bào tung bay, dưới chân cũng mang theo vẻ vui sướng. Tần Giật sư huynh, một cái mừng rỡ lanh lảnh âm thanh, bỗng nhiên ở Tần Giật bên cạnh vang lên. Lập tức, Tần Giật quay đầu lại, liền nhìn thấy một cái mười mấy tuổi, thân đeo đạo màu trắng tiểu đồng, ôm một cái dài 3 bảo kiếm, một mặt hưng phấn từ bên cạnh giả sơn bên kia chạy tới. Tiểu Đạo Đồng mười mấy tuổi dáng dấp, chắc nhỏ búi tóc, một mặt phấn chấn, chính là trước đó Tần Dật trước đây nhập môn lúc mở rộng cửa đạo đồng. Từ khi Tần giật đáp ứng rồi sẽ chỉ điểm hắn mấy chiêu về sau, nay tiểu đạo đồng quả thực hưng phấn không biết vì sao. Sau đó hắn lại cảm thấy đến thất vọng. Nếu là Tần giật khi ra cửa, không đi cánh cửa này, hắn chẳng phải là cao hứng hụt rồi hả? Như vậy giày vào cùng đợi, đại khái đã qua một cái giờ. Hắn đã không ôm hy vọng rồi. Hắn đang chuẩn bị mang theo bảo kiếm của mình nhàn trở lại, nhưng lúc này, nhưng đột nhiên nhìn thấy Tần Dật thật sự lại xuất hiện. Tâm tình đó quả thực giống như là hạ xuống vách núi chờ chết trong nháy mắt, chợt phát hiện vách núi dưới đáy là thứ hồ nước, hơn nữa còn giữ lại một quyển tuyệt thế bí tịch, như thế, khó có thể dùng lời diễn tả được. Lúc này, Tiểu đạo đồng ba chân bốn cẳng, chạy như bay đến tần giật bên người, liên tục không người nói, "Tần giật sư huynh, Người trở về rồi." Tần giật gật gật đầu, lập tức kỳ quay nói, "Ngươi có chuyện gì không?" Tiểu đạo đồng lập tức hẩn trương lên, lập tức lấy hết dũng khí, lắp bắp nói, "Sư huynh, ngươi mới vừa nói, muốn chỉ đạo một thoáng kiếm thuật của ta." Nhìn tiểu đạo đồng ánh mắt thỏng, Tần giật lập tức nghĩ tới, "Tựa hồ Đối phương chờ ở chỗ này là bởi vì chính mình lúc trước đã đáp ứng muốn chỉ đạo Hàn Kiếm thuật. Nếu mình đã đáp ứng rồi, tuy rằng trước đó chỉ là mình thuận miệng đáp ứng, thế nhưng hiển nhiên lúc này cũng không thích đổi ý. Dù sao, chỉ đạo một cái tu vi chỉ vào hậu thiên cảnh tầng thứ 5 đệ tử, đối với Tần Dật mà nói, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Các bậc này võ giả, cho dù muốn nổi khí bên ngoài đều khó mà làm được, vẫn còn rèn luyện thân thể, luyện khí dưỡng sinh giai đoạn. Khẽ gật đầu một cái, Tần Dật chỉ chỉ tiểu đạo đồng bảo kiếm trong tay, nói: "Đã như vậy, ngươi trước tiên luyện một bộ khinh phong kiếm pháp đi." Bộ kiếm pháp kia mặc dù là một môn không có phẩm chất dai cơ sở kiếm pháp, thế nhưng trong đó nhưng hàm chứa phong nguyên thuộc tính liên miên, gai nhọn, tốc độ, cùng nặng bao nhiêu ý cảnh. Vâng. Tiểu đạo đồng nghe vậy, nhưng là nghiêm mặt, tay phải móc ngược trôi kiếm ở sau lưng, tay trái dựng thẳng lên kiếm chỉ hành ở trước ngực, trọng tâm hơi buông xuống. Lập tức, ánh mắt của hắn nưng lại, chân khí tụ ở đàn điền, khẽ quát một tiếng, quáp. Đùng. Cùng lúc đó, bước chân của hắn tầng tầng đặt xuống, nhỏ thân thể lập tức mãnh liệt lao ra 3m. Trên không trung, tay phải của hắn run lên, vỏ kiếm đột nhiên bay khỏi, lộ ra sáng lấp lóa bảo kiếm. Khinh phong phát sơn. Hạ Nguyệt Thủy Không, Bạch Long Đảo Hải, thường chiêu xuất ra, kiếm hoa chuyển động, nước chảy mây trôi, mũi kiếm xẹt qua không khí chính là thời điểm, thậm chí phát ra trận trận âm thanh phá không. Không sai, không ngờ này tiểu đạo đồng kiếm thuật lại không sai, thậm chí đủ để có thể xưng tụng cao siêu. Lúc này, Tân Dật nhìn ra cũng là không khỏi gật đầu mỉm cười. Không nói cái khác, nói riêng về kiếm chiêu độ thành thạo, cùng với mỗi cái chiêu thức ở giữa liên tiếp, lấy hắn cái tuổi này tới nói, đã xem như là không tồi. Thậm chí, đổi lại là Tân Dật, ở hắn cái tuổi đó, cũng không dám tự sưng là làm so với đối phương một tốt một bộ kiếm pháp luyện tập, Tiểu Đạo Đồng có chút không tự thở. Bất luận cái gì kiếm pháp, luyện tập thời điểm, đều muốn kèm theo chân khí lưu chuyển. Bằng không thì, kiếm chiêu trong lúc đó, tuyệt không thể nào làm được hồ độ nhuận như ngọc. Hơn nữa Tiểu Đạo Đồng cái kia thanh bảo kiếm, tuy rằng không phải cái gì huyền binh, nhưng cũng là có hàn sắt chế tạo, như vậy một thanh dài ba thước thanh phong kiếm, luận trọng lượng chỉ sợ cũng ở 50 cân trở lên. Chỉ bằng vào sức mạnh thân thể, không cần chân khí, tuyệt đối không thể vung lên nặng như vậy bảo kiếm. Tân Sư huynh, kiếm thuật của ta, còn có thể chứ? Không ít chứ, Tiểu Đạo Đồng lúc này đúng là có chút thấp phẩm nhìn Tân Dận ấn dân chính là là chân chính kiếm tu. Cùng tân giật so với, kiếm thuật của hắn, nhiều nhất bất quá là so với phổ thông hài đồng mạnh hơn một ít. Khoảng cách chân chính kiếm tu cảnh giới, kém qua xa. Đặc biệt là nhân kiếm hợp nhất, kiếm tâm thông minh, vân vân những này vừa sâu xa vừa khó hiểu kiếm thuật. Tân giật cười cười, nhưng không hề trả lời cái vấn đề này, trái lại hỏi tiểu đạo đồng nói, nhập môn kiếm pháp vô số, ngươi cũng đã biết, ta tại sao chỉ cần chọn khinh phong kiếm pháp cho ngươi diễn luyện. Tại sao là khinh phong kiếm pháp? Tiểu đạo đồng nhíu mày, tay nhỏ của hắn gãi đầu một cái. Bất quá, hắn suy nghĩ nát cũng không biết nguyên nhân. Thấy vậy, Tần giật cũng không có kế tục khó xử tiểu đạo đồng. Hắn cười cười, tay phải chậm rãi đưa ra, năm ngón tay nắm chặt. Quy 1 chương 173, kiếm tâm thông minh. Soạt, trong chớp mắt này, phản phật có một cái bàn tay vô hình thăm dò vào tiểu đạo đồng trong tay. Giữa tới tiểu đạo đồng trường kiếm trong tay không bị khống chế, trực tiếp bay vào Tần Dật trong tay. Kiếm vừa đến tay, Tần giật ngón trỏ trái cùng ngón giữa khép lại, nhẹ nhàng sát qua trường kiếm. Ông oang. Động tác này mềm nhẹ, có thể trường kiếm nhưng rung động dữ dội lên, dường như muốn từ Tần Dật trong tay nảy ra. Kiếm tâm thông minh, của ta hàn thiết kiếm. Dĩ nhiên cũng có thể. Tiểu đạo đồng con mắt đột nhiên trừng lớn, trong ánh mắt tất cả đều là khó mà tin nổi. Dưới cái nhìn của hắn, kiếm tâm thông minh mặc dù là kiếm đạo cảnh giới, cũng là trở thành một kiếm tu cơ sở. Thế nhưng, tu sĩ kiếm đạo cảnh giới đến rồi, cũng cần bảo kiếm đẳng cấp đạt đến đồng dạng cảnh giới. Chỉ có cả hai địa vị tương đương mới có thể nhân kiếm hợp nhất, kiếm tâm thông minh. Nhưng lúc này, hắn tận mắt thấy tần giật dùng hắn cái này phổ thông hàn sắt chế tạo kiếm, liền làm được dễ dàng điểm này. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia hoài nghi. Kiếm tâm thông minh, nếu là ngươi dùng cái này hàn thiết kiếm luyện kiếm 10 năm, Cho dù này Hàn Thiết Kiếm trở thành sắc vụ một khối, ngươi cũng có thể làm được." Tân Dật nhìn Tiểu Đạo Đồng vẻ mặt, tự nhiên biết hắn ý nghĩ trong lòng. Chẳng bao lâu sau, hắn cũng cùng Tiểu Đạo Đồng như thế, đối với cái này tràn đầy nghi hoặc. Những ngày nghi hoặc, hắn dùng thời gian 10 năm đi tìm đáp án. Thời gian 10 năm, hắn một thân một mình, không ngừng luyện kiếm. Trên dưới Hàn Đàm, hắn nhớ rõ, năm đó mình cũng chỉ dùng như vậy Hàn Thiết Kiếm, không ngừng luyện kiếm. 10 năm này, hắn thậm chí không nhớ rõ mình rốt cuộc luyện bao nhiêu kiếm pháp. Phàm là hắn có thể tìm tới kiếm pháp, hắn đều đem luyện đến lô hỏa thuần Thanh. Cũng may mắn mà có 10 năm này khổ tu. Để hắn ở đối mặt kẻ địch lúc, cuối cùng rồi sẽ một cái tức giận hóa thành kiêu ý, đột phá cảnh giới này, đã trở thành một tên kiếm tu. Những chuyện này, lúc này chậm rãi nhớ lại, Tân Dật cũng là khá là cảm khái. Tiện đã, hắn lại bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình rời đi thiếu Dương Sơn, cũng chỉ mới ngăn ngắn 2 năm không tới thời gian, nhưng là 2 năm qua, so với Dĩ Vãng 10 năm còn muốn muôn màu muôn vẻ. Phục hồi tinh thần lại, tần giật nhìn thấy tiểu đạo đồng đối mắt kia, chính tràn đầy nghi hoặc đang nhìn mình, mà trong ánh mắt, nhưng là mang theo một tia lo Hiển nhiên, hắn là hy vọng Tân có thể nói rõ ràng hơn một ít. cười khẽ một tiếng, Nói, cũng được. Năm đó, nếu là có người có thể để điểm ta vài câu, ta cũng không trở thành khổ luyện 10 năm mà không tìm được con đường. Nhìn thấy bây giờ ngươi, ta liền không khỏi muốn lên quá khứ của mình. Cũng coi như ngươi cùng ta hữu duyên. Hiện tại, nhìn rõ ràng rồi. Soạt một thoáng, tần giật đeo kiếm nơi tay, kiếm tay trái chỉ hướng ở trước ngực. Thân thể buông xuống hạ xuống. Động tác của hắn ta tuy rằng cùng tiểu đạo đồng trước đó động tác, giống nhau như lúc, có thể khí thế khác nhau, nhưng là khác biệt một trời một vực. Lúc này, Trần Dật đeo kiếm nơi tay, cả người khí thế, liền thật sự dường như kiếm báo rút khỏi vỏ, phong hàn diệu thế mà hắn tay trái kiếm chỉ, tuy rằng lúc này cũng không hề kiếm khí lưu chuyển. Có thể tiểu đạo đồng hoàng hốt trong lúc đó nhưng cũng cảm giác được, cái kia cũng không phải là cái gì ngón tay, mà là một thanh vô cùng sắc bén tiểu kiếm. Về phần tần giật thân thể, theo hắn buông xuống hạ xuống. Nhưng như một thanh bảo kiếm xuất hiện ở sau trước đó, cái kia nửa ẩn nửa lộ thời gian, phát sinh nhất làm người kiêng kỵ phong mang. Khinh phong kiếm pháp mặc dù là cơ sở kiếm pháp, kiếm pháp bên trong cũng không có cái gì cao siêu kì quái. Bình thường đều là để dùng cho đệ tử cấp thấp đánh cơ sở dùng. Trên căn bản, rất nhiều tu sĩ cấp thấp đều học qua cái môn này kiếm pháp. Có thể ngươi biết không? Năm đó, ta chính là dùng cái môn này kiếm pháp, chân chính lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất áo nghĩa." Vừa dứt lời, Tần Dật rung cổ tay, đạp chân xuống. Ầm ầm một tiếng, toàn bộ mặt đất đều hơi run nhúc nhích một chút. Đồng thời, ánh kiếm lóe lên, kim quang vạn đạo, ép thẳng tới Nhẫn Nguyệt. Lúc này, Tần Dật căn bản không có vận dụng kiếm khí, mà là bằng vào thuần tuy kiếm thế, liền khiến người ta cảm thấy khó có thể ngang hàng sắc bén tâm ý phản phất, cả người hắn đã hòa vào kiếm ở bên trong, biến thành một thanh vô cùng sắc bén trường kiếm. Trường kiếm phá không, nhanh như chớp giật, từng chiêu từng tuy rằng Tần Dật động tác, cùng lúc trước tiểu đạo đồng triển khai gần như giống nhau tiêu chuẩn. Có thể tần giật kiếm chiêu, uy lực nhưng là so với tiểu đạo đồng mạnh gấp 10 gấp trăm lần. Cả hai, bất đồng duy nhất chính là nhanh. Tần giật tốc độ cực nhanh, so với tiểu đạo đồng sắp rồi vô số lần. Trong một nhịp hít thở, tần dật liền đầy đủ chém ra 18 kiếm. Nay 18 kiếm, một chiêu kiếm so với một chiêu kiếm nhanh. Lúc này, tần dật đem trường kiếm vũ ra một chùm sáng ảnh, tại đây phong diệp bay lượn trong viện, có một loại nhất hồn loạn phách mỹ lệ vẻ đẹp. Thứ 20 kiếm, trường hà lập nhạn. Tần đến chiêu kiếm lúc, tiểu đạo đồng đã có chút không thấy rõ rồi. Quá là nhanh, một chiêu so với một chiêu nhanh. Ta nhanh thấy không rõ lắm rồi. Mắt hắn híp lại, cái trán không ngừng có mồ hôi hột nhỏ xuống. Hắn không nghĩ tới, chỉ là vì nhìn rõ ràng những kiếm chiêu này, dĩ nhiên so với hắn tham gia cuối năm giao đấu còn muốn vất vả. Thứ 30 kiếm, Mã đạp lưu tinh. Lúc này, Tần Dật kiếm ảnh đã liền thành một vùng, đầy trời nhìn lại, đều là hoa tuyết như thế anh kiếm, căn bản không phân biệt được đến cùng cái nào một chiêu kiếm phía trước, cái nào một chiêu kiếm ở phía sau. Thứ 36 chiêu. Ngay khi Tần Dật sử dụng một chiêu này lúc, mũi kiếm của hắn bỗng nhiên rũ lên. Một luồng không tên phù hợp cảm giác xông lên đầu. Thời khắc này, hắn phản phất cùng kiếm hóa làm một thể. Muỗi kiếm kịch liệt run rẩy, trong cơ thể nguyên lực dĩ nhiên áp chế không nổi, tự động bị hấp dẫn. Xèo, nguyên lực vọt tới mũi kiếm, tự động hóa thành kiếm khí, trực tiếp bắn nhanh ra. Kiếm khí bắn trên mặt đất, phát sinh pho cờ một tiếng sắc bén xuyên thấu thanh âm. Trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện một cái ngón cái thô cái hang nhỏ màu đen. Nhìn thấy không? Tần giật dừng lại động tác, đem hàn thiết kiếm trao trả đến tiểu đạo đồng trong tay. Lúc này, tiểu đạo đồng miệng há to. Thật là lợi hại, kiếm khí. Đây chính là kiếm khí. Hắn chỉ chạm mặt đất trên cái hang nhỏ màu đen, một mặt sùng bái nhìn Tần Dật, lập tức hưng phấn nói, Tần Dật sư huynh Nguyên lai like đây chính là nhân kiếm hợp nhất sao? Thật lợi hại. Nói xong, cái kia tiểu đạo đồng suy tư một thoáng, liền bắt đầu một lần nữa diễn luyện khinh phong kiếm pháp. Lần này, hắn học tần giật dáng dấp, bắt đầu chậm rãi linh hội kiếm pháp bản thân ý cảnh. Chỉ có chân chính lĩnh hội kiếm pháp tâm ý, mới có thể để cho kiếm thế không ngừng chống chất. Như vậy, đến mức nhất định, liền xúc động nguyên lực trong cơ thể, không tự chủ được hóa thành kiếm khí. Đã như vậy, ngươi liền cẩn thận luyện tập đi. Nhìn tiểu đạo diễn luyện kiếm pháp vất vả dáng dấp, tần dật biết đối phương là thật sự hiểu rồi, giờ này chính đang thử linh hội kiếm pháp bên trong ý cảnh. Ồ. sư huynh xem Nơi này có cái tiểu tử đang luyện kiếm đây. Ha, hắn luyện hình như là khinh phong kiếm pháp. Thực sự là đáng thương tiểu tử đây. Lớn như vậy rồi, còn đang luyện võ đạo khai sáng thời điểm cơ sở kiếm pháp. Xem ra, Thất Huyền Tiên môn thật đúng là có đủ keo kiệt. Tần Dật chính muốn rời khỏi, chỉ là vừa đúng lúc này, một cái rất không hòa hài âm điệu ở hắn trước người cách đó không xa vang lên. Tần Dật nhất thời nhíu nhĩ mày, quay đầu đi. Loại này rác rưởi kiếm pháp, có cái gì tốt luyện hay sao? Lúc này, một cái khắc khinh bị âm thanh âm vang lên. Lập tức, Tần Dật nhìn thấy, một người mặc vạn không đạo đệ tử trang phục nam thanh niên, khóa kiếm mà vào. Người kia sau khi đi vào, quét một vòng tần giật, lập tức ánh mắt liền dừng lại ở tiểu đạo đồng trên người. Thực sự là hài tử đáng thương. May là chúng ta không phải thất huyền tiên môn đệ tử. Ở chúng ta vạn không đạo, 8 tuổi là có thể tu luyện hoàng giai trung phẩm kiếm quyết. Cùng 15 tuổi lúc, cũng đã có thể đi chuyển công viện lần xem huyền giai cấp bậc kiếm quyết. Loại này rác rưởi kiếm pháp, cho dù là cấp thấp nhất tạp dịch đệ tử, cũng xem thường đi tu luyện. Xem thất huyền tiên môn chán nản dáng vẻ, chỉ sợ bọn họ tu sĩ cấp cao, cũng sẽ không có rất mạnh. Lần này đấu kiếm đại hội, chúng ta thắng địch rồi. Không biết phong sư huynh nghĩ như thế nào hay sao? Hiện tại cũng trở mặt rồi, còn để cho chúng ta đến cho Thất Huyền Tiên môn bên này dưới thư mời, xin bọn họ đi dự tiệc. Khiến cho thật giống chúng ta quan hệ rất tốt như thế. Một người khác nhưng là nói, "Phòng Trừng, Lăng Tuyết Phong sư huynh là muốn cho Thất Huyền Tiên môn người một hạ mặt uy, đồng thời cho Quẩn Tinh môn người xem xem chúng ta Vạn Không Đảo uy thế đi." Mấy năm qua, Quẩn Tinh môn vẫn ở chúng ta Vạn Không Đảo cùng Thất Huyền Tiên môn trong lúc đó xoay trái xoay phải. Lần này liền để bọn hắn rõ ràng, sau đó, ở Xích Vĩ đảo lên, rốt cuộc lần lên ai làm chủ. Hai người kia phối hợp nói chuyện tiếng, tùy ý nhìn tần giật một chút, trực tiếp đi nhập viện bên trong anh bạn không đem tần giật để ở trong mắt. Lăng Tuyết Phong, Tần Dật tiên lặng ngai nuốt một thoáng người này tên. Xoay đầu lại, hắn nhìn cái kia hai tên vạn không đạo đệ tử bóng lưng rời đi, trong lòng cười lạnh vài tiếng, một đám tự đại tự cường hạng người, mà lại để cho các ngươi đắc ý mấy ngày. Quy một chương 174, Ngự yêu sư. Trong lòng tuy rằng không cam lòng, thế nhưng Tần giật trên mặt nhưng không có gì quá kích biểu hiện. Những năm này, theo Tần giật tu vi ngày càng tinh thâm, tâm thái của hắn cũng sẽ ra biến hóa to lớn. Đặc biệt là đối với mấy cái này vại hề bình thường người khiêu khích, nếu là đặt ở Dĩ Vãng, liền mới vừa mới đối phương cái kia vài câu lời khó nghe. Tần Dật liền tuyệt sẽ không bỏ mặt bọn hắn dễ dàng rời đi. Bất quá, mấy năm qua này, tần Dật theo tu vi tăng lên, từng trải qua người đủ loại. Biết đối với loại này mục không có người khác, tự cao tự đại gia hỏa tới nói, có lợi nhất dáng trả, đó là ở tại bọn hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo đồ vật mặt trên triệt triệt để, để đánh bại bọn hắn. Những này vạn không đảo người, nếu xem thường thất huyền tiên môn kiếm thuật, đợi được đấu kiếm đại hội ngày ấy, nếu như có thể quang minh chính đại đánh bại bọn hắn, mạnh mẽ đưa bọn chúng đạp ở dưới bàn chân. Đó mới là đối với bọn họ hôm nay lợi mà nói, to lớn nhất kích. Không biết vạn không đạo những đệ tử khác, lại là bộ dáng gì. Nếu là cũng như hai người này như thế, này đấu kiếm đại hội sợ là không có bất ngờ. Thất Huyền Tiên môn, thắng định rồi. Kiều Bình thất bại, từ đối phương thái độ ở bên trong, Tần Dật liền có thể biết Vạn Không Đạo tu sĩ, căn bản xem thường Thất Huyền Tiên môn bên này. Luân thực lực, Vạn Không đảo giống như Thất Huyền Tiên môn là siêu cấp tông môn. Có thể Vạn Không đảo từ trước đến giờ lấy kiếm tu vi tôn. Vạn Không Đạo môn quy, mỗi người đệ tử đều muốn đích thân luyện chế một cái Vạn Không lưu ly kiếm. Như vậy, vũ khí có thể cùng tự thân làm được tốt nhất xứng đôi. Vạn Không Đạo đệ tử, hay là không phải kiếm tu? Thế nhưng, từng cái Vạn Không Đạo đệ tử Tất nhiên đều là kiếm thuật cao siêu tu sĩ. Từ hướng này giảng, Vạn Không Đạo đệ tử trong đó trở thành kiếm tu sát suất cũng đại đại vượt quá thất huyền tiên môn. Bây giờ Vạn Không đảo kiếm trong nội đường có tới kiếm tu đệ tử 300 tên. Số lượng là thất huyền tiên môn kiếm đường cấp 3. Cũng may thất huyền tiên môn bên trong ra một cái đương đại tu tiên giới đệ nhất kiếm tu, Diệp Vô Trần. Rồi mới miễn cưỡng để song phương xem ra thế lực ngang nhau. Đối với những thứ đồ này, Tân Giác tự nhiên là hiểu rõ. Chỉ là hắn thường ngày cũng không để ý có thể lúc này, những thứ độ này chậm rãi xông lên đầu. Mới phát hiện lần này đấu kiếm đại hội không hề giống là tưởng tượng đơn giản như vậy. Đối thủ Tựa Hồ cũng cũng không yếu. Nghĩ nghĩ lại, vạn không đạo thực lực, hay là Thất Huyền Tiên môn bên này còn nơi ở thế yếu địa vị. Phi Vân lưu Bạch, Kiếm Đãng Kỳ Sơn. Chỉ là lúc này, Tân Dật xoay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Đạo Đồng Tựa Hồ căn bản không có chịu đến vừa nãy hai người kêu ảnh hưởng, lúc này vẫn cứ chăm chú ở kiếm chiêu của mình bên trong. Tân Dật nhìn mấy lần, mới phát hiện, Tiểu Đạo Đồng tâm thần đã đạt đến vật ngã lượng vong cảnh giới, một lòng chìm đắm trong liên miên không dứt trong kiếm chiêu. Liên ngay cả ngoại môn tạp dịch đệ tử đều cố gắng như vậy, Huyền Tiên môn làm sao sẽ yếu? Lúc này, trong lòng hắn không khỏi hơi nổi lên một tia cơn sóng. Lập tức, khóe miệng hắn cũng hơi ngẩng. Gió nhẹ mơn trớn, đầy ra mê mụ. Tần Dật ào ào nở nụ cười, bước động bước chân, áo bảo theo gió mà động. Phiên phiên rời đi. Tần Dật đi không lâu sau, một người mặc màu làm nhạt khinh sam nữ tử chợt xuất hiện ở trong sân. Nàng nguyên bản tùy tùng Tần Dật mà đến, ở trên đường bị cái kia hai cái vạn không đào đệ tử gặp phải, bất đắc dĩ, liền lại sẽ hai người này lĩnh quá tu di chật pháp. Tiếp triệu Huyễn, mà chờ nàng sau khi đi ra, Tần giật sớm liền không thấy bóng dáng. Không có cái nào Nàng chỉ có thể dựa theo dọc theo đường đi tần giật lưu lại dấu chân, chậm rãi tìm tới. Lúc này đến này phong cảnh luyện cửa trước, nhưng nhìn thấy cửa lớn mở rộng, tần dật đã sớm rời đi. Mà ở sau cửa phương lâm đường mà lên, thủ vệ đồng tử, cũng là ma bình thường, chính đang liên tục không ngừng luyện tập khinh phong kiếm pháp. Tiểu sư đệ, nàng nhìn mấy lần, liền muốn đánh gây đồng tử, muốn hỏi dò tần giật xu hướng. Có thể lời nói mới đến bên mép, nhưng là mạnh mẽ như được. Bởi vì, con mắt của nàng ngưng lại, nhưng là phát hiện tiểu đạo đồng kiếm pháp bên trong mấy tầng biến hóa. Kỳ quái, làm sao tiểu sư đệ tiêu thức càng lúc càng nhanh? mà ở liên miên không giúp kiếm chiêu giới, dĩ nhiên mơ hồ lưu chuyển một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý cảnh. Hắn liền tiên thiên cảnh giới cũng chưa tới, làm sao đã có nhân kiếm hợp nhất xu thế rồi hả? Nữ tử đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lên, tràn đầy nghi hoặc. Lúc này, nàng đã quên hỏi dò tần giật đích hướng đi, mà là chăm chú nhìn chăm chú nổi lên tiểu đạo đồng kiếm thuật. Theo thời gian trôi qua, nàng phát hiện tiểu đạo đồng kiếm thuật dĩ nhiên đang nhanh chóng tiến bộ. Tuy rằng uy lực của chiêu thức cũng không hề tăng mạnh bao nhiêu, thế nhưng hắn đối với kiếm chiêu cảm giác, nhưng là càng ngày càng mạnh. Có mấy chiêu vận chuyển trong lúc đó, thậm chí trên mũi của hắn đều xuất hiện một tia kinh khí gần sóng. Cái kia mỏng như cánh ve sắc bén kinh khí, cũng không phải là do tự thân nguyên lực chuyển hóa, mà là kiếm thuật đạt đến cảnh giới nhất định về sau, làm cho kiếm bản thân phát sinh kiếm khí. Trong khoảng thời gian ngắn, nhỏ kiếm của sư đệ thuật tiến bộ làm sao sẽ to lớn như thế. Ngày hôm đó thời gian, quả thực vượt qua hắn di vãng khổ tu 3 năm. Liền ngay cả này trụ cột nhất kinh phong kiếm pháp, hắn đều có thể sử dụng uy thế như vậy. Đổi lại hoàng giai kiếm pháp, thậm chí huyền giai kiếm pháp, chỉ cần chân khí của hắn tu vi đầy đủ, còn không phải một chút có thể học được. Nghi hoặc về sau, nữ tử trong lòng nhưng là sâu sắc khiếp sợ. Lên keng. Đang lúc này, tiểu đạo đồng trong tay Hàn Thiết Kiếm bỗng nhiên không tự chủ được kịch liệt run rẩy lên. Tiểu đạo đồng cũng lại không bắt được, Hàn Thiết Kiếm liền nhất thời tuột tay, từ trong tay hắn bay ra ngoài. Hô. Tiểu đạo đồng phun ra một ngụm trọc khí, xoa xoa mồ hôi trên trán, lập tức liền đi hướng về Hàn Thiết Kiếm. Hôm nay hắn luyện kiếm trạng thái ngon cực kỳ, thường ngày nếu là mấy lần kiếm pháp luyện tập hạ xuống, chỉ sợ cánh tay đều cầm lên không nổi. Có thể hôm nay, bộ này khinh phong kiếm pháp, hắn đều luyện tập trùng 10 khắp cả, nhưng là càng luyện càng tinh hận. Tình huống như thế, thực sự quá hiếm thấy. Nói không chắc, có thể để hắn đột phá tu vi. Hắn có thể không muốn bỏ lỡ hôm nay tốt như vậy cơ hội. Lúc này hắn đi tới, liền muốn đem Hàn Thiết kiếm nhặt lên, kế tục luyện tập. Có thể bỗng nhiên, Tiểu Đạo Đồng nắm lên Hàn Thiết kiếm trong ngáy mắt, nhưng cảm giác được không đúng. A, của ta Hàn Thiết kiếm. Hắn như thường ngày nắm chặt chuôi kiếm, nhấc lên Hàn Thiết kiếm, đang chuẩn bị tiếp tục. Nhưng ngày lúc, quỷ dị, cái này dưới cái nhìn của hắn kiên cô cực kỳ Hàn Thiết kiếm, ở không có bất kỳ ngoại lực dưới tình huống, dĩ nhiên vỡ vụ thành từng mảnh ra. Từng mảnh từng mảnh đoạn rơi trên mặt đất, phát sinh leng keng leng keng Mặc dù tốt nghe, nhưng lại để Tiểu Đạo Đồng triệt để bối rối. Tại sao lại như vậy Hàn thiết kiếm làm sao nát cầm lấy chu kiếm tiểu đạo đồng nhìn một chút nguyên bản giải ba thước Hàn thiết kiếm lúc này chỉ để lại một cái chọc lốc cho kiếm về phân thân kiếm trên đất cái kia mười mấy mảnh to nhỏ khác nhau sắc bén Hàn thiết mảnh, cũng được tiểu đạo đồng thấp hạ thân tử đau lòng đem Hàn thiết kiếm mảnh bỡ nhặt lên cái này Hàn thiết kiếm nhưng là bỏ ra ta 10 viên linh Thạch hạ phẩm mới tìm lầm sư huynh đổi lấy 10 viên linh thạch hạ phẩm đây chính là ta bỏ ra thời gian một năm mới thật không dễ dàng tổ lên lần này có thể làm thế nào mới tốt ta Hà thiết đến thịt dưới án mặt trờikhúc xạ ra u lên ánh sáng Hàn thiết kiếm tuy rằng không phải huyền binh, nhưng là vô cùng sắp bén. Chính là tiên thiên cảnh giới, thậm chí hậu tiên cảnh giới võ giả trong đó đều hoàn nên nhất binh khí. Nếu người nào có một thanh hàn thiết kiếm, đại khái đều có thể để sư huynh đệ của mình ngước ao. Cô gái kia ánh mắt liên tục nhìn chầm chầm vào cái kia hàn thiết kiếm mình vừa. Lúc này, nàng bỗng nhiên đi tới, từ tiểu đạo đồng trong tay nhặt lên một mảnh hàn thiết, cầm trong tay, tỉ mỉ kiểm tra lên. Tiểu Vũ sư tỷ, tiểu đạo đồng cùng cô gái này từ trước đến giờ thân cận. Lúc này hắn đã mất đi hô bảo kiếm, trong lòng thương tâm cực kỳ. Nhìn thấy người thân cận, bỗng nhiên liền cảm thấy rất khó đự, mũi đau sót liền muốn khóc lên. Có thể nữ tử cũng không để ý tới hắn, đem hàn thiết lăn qua lộn lại ở trong tay tỉ mỉ kiểm tra. Mãi đến tận cuối cùng, rốt cục phát hiện nguyên nhân. Nữ tử trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt dễ dàng, sau đó nhìn về phía Tiểu Đạo Đồng, nhưng là mỉm cười nói, "Tiểu sư đệ, chúc mừng ngươi rồi." Tiểu Đạo Đồng nhưng là phiền muộn cực kỳ, "Sư tỷ, bảo kiếm của ta đều nát, có cái gì tốt chúc mừng?" "A, một cái hàn thiết kiếm mà thôi." Tính là gì bảo kiếm? Nữ tử khẽ cười một tiếng, lập tức liền chỉ vào Tiểu Đạo Đồng phía sau. Cái kia mây mù cuốn ngọn núi nơi sâu xa, nói rằng, "Tiểu sư đệ, vận khí của ngươi thật tốt. Ngày mai, ngươi liền đi ngoại môn mài kiếm đường đưa tin đi, không cần lại tiếp tục thủ vệ rồi." "Hả? Cái gì?" Tiểu đạo đồng nhất thời chấn váng, lập tức hắn kích động lên, cầm lấy nữ tử ống tay áo, liên tục dò hỏi, "Sư tỷ, ngươi nói là sự thật sao? Ta có thể đi mài kiếm đường đưa tin rồi hả? Ngươi trước đây không phải nói, ta muốn tu luyện tới tiên tiên cảnh giới mới có thể sao?" "Cái kia lúc trước." Nữ tử khẽ mỉm cười, nói, "Ngươi có biết hay không, mỗi một chiếc kiếm, tự thân đều có một loại đặc biệt tần số." Khi ngươi lấy kiếm chiêu đã tìm được cái này tần suất, kiếm thuật của ngươi cũng đã được cho đăng đường nhập thất. Khổ tu mấy năm, tất nhiên có thể trở thành là một tên kiếm tu. Mà ngay mới vừa rồi, ngươi đã tìm được cái kia tần suất, vì lẽ đó, ngươi hàn thiết kiếm mới có thể nát tan. Nói cho ta biết, vừa nãy là ai tới quá? Và ngươi tên tiểu tử này, ta không cần đoán cũng biết, tuyệt đối không thể tự mình lĩnh ngộ được cảnh giới này. Hơn nữa, ngươi lại còn chỉ dùng khinh phong kiếm pháp, bực này cơ sở kiếm pháp, làm vỡ nát tự thân bảo kiếm. Nữ tử tỉ mị nhìn chằm chằm tiểu đồng, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Đương nhiên là giật sư Tiểu đạo đồng chuyện đương nhiên mà nói. Lập tức, hắn liền kỳ quái nhìn cô gái kia, gãi gãi đầu, nói: "Sư tỷ, ngươi đã quên. Tần dân sư huynh đáp ứng muốn dạy ta mấy chiêu kiếm thuật, ngươi lúc đó không phải cũng có ở đây không? Ngay khi vừa nãy, Tần dân sư huynh từ bên trong sau khi ra ngoài, liền để ta luyện một bộ khinh phong kiếm pháp, sau đó hắn chỉ điểm ta vài câu là được rồi." Quả nhiên là hắn a. Nữ tử nhẹ nhàng lầm bầm một câu, biểu hiện lộ ra một tia khó có thể nói hình dáng kích động. Hắn liền tiểu sư đệ đều đồng ý giáo, hẳn là cũng sẽ không từ chối ta đi. Không ít chứa nữ tử trong lòng có một tia thấp hỏng. Bất quá rất nhanh, loại này thấp phẩm đã bị nàng loại bỏ đi ra ngoài. Trong lòng trở nên vô cùng kiên định. Một đôi khói sóng bình thường mê người trong con ngươi, thậm chí lộ ra vẻ kiên nghị quyết tuyệt biểu hiện. Úc cầu. Đi ra ngoài sân, nữ tử từ, từ trong lồng ngực lấy ra một con kỳ dị màu xanh lục xáo nhỏ, nhẹ nhàng thổi tấu vài tiếng. Ngắn ngủi âm điệu, khó có thể dùng lời diễn tả được trói thai. Có thể chỉ chốc lát sau, nhưng có một con đi ngang qua côn bằng ma điều, không bị khống chế từ không trung xoay quanh mà xuống. Chiêm chiếp. Nó sợ hãi vạn phần hạ xuống, nhìn thấy nhân loại phía dưới nữ tử Vô định công kích, có thể phát hiện mình nhưng sinh không nổi bất kỳ đối kháng chi tâm. Phản phất, trên người đối phương có một loại thần kỳ sức mạnh đang khống chế nó. Lúc này, côn bằng ma điều cảm giác mình đang nghe này quái lạ tiếng địch về sau, càng nhưng đã không cách nào khống chế chính mình. Nó chật vật rơi trên mặt đất, ánh mắt sợ hãi, toàn thân run, nhưng thân thể nhưng không bị khống chế tiếp cận cô gái kia, chậm rãi nằm rạp hạ xuống. Cô gái kia thu hồi sáo nhỏ, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền ngồi ở côn bằng ma điều trên lưng. Nàng xoa xoa một thoáng côn bằng ma điêu cứng rắn như sắt thép cánh chim, lập tức vỗ, vỗ. "Đi." Nhẹ nhàng một câu nói. Nhưng lại để Côn Bằng Ma Điêu như chút được cái nặng. Rầm. Trong ngay mắt, Côn Bằng Ma Điêu triển khai che trời hai cánh, đạp chân xuống, liền bốc thẳng lên, phá không mà đi. Nếu là Tân giật ở đây, nhất định sẽ giật mình không thôi. Bởi vì, cô gái này lúc này bày ra thủ đoạn, rõ ràng là một vị vô cùng cường đại nữ yêu sư. Quy một chương 175, ta tên tiểu vũ kiếm Vũ vũ. Bầu trời xanh lam, vạn dặm không mây. Tân giật tự phong cảnh viện sau khi trở về, cũng không hề vội vã trở lại tu luyện, mà là đang về phòng trong cốc tùy ý đi dạo lên. Lúc này phong cốc chiếm diện tích khá lớn, bên trong cư trú mấy vạn tu sĩ ngoại trừ một bộ phận thần chỉ cảnh tu sĩ, cao cao tại thượng, ở lại ở trên bầu trời huyền không đạo trên. Phần lớn đều là ngưng chân cảnh cấp bậc tu sĩ. Những này ngưng chân cảnh tu sĩ, trừ một chút là thất huyền tiên môn đệ tử ngoại môn, còn lại đại đa số đều là vùng biển vô tận bên trong tán tu. Những tán tu này, hơn nửa tư chất bình thường, lúc còn trẻ, không có cơ hội gia nhập đại tông môn, sau đó số may, chiếm được một hai môn pháp quyết, dựa vào chính mình xem thường nỗ lực, mới đi trên con đường tu tiên. Thường ngày bên trong, tu luyện của bọn hắn tình huống cực kỳ gian nan. Cũng may trên đảo này yêu thú có không ít yêu thú cung cấp bọn hắn săn giết có thể thu được nội đan đem đổi lấy một ít tài nguyên về phong trong cốc số lượng nhiều nhất chính là những tán tu này mà ngoại trừ những tán tu này ở ngoài về phong trong cốc, còn có một chút đặc thù đã người đó chính là Tu tiên giả gia tộc tu tiên giả tuổi thọ dài lâu Tuy rằng dòng roi sinh sôi đối lập người phạm bình thường gian nan một chút bọn hắn tuổi thọ dài lâu mấy trăm năm năm tháng hạ xuống thân tộc số lượng liền cũng sẽ không có ít một cái thần trì cảnh giới tu tiên giả ít nói cũng có thể sống 500 năm nay thời gian 500 năm gia tộc của hắn thậm chí có thể sinh sôi hai mươi mấy loại. Những này con cháu đời sau ở bên trong, đương nhiên không thể từng cái đều thiên phú xuất chúng, có thể gia nhập chính bọn hắn vị trí tông môn. Nhưng đối với những này bình thường hậu nhân, bọn hắn lại không thể tùy ý tự sinh tự diệt. Chung quy phải vì bọn họ dành một ít sinh tồn không gian. Vì vậy, những người tu tiên này tiện lợi dùng năng lượng của mình, ở về phong cốc như vậy tu tiên quần lạc ở bên trong, thành lập nên lấy tự thân vi dựa vào, từng cái từng cái tu tiên gia tộc. Những này tu tiên gia tộc, cũng phạm tục bên trong thế giới thân sĩ gia tộc cơ bản tương tự. Chiếm lĩnh về phong trong cốc phần lớn tài nguyên lúc đoạn về phong trong cốc đang dược, pháp khí, linh thú, linh phủ cùng các loại làm ăn. Trước đó Tân Dật Vi tự điện trồn mua pháp y liê, cửa tiệm kia phố, đó là bắt đường kiếm tông bên trong một cái nào đó sư huynh sản nghiệp. Đương nhiên, vị sư minh này tu vi cao cường, đối với như vậy sản nghiệp là tuyệt đối không lọt nổi mắt xanh. Hơn nữa, hắn cũng là vì mình gia tộc hậu thế. Tần giật cùng nhau đi tới, phát hiện lúc này phong trong cốc cũng có không có thể tu luyện người bình thường. Những người bình thường này ở một ít trong cửa hàng hỗ trợ, làm một ít chuyên vật, ngược lại cũng có thể sinh được. Thậm chí Bởi vì trong cốc linh khí nồng nặc, thân thể của bọn họ cường tráng. Đúng là so với trong thế tục thành thị, sinh hoạt điều kiện càng tốt hơn một chút. Đi dạo trong chốc lát, Trần giật liền cảm thấy được lúc này phong trong cốc tuy rằng cảnh tượng có khác với phạm tục thế giới, có thể đã thấy nhiều, nhưng cảm thấy nơi này cùng phạm tục thế giới cũng không có gì khác nhau. Thương ra giống nhau là mèo khen mèo dài đuôi, mua bán đồ lúc, đồng dạng có kẻ mặc cả. Khác nhau đơn giản là, nơi này buôn bán đồ vật là thế tục bên trong thế giới hiếm thấy cực kỳ. Tu tiên giới, cùng phàm tục thế giới so với, kỳ thực cũng gần như, chỉ là Phàm bộ thế giới lấy quan phủ vương triều đến thống trị dân chúng, mà tu tiên giới, nhưng là lấy tông môn pháp lệnh để ràng buộc tu tiên giả. Đi ra tựa hồ đã lâu rồi, gần như sửa trở về. Lúc này, Tân Dật nhìn đồng hồ, phát hiện không còn sớm, liền chuẩn bị đi trở về. Tân Dật sư minh. Có thể vào lúc này, tần giật chợt nghe lênh lảnh vừa vui mừng tiếng kêu gạo âm từ nơi không xa chuyển đến. "Hả? Thật giống có người đang gọi ta." Phương hướng trên trời, Tần giật lỗ hai hơi nhúc nhích một chút, lập tức xem hướng thiên không. Giữa bầu trời Một người mặc nhạt màu xanh làm khinh sam thiếu nữ xinh đẹp, lái một con cực lớn côn bằng ma điêu, xoay quanh ở tần giật đỉnh đầu. Thiếu nữ ánh mắt tựa hồ không ngừng đang tìm kiếm cái gì, mà khi cô gái kia ánh mắt cùng tần giật ánh mắt tiếp xúc lúc, nhất thời một trận lóe sáng. Tần giật nhìn thấy cô gái này, liền nhận ra rồi. Đây không phải ở Triệu Khánh Huyền sư huynh nơi bài kiến, cái kia gọi tiểu Vũ nữ đệ từ sao? Nàng tìm mình làm cái gì? Tần giật trong đầu xẹt qua một tiếng ngở vực. "Ba đi." Cô gái kia nhìn thấy tần giật về sau, sắc mặt lộ ra một trận rỡ. Trực tiếp từ côn bằng ma điêu trên lưng hạ xuống, bóng người dường như hồ điệp phi bay. Khinh sam xoay tròn, trên không chung mấy cái xinh đẹp tơ bông chậm chất, cuối cùng mềm mại dừng tại tần giật bên người. "Xin chào Tần Giật sư huynh." Tiểu Vũ đi tới Tần Giật bên cạnh, cung kính thi lễ một cái. Tần Giật nhưng là cau mày, không khỏi nói: "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Cái vấn đề này, Tiểu Vũ trước đó cũng đã nghĩ tới, biết Tần Giật nhất định phải hỏi. Bất quá nàng ở trên đường đã nghĩ tới một cái vô cùng hoàn mỹ đáp án. Lúc này đối mặt Tần Giật nghi hoặc, đúng là không chút hoang mang, hồi đáp: "Tần Giật sư Vinh mới đến, chỉ sợ không biết tình huống." Triệu sư huynh cố dặn dò Tiểu Vũ, này mấy ngày đi theo Tần sư Vinh bên người, chờ đợi Tần Giật sư huynh sai phái. Nếu là sư huynh đối với lần này đấu kiếm đại hội có nghi vấn gì, cũng có thể hỏi dò Tiểu Vũ. Tiểu Vũ tất nhiên khi tận tâm làm sư huynh giải đáp. Ồ, tần giật nhưng là hiếu kỳ liếc mắt nhìn trước người nữ tử. Cô gái này tu vi coi như không thể, 15-16 tuổi rồi, đã tu luyện đến ngưng chân cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, cũng có thể đi vào thần chỉ cảnh giới. Nếu bàn về thiên phú, cũng là vạn người chưa chắc có được một. Triệu Khánh Huyên đưa nàng phải đến bên cạnh mình, chỉ sợ đối với lần này đấu kiếm đại hội, cũng là vô cùng coi trọng. Gần gần đầu, nói, "Vừa vặn, ta có thật nhiều sự tình không rõ ràng. Này mấy ngày liền khổ cực ngươi rồi." Nghe được Tần giật đồng ý, cô gái kia trên mặt tươi cười rạng rỡ, không khỏi liên tục nói, "Tần giật sư huynh cách khí, có thể đến giúp sư huynh, là tiểu vũ may mắn. Sư minh ngày sau có thể trực tiếp xưng hô ta đây tên. Ta tên tiểu vũ, Kiếm Vũ Vũ." Nàng lúc nói lời này, xoắn mắt lưu chuyển, trong ánh mắt, làm cho người ta một loại đặc biệt kỳ hào cảm giác, giống như là bên trong tung lũng, một con múa lên tương bừng hồ điệp đồng dạng. Nàng tuy rằng tuổi không lớn lắm, vừa vận tài đúng là cao gậy, chỉ so với Tần Dật hơi hơi thấp ít. Thân mang nhạt màu xanh lam tinh xam, hơi lộ ra da thịt trắng non như tuyết. Lúc này nàng lúc nói chuyện Lông mày lông mày khẽ mở, khác nào hai mảnh lá liều khinh bay. Ngẩng đầu lên, nói cười dịu dàng, một tấm trắng đoán trên gương mặt trái xoan, tinh xảo ngũ quan liền như tạo hóa kỳ tích. Nàng tuổi tuy rằng không lớn, nhưng lại có dung nhan tuyệt thế. Đặc biệt là nàng lúc này 15, 16 tuổi, tuy rằng hơi chút lên nô, nhưng lại nhiều hơn một phần nói không rõ ràng ngữ bát. Cái tia con mắt nháy động trong lúc đó, liền như vì sao trên trời giống như vậy, như là sẽ nói. Như vậy mỹ mạo, tần giật cũng là nhìn nhiều mấy lần. Tiểu Vũ, Kiếm Vũ Vũ, thật là tên rất dễ nghe. Lẩm bẩm mấy lần, Trần Dật cũng không biết nghĩ tới điều gì, nở nụ cười, nói Như vậy, Tiểu Vũ, ngược lại trước mắt không có chuyện gì khác. Người trước hết mang ta đi nhìn, cái kia nơi thái cổ kiếm trận vị trí đi. Nói thật, ta đối với thái cổ kiếm trận hết sức tò mò. Còn có, kèm theo kiếm trận cùng xuất thế kiếm lâu. Những thứ đồ này, ta có thể chưa bao giờ từng thấy. Nói thật, đối với Tiểu Vũ, Trần Giật trong lòng hay là có chút hiếu kỳ. Vừa nãy, cô gái này cứ yêu thú mà đến, Trần Dật vốn tưởng rằng đây là nàng thuần dưỡng linh thú, có thể cùng Tiểu Vũ từ phía trên đi xuống về sau. Trần Dật rõ ràng phát hiện đầu kia ma điêu sợ hãi vạn phần thoát đi nơi đây, trước khi đi, thậm chí sợ hãi liếc mắt một cái Tiểu Vũ. Cô gái này chỉ sợ không đơn giản. Phải biết, bình thường yêu thú, cho dù thực lực của người xa mạnh hơn xa đối phương, nó cũng sẽ không cam tâm tình nguyện tạo điều kiện cho người kêu gọi. Mà cô gái này, thực lực không tính quá mạnh mẽ, nhưng lại có thể làm cho yêu thú ngoan ngoãn nghe lời. Hơn nữa, tựa hồ dùng thủ đoạn, còn khá là thần bí. Chỉ ít, tân giật thì không cách nào phát hiện đến cùng đối phương dùng thủ đoạn gì. Bất quá, lấy tần giật tu vi, ngược lại cũng không để ý đối phương. Dù sao, cái này tiểu vũ cũng là thất huyền tiên môn đệ tử, không có lý do gì sẽ làm hại chính mình. Tần Dật sư huynh, ngươi thật muốn đi thái cổ kiếm trận bên kia sao? Bên kia vào lúc này, chỉ sợ cũng không có gì đáng xem đi. Hú hổ, hay là còn sẽ đụng phải một ít kẻ đáng ghét? Lúc này, Tiểu Vũ nghe được Tần giật muốn đi thái cổ kiếm trận bên kia nhìn, trong giọng nói nhưng toát ra một chút do dự. Tần Dật thấy đối phương do dự, ngược lại là hiếu kỳ rồi. Hắn nhìn chằm chằm Tiểu Vũ, hỏi, làm sao? Có vấn đề gì không? Vấn đề đúng là không có. Tiểu Vũ ngữ khí tuy rằng do dự, có thể nghe được Tần Dật nghi vấn, nàng liền vội vàng lắc đầu, nói, nếu là Tần Dật sư huynh muốn đi, cái kia những vấn đề này, liền cũng không có gì. Nói xong, nàng liền xoay người ở mặt trước dẫn đường. Có thể nàng túi đầu một sát na, trong ánh mắt nhưng toát ra một tia mơ hồ chờ mong. Lập tức nàng ngẩng đầu lên, thơi phật một thoáng mái tóc của mình, lộ ra chính mình cái kia bóng ánh nhắn nhủi vành hai. Mặt trên, một viên màu đỏ ngọc chất vòng hai, dưới ánh mặt trời, khúc xạ ra một vẻ mỹ lệ sắc thái. Ánh sân chứ nàng ra thịt trắng như tuyết, khiến người ta nhìn, trong lòng không khỏi nổi lên một tia nhộn nhạo. Quy một chương 176, kiếm lâu khó xâm vào. Sư Minh, một mực bay về phía trước, phía trước đại khái hơn trăm dặm, liền là thái cổ kiếm trận nơi ở rồi. Tiểu Vũ xoay đầu lại, xanh viết ý hệ trắng non ngón tay, có chút chỉ về đằng trước, đối với tần giật cười nói, "Ân, chúng ta đây tăng thêm tốc độ đi." Tần giật ngự kiếm phi hành, toàn thân bao phủ tại trong kiếm quang, mà ở bên cạnh hắn cách đó không xa tiểu Vũ, thì là cưới một cái cực lớn vân hạc. Cái này vân hạc là xích vĩ đạo trên là tầm thường nhất yếu thú phi hành, bất quá thực lực ngược lại cũng không yếu, đại khái tại ngưng chân cảnh 78 tầng tả hữu. Bất quá bởi vì vân hạc tốc độ phi hành nhanh, hơn nữa thường xuyên là tập thể xuất hành, muốn bắt được cũng là không dễ. Nhưng là, tiểu Vũ chỉ dùng một côn xáo nhỏ, nhẹ nhàng thổi tấu vài tiếng, Tần Dật liền chứng kiến cái này vân hạ, tựa hồ nhận lấy cái gì triệu hoán, một cái đi vào mèo, liền thoát ly Vân Hà Bảy, từ trên trời giáng xuống, phủ phục tại Tiểu Vũ bên người. Điều này làm cho Tần Dật thấy trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng cũng đối với cái này cô gái xinh đẹp cũng tràn ngập tò mò. Tần Dật sư huynh, ngươi nhìn ở bên trong, đẹp quá ánh nắng chiều. Tần Dật nghe được Tiểu Vũ thanh âm, có chút quay đầu đi. Lúc này, chân trời lưu vân theo gió mà động, bị ánh nắng chiều làm nổi bật ra đỏ hồng hồng một mảnh, tựa như một đóa xinh đẹp mẫu đơn chính đang dần dần nở rộ đúng dạng. Cực kỳ xinh đẹp. Tần Dật mỉm cười, xoay đầu lại, nhìn xem Tiểu Vũ lại phát hiện, lúc này ánh mặt trời chiếu tới, điểm lại nàng long ánh quỳnh trên núi, có chút chớp động lông mi tầm đó, có gan làm say lòng là người mỹ lệ. Tần Dật thoáng một phát nói không ra lời, trong nội tâm không khỏi có chút mê say. Tà Dương 5 chiều, gió đêm phép thuật. Tốc độ của hai người cực nhanh, nửa khắc đồng hồ về sau, liền có một đạo thông thiên màu xanh lam mỹ lệ cổ sáng xuất hiện tại hai người trước mắt. Tần Dật sư huynh, đến rồi. Chính là trong chỗ này. Quan sát có chút tâm thần có chút không tập trung Tần Dật, Tiểu Vũ nhẹ nhàng lên tiếng nói, "Hả?" Lúc này, một đám lạnh buốt mê lực xông lên Tần Dật linh ải. Rất nhanh, hắn liền phục hồi tinh thần lại. Khi hắn chứng kiến trước mắt màu xanh lam cổ sáng thời gian, vừa rồi một tia mê say lập tức ném ra sau đầu, con mắt lập tức híp lại. Đây là kiếm quang. Tần Dật thoáng cái liền nhận ra rồi. Cái này màu xanh lam cổ sáng, nhìn như cùng bình thường ánh sáng không hề khác gì nhau, nhưng là ẩn chứa trong đó một tia kinh người kiếm ý, lại làm cho Tần giật nhẹ nhõm đưa nó cùng bình thường tia sáng khác nhau ra. Nếu là cảm giác của hắn sai, như vậy, cái này màu xanh lam cổ sáng dưới, tất nhiên có vô cùng cường đại kiếm ý tồn tại. Xem ra, cái này cổ sáng dưới, có lẽ liền là Triệu Khánh sư huynh trong miệng thái cổ kiếm trận. Quả nhiên danh bất hư truyền. Trong nội tâm có chút cảm thán một câu. Tân Dật cùng Tiểu Vũ cùng một chỗ, chậm rãi hàng rơi trên mặt đất. Kỳ quái, tại đây như thế nào nhiều người như vậy? Lúc này, Tân Dật ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tại đây rõ ràng có không ít người. Thậm chí, tại hai bên còn có tốt 5 tốt 3 dàn dị phong ứng, treo kỳ quái dấu hiệu. Những dấu hiệu này cùng hồi trở lại phong trong cốc một ít cửa hàng dấu hiệu, cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ lại, hồi trở lại phong trong cốc cửa hàng khai mở đến nơi đây rồi hả? Tân giật trong đầu nhiên xuất hiện cái này ý niệm kỳ quái. Muốn biết, hòn đảo vùng phía nam vốn là hoang dã chi địa, thuộc về yếu thú hoạt động khu vực. Nhân loại tu sĩ, cơ bản không lại ở chỗ này tụ tập. Lại càng không cần phải nói, hôm nay ở chỗ này vậy mà tạo thành cùng loại với phiên trợ nhỏ bộ dáng. Thật sự là vượt quá tần giật dự kiến. Bất quá, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Tần giật cũng biết. Tại đây biến hóa, hơn phân nửa là bởi vì tại phụ cận phát hiện Thái Cổ kiếm trận quan hệ. Xem ra, cái này Thái Cổ kiếm trận, không hấp dẫn lại để cho vạn không đảo cùng tất huyền tiên môn hai phái kiếm tu đệ tử chú ý cũng đem những này ở trên đảo tu sĩ bình thường ánh mắt, đều hấp dẫn tới. Nghĩ tới đây, Tần Dật trong nội tâm không khỏi cười cười. Cùng sau lưng tiểu Vũ, Trùng phía phi trước cái kia màu xanh lam cổ sáng vị trí thái cổ kiếm trận mà đi. Tại văn đường, Tân giật nhìn thấy không ít tu sĩ đang nhìn đến Tiểu Vũ thời điểm, ánh mắt hơi hơi dừng một chút, có chút tu sĩ đang nhìn đến trên người Tiểu Vũ thật huyền tiên môn đệ tử tiệm trang phục thời điểm, không khỏi lộ ra vẻ tôn kính. Mà càng nhiều người, tựa hồ cùng Tiểu Vũ nhận thức, đang nhìn đến Tiểu Vũ lập tức thì là sắc mặt đại biến, gấp vội túi đầu ly khai. Mà khi những người này chứng kiến cùng sau lưng Tiểu Vũ tần Dật lúc, trong mắt càng là lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Lập tức, chính là một chút thương hại. Những người này ánh mắt thật sự là kỳ quái. Bọn hắn chứng kiến Tiểu Vũ thời điểm Như thế nào lẫn mất nhanh như vậy? Còn có, bọn hắn xem ánh mắt của ta, như thế nào lộ ra thương cảm ý tứ? Kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái rồi. Cùng nhau đi tới, đây hết thảy, tần dật đều thấy rõ. Ở trong mắt hắn xem ra, tiểu vũ cô gái này dung mạo xinh đẹp không nói, tính cách cũng xem là tốt. Càng làm cho người ta tán thưởng chính là tu luyện của nàng thiên phú kỳ cao. Có thể nói là khó gặp thiên tài. Theo lý mà nói, nàng như vậy nữ tử, hẳn là cao cao tại thượng đấy. Tất nhiên có vô số nam nhân theo đuổi nàng. Có thể tình huống hiện tại, tựa hồ hoàn toàn trái lại rồi. Những người kia đang nhìn đến tiểu vũ thời điểm, Giống như là trốn ôn như thần, xa xa liền tránh được. Tại sao có thể như vậy? Tần Dật trong nội tâm tuy rằng kỳ quái, nhưng là hắn cũng không phải bắt quánh người, đối với người khác tư hận không có hứng thú gì. Mà Tiểu Vũ mặt đối với những khác người đặc thù ánh mắt, tựa hồ sớm đã thành thói quen, cũng không có cái gì kỳ quái cử động. Chỉ là, Tần Dật tại nàng bên cạnh thấy rõ ràng, đúng lúc này, Tiểu Vũ hàm răng cắn chặt che đấy, tựa hồ đang kiệt lực chịu đựng lấy cái gì. Mà xui quỷ khiến đấy, Tần Dật tay bỗng nhiên vươn đi ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Vũ bả vai. Lấy đó anủi, Tần Dật sư huynh Tần giật động tác lại để cho tiểu Vũ thân thể thoáng cái cứng lại rồi lập tức nàng quay đầu cái kia một đôi yên ba mê mông như thủy tinh hai con người có chút phát run nhìn xem tần giật tay cùng lúc đó nàng trả về ký ước vừa rồi cái kêu ôn hòa mà hữu lực bàn tay đập tại chính mình trên bờ vai lúc cái loại cảm giác này tựa hồ có hơi ấm áp đổ vật đang tiến vào trong lòng của mình tư vị là là đấy đông đông nghĩ như vậy tim đập của nàng không biết vì sao thoáng cái trở nên tụ nhanh tiểu vũ mặt cũng đi theo hơi có chút hồng tần giật cũng trở nên hơi xấu hổ thu tay lại hai ngườiên lặng hướng phía trước đi đến ai đều không nói gì, hào khí trở nên hơi cổ quái, tựa hồ có một loại chua ngọt tư vị, tại lòng của hai người phi tầm đó tràn ngập ra. Đi rồi đại khái nửa khắp đồng hồ thời gian, tiểu Vũ đột nhiên dừng bước, chỉ vào phía trước nói, "Tần giật sư minh, đến đến rồi." Phía dưới này liền là thái cổ kiếm trận vị trí. Chính là trong chỗ này sao? Lúc này Tần giật, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua cách đó không xa một khối màu xanh cực lớn cái đá. Khối này gạch đá khoảng chừng mấy chục mét lớn, thanh màu một góc bị đào móc mở một nửa. Lộ ra một cái cực lớn đen nhánh cửa động. Mà ở chỗ động thì có vài chục cái thất huyền tiên môn cùng với vạn không đạo đệ tử. Tương đối mà đứng, từng người tay cầm bình khí, cảnh giới lấy, phong người bất luận kẻ nào tiến vào. Cái này cửa động, khi Tân Dật lướt qua đám người, chứng kiến cái kia ngăm đen cửa động thời gian, ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, từ cái kia trong động khẩu, hắn cảm giác được một loại cực kỳ khủng bố kiếm ý chính lan tràn ra. Loại này kiếm ý, so với ngày đó hắn tại Hắc Diễm kiếm ma mộ kiếm trong quan tài treo trên vách đá cảm nhận được đấy, tựa hồ càng cường đại hơn mà thuần túy. Tân Dật sư huynh, cái này đã sinh thấp nhất chính là thái cổ kiếm trận. Bất quá, cái này cửa động ở trong, liên thông cũng lại kiếm lâu. Tiểu Vũ ở một bên, lên tiếng giải thích nói: Kiếm lâu. Hang động này dưới là kiếm lâu, không phải Thái Cổ kiếm trận sao?" Tân Dật nghe vậy, trên mặt một hồi kinh ngạc. "Bất quá, hắn rất nhanh sẽ hiểu Tiểu Vũ ý tứ, xoay đầu lại, tay chỉ cái kia cửa động nói, "Ý của người là, chỉ có thông qua kiếm lâu mới có thể đặt tới dưới đáy Thái Cổ kiếm trận." "Đúng thế." Tiểu Vũ nhẹ gật đầu, nói, "Kiếm trong lâu là Thái Cổ kiếm trận thủ hộ vị trí, hung hiểm vạn phần. Bất luận kẻ nào muốn đi vào Thái Cổ kiếm trận tu luyện, muốn song qua kiếm lâu chín tầng." Dừng một chút, Tiểu Vũ tựa hồ nhớ lại cái gì, trầm nói, "Six Vĩ trên đã từng cũng đã xuất hiện những thứ khác Thái Cổ kiếm trận." Ta nhớ được, năm đó cũng là vạn không đảo cùng ta thất huyền tiên môn tranh đoạt vào thái cổ kiếm trận tư cách. Vì vậy, hai phe ước định xông vào kiếm lâu so sánh thắng bại. Lần đó, 20 người không chế đấu kiếm khôi lỗi tiến vào kiếm lâu xuống cửa, nhưng cuối cùng chỉ có hai người đạt tới tầng cuối cùng. Về phần những người khác, thì toàn bộ tại kiếm trong lầu bị kiếm ý gây thương tích, linh hồn bị hao tổn, tu dưỡng vài thập niên mới khôi phục lại. Ngay vậy, tần giật có chút nhíu mày, nguyên lai cái này kiếm trong lâu ẩn thái kiếm trận kiếm ý. Như vậy, cửa thời điểm, tất nhiên khắp nơi được kiếm ý ảnh hưởng. Chỉ sợ không phát huy ra thực lực Hơn nữa lại phải để phòng vạn không đảo người tập kích, muốn thuận lợi xuống cửa, quả thật có chút khó khăn. Quy 1 chương 177, dùng thanh kiếm này rất hàn đi. Giữa lam quang kiếm ý, tuy rằng cái có một kia, nhưng lại ngưng tụ không tan, lúc này là thập phần thuần túy kiếm ý. Dù cho đứng ở ánh sáng màu lam bên ngoài mấy chục mét, Tần Dật Y nguyên cảm thấy loại này kiếm ý mang đến áp bách. Có thể nghĩ, nếu là cùng đấu kiếm đại hội ngày đó, tinh thần lực thoát ly, khống chế được chiến giác tiến vào kiếm trong lầu. Cái kia hoàn toàn bạo lộ ở bên ngoài tinh thần lực, như thế nào chống đỡ được khủng bố như vậy kiếm ý. Nếu là tinh thần lực hơi yếu một ít tu sĩ, chỉ sợ không cần chờ đối phương đến công kích, sẽ bởi vì không chịu nổi cái này cường đại kiếm ý áp bách, làm cho tinh thần lực tự hành văng tung tóe tiêu tán. Cái này kiếm lâu tổng cộng 9 tầng. Thái cổ kiếm trận tại tầng thứ 9 kiếm dưới lầu, muốn tại đối phương 10 người truy kích phía dưới đạt tới tầng thứ 9, căn bản không có khả năng. Muốn chiến thắng, duy nhất con đường liền là đem đối phương 10 người toàn bộ đánh bại. Tân Dật nhìn qua trước mắt màu đen cửa động, trong đầu dần dần buộc vòng quanh kiếm trong lâu tình cảnh. Chỉ là lúc này, không biết xảy ra chuyện gì, phù cận thanh âm đột nhiên ầm ĩ mà bắt đầu. Xem, bên kia có người đấu kiếm rồi. Chuyện gì xảy ra? Hình như là Vạn Không Đạo người khiêu khích Thất Huyền Tiên môn đệ tử, nói đối phương không xứng bội kiếm. Kết quả, Thất Huyền Tiên môn bên kia nghe xong, lập tức liền không làm nữa. Mau nhìn, Vạn Không đảo người xuất kiếm rồi. Cái này có náo nhiệt nhìn. Đi, cùng đi xem xem." Người nọ nói xong câu đó, liền lập tức chạy tới. Cùng lúc đó, Cơ hội là trong ngáy mắt, vừa mới tại phụ cận bồi hồi người, Cơ hội hơn phân nửa đều chạy tới xem náo nhiệt rồi. Lúc này, Tân giật chỉ có thấy được hơn trăm thước nơi khác một khối trên đất trống, bu đầy người. Lại có người náo sự. Tiểu Vũ nhìn xem bên kia, hiển nhiên minh bạch xảy ra chuyện gì. Vạn Không Đảo người, quá kiêu ngạo rồi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Từ khi chuyển ra muốn dùng đấu kiếm đến quyết định thái cổ kiếm trận thuộc sở hữu, tại đây 3 ngày hai đầu liền sẽ phát sinh loại chuyện này. Đại đa số đều là Vạn Không Đảo người nâng lên. Nói đến Vạn Không Đảo, tiểu Vũ xinh đẹp trên mặt cũng bị phẫn nộ lấp kín. Hiển nhiên, nàng đối với Vạn Không Đảo người cũng không có cái gì ấn tượng tốt. Tần Dật nhẹ gật đầu, không nói gì. Đối với việc này, lòng hắn dưới có chút ít đã minh bạch. Đại khái liền là thái cổ kiếm trận một chuyện khiến cho Vạn Không Đạo cùng Thất Huyền Tiên môn tại Sích Vĩ Đạo trên quan hệ trở nên khẩn trương lên. Phía dưới đệ tử trong lúc đó cũng mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp, mới có thể vừa thấy mặt đã tràn ngập mùi thuốc súng. Tất cả đại tông môn trong lúc đó, bản thân thì có các loại quần tiên đại hội. Mỗi lần màn kịch quan trọng đều là thi đấu. Đấu kiếm đại hội, việc này hầu như không cần tuyên truyền. Lúc này ở Sích Vĩ Đạo lên, đã sớm mọi người đều biết. Lúc này thời điểm, mỗi người đều đang đợi lấy 1 tháng sau đấu kiếm đại hội, xem đến lúc đó là Thất Huyền Tiên môn chiến thắng, hay vẫn Vạn Không Đạo tối chung thắng được Thái Cổ kiếm trận. Một trận chiến này không chỉ là quan hệ thái cổ kiếm trận thuộc sở hữu, cũng mơ hồ quyết định, ngày sau xích vi đạo trên ba đại tông môn, dùng ai là tôn. Lúc này, Tần Dật quay đầu đi. Chứng kiến tiểu Vũ đệm lên mũi chân, tựa hồ là tại chiều bên kia thi đấu địa phương nhìn quanh, ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ, trong miệng lầm bẩm, không biết kiếm thuật của bọn hắn như thế nào. Đáng tiếc quá nhiều người, nhìn không tới. Nếu là có thể chứng kiến bạn không đảo người bị hung hăng giáo hấn một lần thì tốt rồi. Cái nha đầu này, thật đúng là một cái kiếm si. Nhìn xem tiểu Vũ vậy có chút ít si ngốc bộ dáng, Tần Dật không khỏi cảm thấy buồn cười. Bất quá lập tức, Tần giật trong nội tâm chính là thở dài, đáng tiếc kiếm đạo của nàng thiên phu giống như chỉ sợ rất khó trở thành một kiếm tu. tutần giật mặc dù không có gặp tiểu vũ kiếm thuật nhưng là bản thân hắn đối với kiếm ý nhạy cảm và phần tiểu Vũ tu vi rất mạnh nhưng là đối với tu vi của nàng mà nói trên người nàng tuy rằng mang theo kiếm có thể bảo kiếm nhưng không có một tia cái gọi là phong hà chi ý. phạm là kiếm thuật cao siêu người bảo kiếm bên người mà mang trưởng kỳ bị kiếm ý dần dù cho có dấu tại kiếm trong vỏ gặp được tu vi cao cường kiếmù cũng sẽ có một ít gìạ V ví dụ nhưtần giật Bíchân kiếm nếu là gặp được chỗ gần có cường đại kiếm tu sẽ gặp phát ra một tia rất nhỏ đô tiếng nhắc nhở Tần Dật. Bảo kiếm không có phong hàn chi ý, chỉ có thể nói, chủ nhân cùng bảo kiếm không cách nào chung dung. Đeo tại người, cũng chỉ có thể làm vật phẩm trang sức mà thôi, cũng không thể dùng để giết địch. Nhìn xem người bên kia bẩy càng tụ càng nhiều, tiếng chém giết cũng dần dần kết liệt, Tiểu Vũ đệm lên mũi chân, trong lòng có chút nữa. Sau một lúc lâu, nàng rốt cục nhịn không được, nhìn xem Tần Dật, ánh mắt mang theo một chút kỳ vọng, lắp bắp nói, "Tần Dật sư minh, không bằng chúng ta cũng đi xem." Tới nơi này, Tần Dật bất quá là muốn nhìn một chút cái gọi là Thái cổ kiếm trận cùng kiếm lâu tình hình như thế nào, lúc này hắn xem qua kiếm lâu, đã đạt tới mục đích. Tạm thời ngược lại là không có mặt khác chuyện gấp gáp. Đã Tiểu Vũ mở miệng, Tần giật tự nhiên sẽ không từ tuyệt. "Được, chúng ta cũng đi xem." Tần giật gật đầu nói. Hắn ngược lại là không có giống như Tiểu Vũ hưng phấn, trên mặt nhàn nhạt đấy. Qua xem một chút, hắn chỉ là muốn nhìn xem Vạn Không Đạo đệ tử kiếm thuật bên ngoài ý cảnh, có lẽ có thể từ đó nhìn ra một ít Vạn Không đảo kiếm đạo con đường. Biết mình biết người, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nghe được Tần Dật đáp ứng, Tiểu Vũ hưng phấn không thôi, như một hồi khói nhẹ giống như phi tốc chui vào đám người. Quá nhiều người rồi, nhìn không tới a. Đám người rầm rập chẳng chỉ đấy. Tiểu Vũ ở ngoại vi bồi hồi vài vòng, không cách nào thấy rõ tình hình bên trong. Không có biện pháp rồi, chỉ có thể như vậy. Tiểu Vũ lông mày một đám, lập tức nàng liền vận chuyển chân khí. Rất nhanh, một tầng nhàn nhạt nguyên lực tại dưới chân của nàng che kín, đem nàng chậm rãi nâng lên, lơ lửng ở giữa không trung. Trước mắt tầm mắt lập tức trở nên khoáng đạt vô cùng. Như vậy liền thấy được. Tiểu Vũ mặt mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này trong trảng đang có lấy hai người cầm kiếm chạy, kiếm quang tung hành. Hai người trường kiếm va chạm trong lúc đó, phát ra đinh đinh đàng đàng tiếng vang, kèm theo từng đợt hỏa hoa phụ ra. Hai người kiếm thuật không coi là cao siêu, nhưng là thi chuyển ra cũng có chút tuấn tú phi thường. Thân ảnh bốc lên trong lúc đó, kiếm quang lưu chuyển, như đóa hoa sen hoa nhà trán, sa chuyển gạt tiên, lăng lệ ác liệt vô cùng. Kiếm thuật hay. Tiểu Vũ thấy hưng phấn không thôi, hai mắt càng là sáng lên. Nhìn xem hai người này đấu kiếm, không biết vì sao, Tiểu Vũ không khỏi bỗng nhiên nghĩ đến, hai người này kiếm thuật thấp kém, đấu kiếm đã như thế là xác. Cùng sau một tháng, Tần Dật Sư huynh bọn hắn những này chân chính kiếm tu cao thủ, cùng vạn không đạo kiếm tu ở giữa quyết đấu, chẳng phải là đặc sắc gấp trăm lần. Nghĩ đến đây, Tiểu Vũ không khỏi quay đầu nhìn lại Tần Dật. Ầm. Lần này đầu, nàng vậy mà trực tiếp tiến đụng vào một cái rộng lớn trong lồng ngực. Đụng đầu của nàng hơi có chút choáng váng. Người không sao chớ? Người bỗng nhiên quay đầu lại làm cái gì? Tần Dật song tay vịn chặt Tiểu Vũ bà vai, trong ánh mắt có chút mang theo một tia kỳ quái. "Tần, Tần Dật Sư Minh, Người như thế nào tại ta đằng sau?" Lúc này, Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Tần giật liền sau lưng tự mình, cơ hội là lần lượt chính mình. Mà lúc này, đầu của nàng đâm vào Tần giật trong lồng ngực, dưới chân chân khí cũng là một hồi hoàn loạn, cơ hồ cả người đều dốc vào Tần Dật trong ngực. Cái này tư thế, cực kỳ mập mờ. Hơn nữa Cảm nhận được tần giật lúc nói chuyện phun ra nhiệt khí phút lên tại cổ của mình trong lúc đó mà hai tay càng là dựng tại trên vai của mình cái kêu ôn hòa hiền hộ hữu lực trên lòng bàn tay chuyển đến dòng nước ấm tiểu vũ cảm giác chính mình cả người đều bởi vì khẩn trương mà bắt đầu toát mồ hôi trong lòng càng là mai vàng ngướng ngác gương mặt của nàng thoáng cái liền trở nên đỏ bừng như là một mảnh r màu nói chuyện cũng biến thành cảâm lên nàng lặng lẽ ngừ đầu nhìn tần giật phát hiện tần giật cũng không hề chú ý tới nàng không biết vì sao thở dài một hơi đồng thời rồi lại ôm thầm có chút thất vọng liền trước khi thấy mùi ngon nấu kiếm Nàng đều không có tâm tư đi xem. Phải thua. Song phương đấu kiếm đã đến thời khắc sống còn, xem ra tựa hồ thắng bại khó liệu. Có thể tần giật ánh mắt cái hơi hơi lúc qua, liền biết rõ, Thất Huyền Tiên môn bên này người, phải thua. Đối phương từ đầu tới đuôi đều là đang ẩn nút lực lượng. Chỉ có khi cuối cùng này một kiếm sĩ đi ra lúc, tần giật mới hiểu được, Nguyên Lai Vạn không đảo tên đệ tử này, dĩ nhiên là một tên kiếm tu. Leng Quả nhiên, một thân giòn vang, trường kiếm rời tay, Thất Huyền Tiên môn bên này đệ tử, đang nhìn mình rống tiếc tay, vẻ mặt sa sút tinh thần. Thua. Trong chảng, cũng là một mảnh thở dài. Hết thể đến đây là kết thúc. Lúc này cái kia Vạn Không đảo đệ tử nhặt lên đối phương trường kiếm, giữ tại trong tay nhìn mấy lần. Mọi người vốn cho là hắn muốn đem thanh kiếm này trả lại cho đối phương, lại thật không ngờ, người nọ bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, hai ngón đột nhiên điểm tại trên thân kiếm. Chỉ nghe keng một tiếng, thanh trường kiếm này liền bể vô số mảnh vỡ. Như vậy kiếm thuật, nếu là ở chúng ta Vạn Không đảo, căn bản không xứng gọi kiếm. Thất Huyền Tiên môn bên này quy củ, ta tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng là, người đã thua, sao cũng phải lưu lại chút gì đó. Cái thanh này đoạn kiếm, coi như mua cái giáo huấn đi. Hả? Se mảnh mắt của ngươi tựa hồ rất bất mãn. A, đáng tiếc ngươi không phải là đối thủ của ta. Trở về lại khổ luyện 100 năm đi. Kem theo mảnh vỡ rơi xuống đất tanh ầm, còn có người nọ chuyển đến đấy, lạnh như băng niệm mai ngữ liệu. Cái gì chó má? Thật sự là nói khoác không biết ngượng. Người này lời nói, lập tức chính là đưa tới một ít trận mắt nhìn nhau. Bất quá hắn cũng lại không chút nào lý, hướng phía trước một bước, kiếm chỉ mọi người, cười lạnh nói, các ngươi không phục sao? Không phục, cứ đi lên là được. Hắn lạnh lùng nhìn xem phía dưới. Chuyện này, Phạm La bị ánh mắt hắn chứng kiến đấy, cơ hồ đều đầu. Ngươi nọ là ngưng chân cảnh đại viên mãn cấp bậc tu sĩ, ở giữa sân trong mọi người, cũng coi như số 1 số 2. Hơn nữa, người này kiếm thuật cao siêu, vừa rồi biểu diễn ra đấy, đã hết sức lợi hại. Chỉ là cuối cùng một kiếm kia, cho thấy người này còn bảo lưu lấy thực lực. Mọi người ở đây, tự hỏi dù cho trên mình đi, chỉ sợ cũng chống không được bao lâu. Ngưng mắt nhìn thật lâu, thấy đây xuống đều không có dám đi lên. Tiên kia vạn không đạo đệ tử, liền càng thêm vinh váo tự đã rồi. Haha, ha, ta đã nói rồi. Hắn bẽ nghe mọi người, trên mặt lộ ra một tia đùa cợt dáng tươi cười, thất tiên môn người đều là một đám môi chủng người nhác an. Lúc này đây đấu kiếm đại hội, trong mắt của ta, không cần so sánh cũng không có sao. Chúng ta vạn không đảo cho dù trực tiếp đoạt cái này Thái cổ kiếm trận, thất huyền tiên môn người, còn dám nói một chữ không. Người này, quả thực khinh người quá đáng. Một đôi mắt đẹp chằm chằm vào người nọ, Tiểu Vũ khuôn mặt tức giận trắng bệnh, trong mắt quả thực muốn phun ra lửa. Đáng tiếc, kiếm thuật của nàng quá kém. Cho dù tu vi cùng người nọ không sai biệt lắm, nhưng là nếu muốn đấu kiếm, nàng hoàn toàn không phải là đối thủ. Không tự chủ được đấy, Tiểu Vũ con mắt liền chuyển hướng Tân Dật. Mơ hồ mang theo chờ mong. Tân Dật hồ không có chú ý tới Tiểu Vũ ánh mắt, ngược lại đem bên hông bích lên kiếm rải xuống dưới. Một bên giải kiếm, tần giật còn vừa cười xoay đầu lại, "Tiểu Vũ, ngươi có nghĩ là muốn cảm thụ một chút, một kiếm nơi tay, vô địch thiên hạ cảm giác." Tiểu Vũ chấp chấp đôi mắt to xinh đẹp, trong mắt tràn đầy nghi vấn, "Ngươi không phải muốn làm một tên kiếm tu sao?" Xem ngươi cái kia vẻ mặt kinh ngạc, ngươi tử phong cảnh luyện một đường theo ta lúc đi ra, ta liền hoài nghi. Hơn nữa ngươi vừa rồi đối với đấu kiếm biểu hiện ra ngoài hứng thú, ta liền vững tin rồi." Tân Dật cười cười, lập tức hắn ngẩng đầu, trong mắt mang theo vui vẻ, chỉ trỏ cái kia trước khi nói chuyện vạn không đệ tử. Thời gian dần qua, Hắn đem Bích Lân kiếm đặt ở Tiểu Vũ trong tay, đầu ngón tay có chút đưa vào một đạo kiếm khí, "Nếu như ngươi thật sự muốn trở thành một tên kiếm tu mà nói, bước đầu tiên, đây là của ta Bích Lân kiếm, ngươi cầm trước. Sau đó, ngươi đi lên, dùng thanh kiếm này, giết hắn đi." Tiểu Vũ trước mắt, Tần giật còn đang mỉm cười, thanh âm cũng như gió xuân giống như ôn hòa. Chỉ là, khi Tiểu Vũ nghe được câu cuối cùng dùng thanh kiếm này, đi giết hắn thời gian, lòng của nàng không khỏi đi theo run lên. Lập tức, nàng lại ngẩng đầu nhìn Tần lúc, rõ ràng cảm giác được, lúc trước chính mình chứng kiến Tần Dật, cái kia hết thảy phản đều là giác chỉ có cái này câu cuối cùng lạnh lùng bà khí, mới là chân thực chính là cái kia Tần giật. Quy một chương 178, người có tên cây có bóng. Tần Dật lời mà nói, lại để cho Tiểu Vũ một người. Bất quá rất nhanh, trong tay nàng Bích Lân kiếm thượng chuyển đến sức nặng, còn có cái kia từng tia từng tia cảm giác mát mẻ, liền đem nàng kéo về đến sự thật. Nắm thật chặt trong tay Bích Lân kiếm, Tiểu Vũ cảm giác lòng bàn tay của mình hơi có chút xuất mồ hôi. Lúc này, khuôn mặt của nàng đỏ hồng hồng, cảm thấy có chút khẩn trương. Càng nhiều nữa thì là hưng phấn. Tần sư huynh, vậy mà đưa hắn tiếp thân bội kiếm cho ta mượn sử dụng. Tiểu Vũ quay đầu lại quan sát tần giật, trong mắt hơi kinh ngạc. Chỉ là, rất nhanh, lực chú ý của nàng đã bị Bích Lân kiếm mang đến một kỳ lạ cảm giác mà hấp dẫn. "Hả? Cái này kiếm như thế nào cho ta một loại cảm giác quen thuộc?" Bích Lân kiếm mới vừa đến tay, cơ hội chỉ là chốc lát, Tiểu Vũ cũng cảm giác được mình cùng cái này Bích Lân kiếm trong lúc đó xuất hiện một tia khó có thể nói hình dáng liên hệ. Nàng thậm chí có một loại ảo giác, giống như cái này Bích Lân kiếm, nàng đã tiếp thân sử dụng vô số năm đồng dạng, cho nàng một loại cảm giác quen thuộc. Cái này kiếm, tựa hồ minh bạch tâm ý của nàng. Tiểu Vũ đem Bích Lân kiếm pháng cái từ vỏ kiếm ở trong rút ra. Lập tức, cái kiếm lạnh như băng nuôi nhọn lóe lên một cái, liền đâm vào nàng có chút mắt mở không ra. Hào kiếm. Trong nội tâm tán thưởng một tiếng, Tiểu Vũ con mắt có chút nheo lại, chầm chằm vào trên thân kiếm cái kia như là sóng xanh đồng dạng không nớt không dứt kiếm vân, một tấc một tấc xem tất đi. Đột nhiên, ánh mắt của nàng dừng lại tại Bích Lân kiếm dưới trôi kiếm khoảng 3 tấc địa phương. Lúc này, sau giờ ngọ ánh mặt trời từ phía sau nàng chiếu xuống, bị thân thể của nàng chặn một bộ phận. Mà ở tia sáng này sáng tối giao tiếp chỗ, một cái thanh ngọc bình thường cự mãng, đang tại Bích Lân kiếm cái kia tản ra lân tân hào quang mũi kiếm bên trong, chậm rãi diu động. Ông trời ơi, đây là kiếm linh. Tần Dật Sư huynh Bích Lân kiếm, dĩ nhiên là một cái linh kiếm. Linh kiếm giá trị, đối với một tên kiếm tu mà nói, cơ hồ không cách nào đánh giá. Cho dù là Triệu Khánh Huệễn, hắn thân là Sích Vĩ đạo lưu thủ đệ nhất đệ tử, liền trên người hắn đều không có linh kiếm. Có thể Tần giật lại có một thanh linh kiếm. Mà linh kiếm này trên phong ấn kiếm linh, cực kỳ giống theo như đồn đãi trước bị Tần Dật chém tại Lúc này Tiểu Vũ chứng kiến con cự mãng này kiếm linh chính chậm rãi di động, màu đỏ tươi lẫm liệt hai cái đồng tử, phảng phất trường chính mình thoáng một phát. Hy sợ hận dự dự, tay của nàng không khỏi run nhẹ nhẹ thoáng một phát. Cùng lúc đó, kiếm trong tay của nàng thân cũng vì vậy mà có chút dơ lên sơ qua. Ánh mặt trời phóng ở phía trên, ánh sáng chấp động trong lúc đó, cái kia bích lân kiếm trên cự mãng thân ảnh, khởi điểm coi như mơ hồ. Nhưng ngay lúc, vậy mà thời gian dần trôi qua rõ ràng. Tinh tế tỉ mỉ tựa như ngân phiến giác, màu đỏ tươi lẫm liệt hai cái đồng tử, còn có cái kia hỉ sợ khả zzz hỉ lộ phân nhánh ngươi cùng với cùng trên thân kiếm phát ra hào quang màu bí lục, hòa lẫn đấy, cái kia cực lớn màu xanh lánh ngọc bình tường đấy, cự mãng thân hình. Ông oang, cực lớn cự mãng thân hình, tại trong thân kiếm vặn vẹo bay lên. Đồng thời, thần dật lúc trước đưa vào kiếm khí đã ở trong thân kiếm bắt đầu lưu chuyển. Bích Lân kiếm, bởi vậy phát ra trận trận đua tiếng thanh âm. Đi thôi, lại để cho ta nhìn ngươi một chút kiếm thuật." Thần dật nhàn nhạt tiếng nói chuyển đến. Kiếm của đối phương thuật tuy rằng coi như không tệ, nhưng là tiểu có Bích kiếm hỗ trợ, lúc trước tại Bích chính giữa đưa vào một đạo kiếm trước tiểu Vũ cũng sẽ không thua. Vâng, Tần Giản sư minh. Tiểu Vũ gật đầu ra hiệu về sau. Liên tử trong đám người một bước bước ra. Soạt. Thân ảnh khẽ động, Tiểu Vũ nhanh nhẹn xuất hiện ở giữa sân. "Được, có đảm được." "Ồ, tại sao là cái nữ?" Vốn tất cả mọi người là vây quanh vòng tròn luật quẩn, trong chàng chỉ có cái kia vạn không đảo đệ tử. Một người mà thôi. Lúc này Tiểu Vũ một bước bước ra, thoát ly đám người. Cực kỳ dễ thấy. Cơ hội là lập tức, lực chú ý của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn tới. Lúc này xuất hiện ở đây người, hơn phân nửa đều là Sĩ vĩ trên bình thường tán tu cùng Tam đại tông môn trong lúc đó có hệ, một mực bảo trì trung lập. Chỉ là hôm nay, Vạn Không đảo bên này cách làm quả thực khiến người ta cảm thấy khó chịu. Cho nên, thấy có người có can đảm đứng ra cùng đối phương đấu kiếm. Ngược lại là có không ít người muốn vì bên này cố gắng lên khuyến khích. Nhưng ngay lúc, bọn hắn nhìn rõ ràng tiểu vũ bộ dáng, lại phát hiện cái này dĩ nhiên là một cô gái. Cái này nữ, ta giống như đã gặp nhau ở nơi nào. Chờ chút đây không phải Triệu Khánh Huyễn chân nhân bên cạnh kiếm tùy tùng, tiểu vũ cô nương sao? Thật sự, rõ ràng thật là tiểu vũ cô nương. Chỉ là, ta nhớ được tiểu vũ kiếm thuật, giống như không được tốt lắm. Nói xong câu này, hắn phát hiện người chung quanh xem ánh mắt của hắn không khỏi lộ ra một tia ý, vội vàng ho khan một tiếng, giải thích nói, "Đương nhiên, tiểu Vũ cô nương tu vi, so về cái kia vạn không đạo đệ tử mà nói, cũng là không rơi vào thế hạ phong. Có thể dù sao đối phương đã nói là đấu kiếm kia mà, nếu không phải sử dụng kiếm thuật, cho dù tiểu Vũ thắng, chỉ sợ đối phương cũng là sẽ không thừa nhận đấy." Những người khác cũng là gật đầu nhận đồng, thậm chí có người lo lắng nói, thắng ngược lại thì cũng thôi đi. Sợ là sợ, tiểu Vũ cô nương tu nữa. Bởi như vậy, chỉ sợ thất tiên môn bên này mặt mũi, muốn mất hết rồi." Tiểu Vũ ngang trời mà ra, vốn là lại để cho người chúng quanh nho nhỏ giật mình một hồi. Nhưng là, ngay sau đó, liền có người đối với hắn kiếm thuật, sinh ra một tia hoài nghi. Lúc này, Tân Dật chứng kiến trong sân tiểu Vũ khuôn mặt căng cứng, hàm răng cắn chặt môi. Tay phải nắm thật chặt Bích Lân kiếm, xanh miết ý hệ trên ngón tay ngọc, màu xanh kinh mạch nổi lên, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Hiển nhiên, lúc này trong lòng cũng của nàng là khẩn trương tới cực điểm. Ha, Thất Huyền Tiên môn bên trong, thật là có thứ không sợ chết. Chính là, Thất Huyền Tiên môn ở bên trong nam nhân, chẳng lẽ đều chết sạch? Như thế nào, việc này còn cần nữ nhân tới ra mặt? Cái kia vạn không đảo đệ tử chứng kiến thực sự có người nhảy ra ứng chiến, ngay từ đầu cũng là ngơ ngác một chút. Chậc, hắn chứng kiến tiểu Vũ cái kêu tiểu diễm xinh đẹp dung mạo, vẫn không khỏi ánh mắt sáng lên, trong nội tâm tán thưởng một tiếng, được lắm xinh đẹp nữ tử. Ân, thất huyền tiên môn nam nhân tuy rằng rất rất rươi, nhưng là nữ đệ tử ngược lại là rất đẹp. Như vậy đi, mỹ nữ, chỉ cần ngươi gọi ta một tiếng, hảo ca ca, ta liền nhặt qua, như thế nào đây? Ha ha. Nhìn xem tiểu Vũ sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt, lông mày đứng đấy mà bắt đầu, hai mắt càng là tức giận trong lòng đốt, chính muốn phun ra lửa. Người nọ liền cười càng vui vẻ hơn rồi. "Gửi đủ chưa? Nói nhảm nhiều quá." Lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng từ Tiểu Vũ trong miệng chuyển ra. Kèm theo đấy, còn có Bích Lân kiếm chậm rãi bị rút ra. Kiếm sắc bén tân cùng vỏ kiếm trong lúc đó, bởi vì ma sát mà phát ra xoẹt xoẹt lạnh như băng và trầm thấp kim chúc âm điệu. Sàn sạt. Bích Lân kiếm vừa ra khỏi vỏ, mũi kiếm lóe lên. Trên thân kiếm kia thanh ngọc cự mãng liền chậm rãi du động lên. Hơi gió thổi tới, nên tiếp mũi kiếm. Gió thổi bị phá thành hai đoạn, phát ra sàn âm, nghe lại càng giống là trên thân kiếm cự mãng du động âm. Khiến người ta nghe xong, trong nội tâm nổi lên một tia tim đập nhanh cảm giác mất mẹ. Hả? Thanh kiếm này? Lúc này, nghe được tiểu Vũ thanh âm, cái kia vạn không đảo đệ tử đầu tiên cảm giác được không đúng. Thực sự không phải là tiểu Vũ có cái gì không đúng, mà là kiếm trong tay của nàng, vậy mà mang đến cho hắn một tia cảm giác nguy hiểm, giống như cái này kiếm sẽ giết hắn. Đợi một chút, cái này trên thân kiếm, cái gì đó tại du động? Là phù văn ấn ký sao? Huyền binh trưởng kiếm tự diện, bình thường đều khắc rõ phù văn ký, có thể tăng cường binh khí tính bền dẻo sắc bén độ cũng có thể căn cứ phù văn tại huyền binh thượng diện, dung nhập một ít đặc thù thuật pháp, thần thông. Ví dụ như, trong tu tiên giới thập đại thiên giai huyền binh một trong Hỏa Lân Kiếm, chính là dùng đem Hỏa Kỳ Lân máu tươi tại trên thân kiếm khắc vào một cái tịch ám hắc diễm 3 thần thông phù văn. Chỉ cần xúc động thượng diện phù văn, Hỏa Lân Kiếm liền có thể tự động chém ra một đạo uy lực cực lớn hắc diễm 3, đốt cháy hết thảy. Chỉ là, cái này trên thân kiếm phù văn, thoạt nhìn lại không giống như là phù văn ngân ký. Rất nhanh, hắn cục nhìn rõ ràng trên thân kiếm phù văn. Ánh mắt của hắn lập tức đọc lại. Ông trời ơi, y. Bức đồ án kia là kiếm linh. Thanh kiếm này, dĩ nhiên là linh kiếm. Trong lòng của hắn không khỏi rất là kinh ngạc. Lập tức, trong đầu hắn liền không tự chủ được bước lên một cái tham lam ý niệm, cái thanh này linh kiếm, nhất định phải đoạt lấy đến. Có cái thanh này linh kiếm, ta rất nhanh sẽ có thể đột phá hiện tại kiếm đạo cảnh giới. Linh ngộ ra phù văn kiếm ấn, trở thành một tên chân chính kiếm tu. Nhìn xem trên mặt người kia giữ tợn biểu lộ, Trần Dật biết rõ, đối phương nhất định là coi trọng chính mình bích kiếm, muốn cướp đoạt triều hữu. Điều này cũng không kỳ quái. Dù sao, linh kiếm giá trị liên thành, không phải từng cái kiếm tu đều có cơ hội lấy được một cái linh kiếm đấy mà một người thấp giai tu sĩ, nếu là chứng kiến một cái linh kiếm mà không động tâm, hoặc là, là chính bản thân hắn đã có một thanh rồi, hoặc là hắn căn bản không hiểu linh kiếm giá trị. Hiển nhiên, cái này Vạn Không Đạo đệ tử, không thuộc về hai cái này. Động thủ đi. Tiểu Vũ nhắc tới Bích Lân kiếm, mũi nhọn lóe lên, liền muốn động thủ. Chờ một chút. Nhưng ngày lúc, Vạn Không Đạo tiên đệ tử kia nhìn xem Bích Lân kiếm, nhưng lại không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên sắc mặt một hồi lại biến, cường hành nhấn xuống trong lòng tham lam. Đồng thời, ánh mắt của hắn rất nhanh trong đám người tìm tìm cái gì. Sau một lúc lâu, hắn thu hồi ánh mắt, Sắc mặt một hồi xoắn xuýt, tựa hồi đang làm cái gì trọng đại quyết đoán. Đông nhiên, hắn ngẩng đầu lên, mạnh mà cắn răng một cái, phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, ba ba ba, liên tục giật chính mình ba cái miệng rộng. Tất cả mọi người bị hành động tắc này, lại càng hoảng sợ. Người làm cái gì? Tiểu Vũ mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Tên này, chẳng lẽ đi rồi? Đột nhiên phiến miệng mình, đây là ý gì? Ha, hôm nay việc này thật đúng là kỳ quái. Tên này vừa rồi rõ ràng không ai bị nổi bộ dạng, hiện tại như thế nào cùng con chó chết, còn tự mình tắt mình miệng. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái a. Mặt khác người vây xem. Thế như vậy một màn, cũng trong lòng có hiểu, cảm thấy quả thực không hiểu thấu. Người nọ căn bản không để ý tới người khác kinh ngạc ánh mắt. Hắn lau thoáng một phát miệng, vừa rồi ba cái bàn tay, hắn rút vừa nặng vừa tàn nhẫn, lúc này máu tươi từ khỏe miệng của hắn chậm rãi tràn ra tới. Mà khuôn mặt của hắn cũng hoàn toàn mất đi vừa rồi phong thái, xưng lên rất cao. "Ta nhầm vua. Má Khác, vừa rồi ba cái bàn tay, là ta liền chức Vũ nhục thất huyền tiên môn mà nói xin lỗi. Ở đây, kính xin thất huyền tiên môn Vinh, đừng nên trách." Tiểu nhân lập tức liền lăn, không nhọ Tần Giật sư Vinh tự mình thủ. Nói xong, người nọ rõ ràng nói được thì làm được, cũng không đứng lên toàn thể một đoạn, vậy mà thật sự như bóng ra giống như lan ra ngoài. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều xem lên người. Người kia mới vừa nói, "Thất Huyền Tiên môn Tần giật sư huynh, Tần Dật đại nhân, chẳng lẽ ở chỗ này sao? Nếu như Tần giật đại nhân thật sự ở đây." Thiên kia ngược lại là đối với chính mình vận độc. Tự tắt hai, còn quy xuống, tăng thêm xéo đi. Chậc chậc, lúc trước nói cái gì thất huyền tiên môn mất mặt, không nghĩ tới chính hắn ném lớn như vậy người. Ha ha. Nói lên Tần giật đại nhân, tuy rằng hắn là thất huyền tấn đệ tử môn, nhưng là Hắn một thân một mình có thể đánh chết yêu thú Hải Tam Đại yêu vương, có thể thấy được sự mạnh mẽ. Hôm nay tại Sích Vĩ đảo lên, tần giật đại thanh danh của người chính là nhất thời có 102. Mấy ngày nay, một ít có quan hệ với hắn cuộc đời nghe đồn, đã ở Sích Vĩ đảo trên dần dần chuyển lưu mà bắt đầu. Với nghe đồn. Đúng rồi, các ngươi xem tiểu Vũ cô nương vừa rồi trong tay thanh kiếm kia, tựa hồ cùng tần Dật đại nhân bên người đeo Bích Lân kiếm, cực kỳ tương tự. Nói đến đây, mọi người nhất thời đã minh bạch vừa rồi cái kia phát sinh hết thảy, đều là vì cái thanh này Bích Lân kiếm nguyên nhân. Người có tên, cây có bóng. Chỉ là thấy tần Dật kiếm Đối phương cũng không dám ra tay. Ánh mặt trời hơi ấm, ánh nắng chiều cùng cô hồng cùng bay. Một gió biển quất vào mặt thổi tới, thanh đạm chính giữa mang theo một tia xích vĩ đạo trên chỉ môi hắn có quả thông hương vị. Nằm đậm bóng rừng dưới, thân giật cùng tiểu Vũ một trước một sau, chậm rãi đi tới. Thiên kia thật là đồ đồ bị thịt. Liên tấn dật sư huynh mặt của ngươi đều không nhìn thấy, chỉ có điều thấy được kiếm của ngươi, liền trở nên thấp phòm lo âu. Thật là không có tiền đồ. Hại ta kích động cả buổi, còn muốn lấy dùng sư huynh ngươi thanh kiếm này, hung hăng giáo một ít đây. Tiểu Vũ bờ môi có chút cong lên, đối với vừa mới xuất hiện một màn kia, lộ ra thực tế bất mãn. Chỉ là lúc này, Tiểu Vũ cũng không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên con mắt ôn nhu một chuyến. Nàng rất nhanh đi rồi hai bước, đi tới tần giật bên cạnh, một chân cây lót ở phía sau, thân thể có chút về phía trước nghiêng, thò đầu ra. Chờ tần Giật nhìn qua lúc, nàng lập tức dí dọn cười cười, nói: "Tần Giật sư minh, vừa rồi ngươi đều không có xem qua kiếm thuật của ta đây. Ân, hiện ở chỗ này phong cảnh rất tốt. Không bằng ta múa kiếm cho ngươi xem chứ? Không ít chứ ngươi liền thuận tiện chỉ điểm ta từng cái. Chỉ cần từng cái là được rồi." Nói xong, Tiểu Vũ còn giỗi ra hai đoạn ngón tay, khoe tay múa chân thoảng một phát cái kia từng cái lớn nhỏ mua kiếm sao? A. Không được. Chỉ là, tần giật cười khẽ một tiếng, lại lắc đầu cự tuyệt. Vì cái gì? Tiểu Vũ ngay thoáng một phát con mắt, khó hiểu nói. Tân Dật dừng bước, vướt vé thoáng một phát trong tay bích lên kiếm, thanh âm trầm giọng nói, bởi vì, kiếm là sát nhân lợi khí, không phải cầm tiêu, không phải trung cổ, không cho cưỡng ép. Thanh âm của hắn phong thả, lại để cho Tiểu Vũ thoáng cái giật mình ngay tại chỗ. Nhìn xem tần giật đi xa bối cảnh, cái kia cao ngạo, cao to thân hình chậm biến mất ở trong rừng. Sau một hồi lâu, Tiểu Vũ con mắt nhiên sáng lên, như thế nào kiếm tu? Ta tựa hồ có hơi đã minh bạch.